Chương 424, ngươi cái suẩn tài xứng làm con ư? Xem như ngươi lợi hại. Chương 424, ngươi cái suẩn tài xứng làm con ư? Xem như ngươi lợi hại. Bà ngọ giản tứ việc phẫn nộ, nhưng lại không nói chuyện. Phân thân cuốn lên ba cái kia đần độn liền nháy mắt biến mất tại chỗ. 500 vạn cực phẩm linh hạt, đây chính là đầy đủ bồi dưỡng được không ít tinh binh cường tướng tài chính A. Kết quả là bị ba cái kia đần độn tìm đường chết cho đổ xuống sông xuống biển. Trở lại tướng quân phủ, bà ngọ giản mạnh mẽ đem hắn đập ngã dưới đất, trên mặt tràn đầy vẻ bằng lãnh. Ngươi tử ai cho phép ngươi đi đối phó Thao Thiết, ngươi chẳng lẽ cũng không biết trưởng công chúa đối với hắn có nhiều chiếu cố ư? Ba cái kia đần độn bụng mặt, thần sắc quy khuất. "Cha, ta chính là muốn chen ép Thao Thiết, hảo đạt được đại hoàng tử ấn trạch, hắn chấp thuận làm được tốt có thể để cho ta làm quan." Nghe vậy, bá ngọ giản lập tức khí cười. "Làm quan? Ngươi cái suẩn tài xứng làm quan ư? Chức quan thế nhưng cùng thực lực móc nối, ngươi cho rằng ta là như thế nào ngồi lên thượng tiên tướng quân vị trí? Có thể tại phong vân thần triều bên trong đứng hàng trước vị quan trọng, cái nào không phải sau lưng có đại bối cảnh, hoặc là thực lực bản thân siêu quần?" Người thường cho ngươi một cái chức quan, ngươi liền có thể ngồi bước vàng. Cũng chỉ hắn tên sủng tài này nhi tử dám tin loại lời này. Cho dù hắn lần này thật làm được tốt, linh cảnh hành hơn phân nửa cũng liền an bài cho hắn cái không người hỏi thăm chức quan nhàn tạ thôi. Người có chút đầu góc đều có thể nhìn ra ba cái kia đần độn là cái cái gì mặt hàng. Ba ngọ giản thở hổn hển, sắc mặt xanh trắng đan sen. Hắn tham dự vào hoàng vị cạnh tranh bên trong, vốn là một chàng đánh cược, được thắng còn tốt, tương lai ba xả nhất tộc có lẽ còn có càng lớn phát triển. Nhưng thua cuộc, hậu quả khó liệu, tương lai linh chiêu nguyện đương quyền khó tránh khỏi đem hắn chuyển xuống đến địa phương khác đi cũng lần lượt làm loãng quyền lực của hắn, liền ba xà nhất tộc cũng sẽ bị chấn ép. bây giờ linh chiêu nguyệt cho thấy thiên phú cùng tiềm lực, thậm chí là tài cán, đều muốn vượt qua linh cảnh hành hai phần. tiếp tục như vậy sùi dưới, hoang vị quyền kế thừa hơn phân nửa thật muốn rơi vào đến trong tay linh chiêu nguyệt. cái này cái cuối cùng quả cân, có lẽ chỉ có chiến tướng điện, chiến vương ủng hộ ai, chính là phong vân thần đế lựa chọn người thừa kế một cái rất trọng yếu nhân tố. cái này chính là truyền thống. ba cái kia đần độn rụt rè nhìn xem cha mình, cha, cái kia linh thạch chúng ta không cho nàng linh chiêu nguyệt lại có thể thế nào, cùng lắm thì ta không thừa nhận ta liền nói ta không đi qua nhân tộc. Bả ngọ dạn khi đến một tước đem hắn đạp bay ra ngoài. Lan, sau đó không có ta mệnh lệnh, không cho phép rời khỏi tướng quân phủ. Thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn bả ngọ dạn cả một đời anh minh thần võ, như thế nào sinh ra như vậy lũ đồ nhí tử. Linh chiêu nguyệt đều ra mặt, ai quản ngươi có thừa nhận hay không? Tốn thất 500 vạn cực phẩm linh thạch không ít, còn chết mấy vị đế giả cảnh tộc nhân, cùng ba đồ cái hắn kia tỉ mỉ bồi dưỡng lên đại đế cảnh. Vốn chỉ là cho ba cái kia lô để cung cấp bảo vệ, bây giờ toàn bộ không còn. Trời mới biết hắn bồi dưỡng một cái đại đế cảnh ba xả tộc nhân, tiêu bao nhiêu tài nguyên hiện tại toàn bộ trong Ngô Lương làm áo cưới, hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Nhân tộc liên minh bên trong, Linh Chiêu Nguyệt hai tay ôm ngực, ánh mắt không vui nhìn kỹ Ngô Lương. Ngươi có thể hay không thật tốt tăng thực lực lên, cũng đem chiến tướng đẳng cấp tăng lên, mỗi ngày chạy loạn. Ngô Lương sừng sộ lên, trưởng công chúa nói lời này liền tổn thương cảm tình. Ta lần này chém giết một vị đại đế cảnh, thế nào không tính ta tại tăng lên thực lực. Linh Chiêu Nguyệt biết miệng. Được thôi, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên ngược lại để ta rất hài lòng. Bên cạnh đó, ta hiện tại tuy là đệ lại linh cảnh hành không ít khí diễm, nhưng chúng quy chỉ là tiểu ưu thế. Ngươi cũng đừng quá tùy tiện, Nô lương không nhịn được cất đầu. Biết biết, nhưng ta Linh Thạch nói thế nào, bằng cái gì đưa đến ngươi vậy đi? Linh Chiêu Nguyệt chớp chớp lông mày, bên trong có ta một nửa, tự nhiên là đưa đến phụ của ta. Ngươi cái kia một nửa, ta sẽ sắp xếp người đưa đến ngươi trong biệt thự của Chiến Tướng Điện. Nô lương hai mắt trừng lớn, tựa như cảm thấy chính mình nghe lầm. Wi uy wi, ta nói chính là không chấm năm thành, không phải năm thành. Linh Chiêu Nguyệt khép cười một tiếng, không có ta ra mặt, ngươi kiếm lời đạt được nhiều như vậy Linh Thạch ư? Toàn bộ về ta, bằng không một người một nửa, chính ngươi chọn. Xem như ngươi lợi hại. Nô Lương đau lòng không thôi. Linh Chiêu Nguyệt thân ảnh hóa thành khói nhẹ, cũng chậm chậm tràn vào trưởng công chúa khiến bên trong. Mà tại Nguyệt Linh cung Linh Chiêu Nguyệt cũng làm mở hai mắt ra, đáy mắt mang theo một vòng ý cười. Nàng đối với cái này 500 vạn cực phẩm linh thạch thật không có nhẹ cảm động, nhưng treo chọc một thoáng nô lương, để nàng rất vui vẻ. Hán pháp tác độ không chế tăng lên thật là nhanh chóng, đỉnh phong thực lực đã không kém gì một dạng đại đế cảnh, đồng thời tăng lên không gian còn có rất lớn, có lẽ thật có rất lớn hy vọng giành được chiến vương vị trí. Nắm giữ bạn linh tộc huyết mạch nạn, có thể rất rõ ràng cảm giác được nô lương trong thân thể tràn đầy như lửa pháp tắc lực lượng. Trong đó có mấy loại cao cấp pháp tắc tồn tại. Từ xưa đến nay, có thể độc trưởng nhiều như vậy cao cấp pháp tắc đế giả cực ít, hoặc là nói hai tay đều có thể đế ra. Nô Lương ở trong mắt nàng, quả thực liền là cái võ đạo thế giới kỳ hòa. Tương lai hạn mức cao nhất, có lẽ liền nàng đều không bằng. Một bên khác, Nô Lương rất nhanh liền quay trở về Liên Minh chủ thành. Trong thành lúc trước bị ba đồ làm hỏng kiến trúc, đại bộ phận đã dọn dẹp sạch sẽ. Thật muốn chữa trị kỳ thực muốn phí không có bao nhiêu linh thạch. Bát Minh Huyền Tiêu mặt mang nụ cười, đây là giải quyết. Tự nhiên giải quyết, bất quá mấy cái tiểu lâu là thôi mấy người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chậm chậm hướng về phòng hội nghị đi tới. trong đám người, SHLRZ cục trưởng Nam Độ chép miệng tắt lưới. hồi tưởng lại lúc trước ám ảnh hoang dã, hắn thật là vô cùng vui mừng lựa chọn của mình. bằng không, hắn đều nhìn không tới ngày mai Thái Dương. ít dính nhân quả mới có thể sống đến càng lâu à? Ta quản tốt chính mình mảnh đất nhỏ, tương lai không hẳn không có đột phá đế giả cảnh kỳ ngộ. theo lấy nhân tộc càng ngày càng cường đại, liền cần càng nhiều đế giả cảnh tới chống chằng tử. hắn cấp độ này liền sẽ là trọng yếu bồi dưỡng đối tượng. Nô lương cùng Bắc Minh Huyền Tiêu mấy vị đế giả cảnh ngồi tại trong phòng họp đồng thời, nô lương đơn giản đem ba cái kia đần đội thân phận cùng ý đồ đến miêu tả một thoáng, để tránh nhân tộc bên trong có người không biết tình huống. Liêu Thừa Liên cười cười, ngươi đây liền quá lo lắng, chúng ta chút thực lực này cũng không có năng lực trộn lẫn đủ hoàng vị cạnh tranh bên trên, ngươi lần này trở về hẳn là có nguyên nhân khác ga. Nô lương khẽ gật đầu, ta tiếp xuống muốn nói lời nói, các ngươi cần trước bảo mật. Lúc này lan truyền ra ngoài, nhân tộc lợi nhuận liền sẽ giảm rất nhiều. sắc mặt Bắc Minh Huyền Tiêu hơi chìm, một điểm này ngươi yên tâm, nhân tộc lợi ích tại chúng ta mấy người tới nói cao hơn hết thảy. nếu như thế, ta liền trực tiếp nói, ta được đến tin tức. Nhân tộc Liên Minh bên trong gần xuất hiện một cái đế cấp bí cảnh, đây là một cái rất lớn cơ duyên, bí cảnh thành hình thời gian ngay tại gần đây. Nếu có thể tranh thủ đến nhóm thứ nhất tiến vào bí cảnh thời gian, chúng ta đem đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Phía sau chủng tộc khác có lẽ kiếm một chén canh cũng không sao, nhân tộc thực lực trước mắt còn không làm được động chiếm cái này đế cấp bí cảnh. Nghe vậy, Bác Minh Huyền Tiêu mấy người hít thở đều trầm trọng. Bọn hắn cũng là từng tiến vào qua đế cấp bí cảnh. Trên chiến trường vực ngoại bí cảnh giá trị cực kỳ kinh người, cho dù là những cái kia đã khai phá qua vô số lần bí cảnh, vẫn như cũng có tồn tại cơ duyên không nhỏ nếu có thể đạt được nhóm thứ nhất tiến vào bí cảnh cơ hội, bọn hắn những người này cũng có tiến hơn một bước cơ hội. Hơn nữa bí cảnh tại nhân tộc cương vực bên trong, tương lai lợi ích đại đầu cũng để cho nhân tộc chiếm cứ. cuối cùng có nô lương giữ thể diện, chúng tộc khác cũng không dám cùng hắn đối địch. chương 425, thưa không cắt, nên chết sát xuất học. chương 425, thưa không cắt, nên chết sát xuất học. bát minh huyền tiêu đè xuống kích động trong lòng. nô lương nhưng biết bí cảnh lối vào chỗ tồn tại, chúng ta có thể sớm đi qua bố trí linh trận, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. nô lương bất đắc di cười cười chính là bởi vì không biết rõ cửa vào chỗ tồn tại, ta mới sớm trở về. Ta cần các ngươi phái ra một chút tin được tộc nhân đi nhân tộc liên minh bên trong trong bóng tối tra xét dị thường không gian ba đậu. Về phân phạm vi, ngay tại chủ thành vạn giảm trong phạm vi. Nghe vậy, cho dù là bắc minh huyền tiêu cũng hơi giật mình. Vạn giảm khoảng cách chủ thành gần như vậy, chỉ là vạn giảm cái này tại trên lam tinh đều không coi là nhiều xa, càng đừng đề cập tại không giới hạn phía trên chiến trường được ngoại. Toàn bộ chủ thành đường kính đều xa không chỉ bạn giảm. Trước mắt tin tức liền nhiều như vậy, càng sớm tìm tới cửa vào, đối chúng ta càng có lợi mấy bị lại hao tâm tổn trí. Không có vấn đề, đây đối ta nhân tộc mà nói thế nhưng chuyện tốt, đối với bọn hắn đồng dạng là chuyện tốt. Có thể nhóm thứ nhất tiến vào bí cảnh, chỗ tốt đủ để cho bọn hắn đều thất thú. Lăng Thanh Tuyết ở kiếp trước đồng dạng tiến vào qua không gian thuộc tính bí cảnh. Nếu là cái khác thuộc tính bí cảnh, cửa vào ở đâu tuyệt đối sẽ dựa theo lịch sử vĩ tích phát triển, nhưng chỉ duy nhất không gian thuộc tính bí cảnh sẽ khác nhau. Bất luận cái gì một điểm không gian ba động đều sẽ ảnh hưởng cửa vào. Lô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết, sớm đã thay đổi rất nhiều thứ, chỗ lối vào hơn phân nửa cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Hội nghị rất nhanh kết thúc, nô lương rất nhanh về tới chỗ ở trong phòng khách xích luyện còn ôm lấy một đoàn thánh hồn tại nhai kỹ nuốt chậm, ăn đặc biệt chậm, còn không ăn xong đây lại tiểu thư. Nô lương treo chọc nói, xích luyện cười cười xấu hổ, ăn từ từ, ăn xong liền không có. Cả gan gọi chủ nhân cho nàng tìm ăn, nàng gan cũng là rất lớn. Bí cảnh gần xuất hiện, ngươi trở lại trong cơ thể của ta thế giới đi à, thân phận của ngươi vẫn không thể bị người khác biết. Xích luyện niét miệng, nhưng vẫn là nghe lời đi thể nội trong thế giới. Người ngoài nếu là biết nàng là vệ hùng trùng, hơn phân nửa muốn dẫn bạo tin tức. Vị cảnh gần xuất hiện, ngươi cần cẩn thận một cái thế lực." Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói. Nghe vậy, Lôi Lương lộ ra vẻ không hiểu. "Thần điện ư?" Lăng Thanh Tuyết lắc đầu. "Cũng không phải, không phải thần điện, người thần điện rất ít chủ động xuất hiện, bọn hắn tự khoe là thần, một loại ghế cao phía trên thần điện. Ta nói thế lực tên là Hư Không cắt, đây là trên chiến trường bực ngoại một cái chuyên tu không gian pháp tắc đơn độc thế lực, cũng không thuộc về Tam Đại Thần Triều bất kỳ bên nào, thực lực tổng hợp rất là không tệ. Dựa theo ta dự đoán, hẳn là sẽ không yếu hơn bọn tộc bảng trước 20 chủng tộc, đặc biệt là Hư Không Các thành viên đều cực kỳ tinh thông không gian pháp tắc." Đối phó khá là phiền toái, đặc biệt là bọn hắn vị các chủ kia, hình như đã ngưng kết không gian pháp tác tâm, mỗi tiếng nói cử động đều có thể làm không gian chỗ thể, đừng nói bắt hắn, liền tìm tới hắn đều là một chuyện cực kỳ chuyện khó khăn. Nô Lương hít sâu một hơi. Này làm sao nghe tới cùng cái tà giáo đồng đạo. Ngươi hiểu như vậy cũng có thể, vừa ngoại chiến trường phạm vi quá lớn, cho dù là tam đại thần triều cũng không cách nào chọn vẹn chiếm cứ hết hãy, tất cả liền sẽ có một chút không cam lòng bị thống trị, hoặc là một chút bộ tộc số lượng ít chủng tộc báo đoàn sủi ấm. Mà hư không các liền là một trong số đó, nó đã tồn tại mấy chục năm năm. Thời gian rất dài phát triển, để nó thực lực tổng hợp cũng tại nước lên thì thuyền lên. Cái này một thế lực đối với không gian pháp tắc bảo vật lưu cầu cực cao, nhất định sẽ rất vui vẻ biết đến bí cảnh xuất hiện. Ta nhớ ở kiếp trước bên trong cái bí cảnh này liền bị hư không cắt nhiều lần quang lâm. Lăng Thanh Tuyết chậm chậm giảng thuật hư không cắt tin tức. Có thể thấy được nàng đối hư không cắt có nhiều kiêng kỵ, mà không gian pháp tắc khó chơi trình độ Ngô Lương tự nhiên cũng là biết được. Có thể hạn chế không gian pháp tắc lực lượng rất ít, khống chế không gian pháp tắc đế giả muốn chạy trốn không có mấy người ngăn được. Cho dù là Ngô Lương cũng là như thế. Hắn bèn bèn khống chế một thành không gian pháp tắc liên đệ thân là đại đế cảnh ba đổ ăn không ít thua thiệt. nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, ngô lương nếu có thể tận diệt hư không cát, không gian pháp tắc độ không chế có lẽ có nhìn viên mang a. muốn bưng hư không cát, tiền đề cũng phải là ngô lương không gian pháp tắc cường đại mới được. bằng không hắn căn bản lưu không được người, đối phương muốn chạy hắn cũng ngăn không được. cái không gian này thuộc tính bí cảnh, liền là hắn tăng lên không gian pháp tắc chỗ tốt nhất. thời gian ngày lại ngày trôi qua, cửa vào bí cảnh chỗ tồn tại lại vẫn không có tin tức. cái này khiến nô lương đều không khỏi có chút nghi hoặc. tiểu tuyết tuyết, ngươi xác định cửa vào bí cảnh sẽ ở mấy ngày nay xuất hiện hư? Đế cấp bí cảnh xuất hiện chẳng lẽ một điểm dấu hiệu đều hay không? Lăng Thanh Tuyết mười phần khẳng định gật đầu một cái, nhất định sẽ xuất hiện, nhiều nhất 7 ngày. Dựa theo ký ức của nàng, bí cảnh liền là trong lúc này xuất hiện. Cứ việc cửa vào bí cảnh chính là nàng tiến vào vực ngoại phía trước chiến trường liền đã xuất hiện, nhưng liên quan tới bí cảnh tình huống nàng từng đơn độc biết rõ, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Một điểm này nàng có tuyệt đối tự tin. Đột nhiên, trên bàn máy truyền tin vang lên, điện báo người là Bắc Minh Phong, vừa mới kết nối, trong hình Bắc Minh Phong liền lộ ra vẻ lo lắng. Nô lương, tiến tử không gặp, ta cần hỗ trợ tìm một chút. Nô lương gãi gãi đầu, không gặp là có ý gì. Nàng lớn như vậy một người làm sao có khả năng không gặp, bị người bắt được. Bắc Minh phong đội vàng giải thích. Ta nói ngươi đừng không tin, tiến tử vừa mới còn tại bên cạnh ta, một giây sau liền biến mất không thấy. Ta nắm trong tay không gian lĩnh vực, chỉ có thể cảm giác được một cô rất cuồng bạo không gian chi lực. Ta thẳng tổ đã nhận biết qua, cũng không tìm được tiến tử, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Nô lương cùng lăng Thanh Tuyết liếc nhau, cả hai ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ đến bí cảnh. Không gian thuộc tính cửa vào bí cảnh xuất hiện thời điểm, liền sẽ xuất hiện dị thường không gian loạn lưu. Như lúc này lối vào có người liền sẽ bị loạn lưu cuốn vào ở trong bí cảnh. Bắc Minh Yến rất có thể liền là dạng này biến mất. Nô lương hưng phấn đứng lên, chờ chút, ta đến ngay. giữ chặt lăng Thanh Tuyết Tay, Nô lương một bước bước vào trong hư không. Điện thoại mới cắt đứt, Nô lương liền đứng ở Bắc Minh Phong trước mặt. Bắc Minh Phong vô ớt một cái, gõ, điện thoại này đều dư thừa đánh. cũng liền một bước đường sự tình mà thôi. Nô lương nhìn trung quanh, cũng không cảm giác được không gian dị thường, nhưng hoàn toàn chính xác có một chút hỗn loạn không gian chi lực tồn tại. ngay tại trước đó không lâu, Bắc Minh Yến liền là tại nơi này biến mất không thấy gì nữa sao? Bắc Minh Phong gật đầu một cái không sai, đây có phải hay không là cái bí cảnh cưa cửa vào xuất hiện đưa đến? phải là đã không gian dị tượng đã xuất hiện, vậy liền đại biểu cửa vào bí cảnh gần như thế, nhưng tiền vái một điểm liền là bác minh yến thực lực quá thấp, trong bí cảnh khả năng tồn tại đại lượng yêu thú cường đại, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cửa bảo, tiến vào bên trong tìm tới bác minh yến, bằng không. nghe nói như thế, bác minh phong càng luôn cuống. nô lương chỗ xác định phạm vi lớn như vậy, khắp nơi đều khả năng là cửa vào bí cảnh xuất hiện địa điểm, bắc minh yến rõ ràng có thể dẫm lên loại này sát xuất cực nhọn sự kiện, nên chết sát xuất học. quả nhiên con đường võ đạo cuối cùng là huyền học. chương 426 tiến vào bí cảnh xin luyện siêu cường linh hồn năng lực nhận biết chương 426 tiến vào bí cảnh xin luyện siêu cường linh hồn năng lực nhận biết không gian dị tượng xuất hiện để ngô lương phân chấn không thôi cửa vào bí cảnh tuy là còn chưa hoàn toàn xuất hiện nhưng tuyệt đối ngay tại gần đây cái kia quét thật nhỏ không gian dị thường dựa vào không gian pháp tắc lực lượng muốn tìm được cũng không khó khăn cũng liền tại xế chiều hôm đó bắc minh huyền tiêu liền truyền đến tin tốt lành cửa vào bí cảnh không gian ba động cuối cùng lưu lại tại chủ thành phương bắc ba dặm chỗ Tiếp thu được cái tin tức này, nô Lương lập tức xuyên qua không gian đi qua. Nơi đó đã đi không ít người, mà các bốn vị đế giả cũng tại Bắc Minh Huyền Tiêu trợ giúp tới đến. Nô Lương ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Bất luận kẻ nào muốn đi vào tầm bảo đều có thể, nhưng ta đến sớm nói cho các ngươi biết, đây là một cái không gian thuộc tính bí cảnh, trong đó yêu thú tuyệt đại đa số đều tinh thông không gian chi lực, đế cấp yêu thú cũng không tại số ít. Mức độ nguy hiểm không cần ta quá nhiều giải thích, lần đầu thăm dò ta đề nghị đế giả cảnh trợ xuống cũng đừng tham gia náo nhiệt. Dũng hăng cấp võ giả thực lực tiến vào bí cảnh, tỷ lệ sinh tồn phòng trường không đủ hãi thành. Cái bí cảnh này ngay tại nhân tộc chủ thành 3000 dặm bên ngoài, đại bộ phận tài nguyên cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay nhân tộc, cho nên cũng không cần lấy mạng đi liệu. Bát Minh Huyền Tiêu đồng dạng chút nghiêm túc đầu. Nô Lương nói có đạo lý, ta không chế bốn thành không gian phát tắc, đồng dạng có thể cảm giác được bí cảnh nguy hiểm, tiểu phong các ngươi cái này, một nhóm người trẻ tuổi chờ chúng ta thăm dò tình huống sau nhóm thứ 2 tiến vào, về phần tiểu Yến ta cái này tầng tổ sẽ mang nàng đi ra. Tốt tầng tổ, nguyện ngài một đường toàn gió. Bát Minh phong mang người đem xung quanh vây lại, đồng thời bắt đầu cấu tạo công sự phòng ngự. Nô Lương ngưng tụ ra một đạo cấm chế. Tạm thời ngăn cách không gian dị thường ba động. Chờ chúng ta tiến vào bí cảnh sau, như có những cường giả khác tới trước, không cần ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn vào, sinh tử chính bọn hắn tính tiền. Minh mạch, Can dặn xong hết hãy, nô lương mấy người liền biến mất ở cửa vào bí cảnh. Xem như cực kỳ thưa thất không gian thuộc tính bí cảnh, tiến vào bên trong sau sẽ bị tầng tầng lớp lớp không gian tượng kép chỗ phân tán. Dù là khống chế không gian pháp tắc nô lương, tại bí cảnh bên trong đều sẽ chịu đến không ít hạn chế. Phóng tầm mắt nhìn tới, bí cảnh rộng lớn bao la, mà còn toàn bộ không có trọng lực, kia sáng cũng mười phần phai mờ. Cho nhìn, nô lương còn tưởng rằng chính mình tiến vào trong vũ trụ. Nhìn xem một màn như thế, nô lương có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Tiểu Tuyết Tuyết, bí cảnh này cùng ta nghĩ hoàn toàn khác nhau a. Bí cảnh không nên là một cái thế giới, có đủ loại sinh mệnh, tối thiểu nhất đại địa cũng nên có a. Không có đại địa thế nào sinh mệnh. Tại cơ hồ tất cả sinh mệnh trong ý thức, sinh mệnh vốn là đại địa dựng dục ra tới. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, đây cũng là đế cấp bí cảnh cùng cái khác đế cấp bí cảnh ở giữa khác biệt. Đế cấp bí cảnh không câu nệ tại cố định hình thức, một tòa to lớn núi lửa, một mảnh bao la vô biên hải dương thậm chí là trước mặt tương tự tinh không địa phương đều có thể đế cấp bí cảnh chúng ta giờ phút này chỗ tồn tại cái bí cảnh này hoàn toàn chính xác cùng tinh không tồn tại cực cao độ giống nhau nơi này không có tinh cầu nhưng có đại lượng bá thạch trên thiên thạch sẽ tồn tại không ít chân quý tài nguyên thậm chí là sinh mệnh tồn tại thật muốn tìm kiếm bí cảnh sinh mệnh ngươi có lẽ tìm xích luyện hỗ trợ nô lương khinh thường cười một tiếng xích luyện cái kia đại sầm nha đầu sẽ cái cọp lông a xích luyện rất là không phục theo trong cơ thể hẳn thế giới chạy ra trên mặt tức giận người khác đều xem thường ta nhưng hết lần này tới lần khác ta nhất trên khí Chủ nhân ngươi đừng quên ta vệ hồn trùng thân phận, chúng ta nhất tộc đối linh hồn cực kỳ mẫn cảm, tại nơi này không có người so khíu giác của ta càng mạnh. Tất cả sinh mệnh đều nắm giữ dục thân cùng linh hồn hai cái tạo thành kết cấu. Cho dù là lúc trước đặc thù tâm hồn thú, không có thân thể, nhưng không thể chọn mẹo tính toán làm không có thân thể, chỉ bất quá bọn hắn thân thể là trạng thái khí mà thôi. Nhưng chỉ cần là linh hồn, liền về phệ hồn trùng quản. Cho dù là cách lấy trăm vạn dặm, phệ hồn trùng cũng có thể ngửi được đối phương linh hồn mùi, đây đối với ẩn giấu đối thủ mà nói cơ hội là chí mạng. Lô Lương ngạc nhiên vuốt vuốt xích lừa đầu. Nghĩ không ra không nghĩ tới xích luyện ngươi còn có cái này nuôi cho a tranh thủ thời gian gửi một cái nơi nào có bà bối, chúng ta thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng xích luyện không cho nói ta là chó đáng giận vô lương chủ nhân xem như tôn quý vệ hùng trùng sao có thể bị nói là chó đây nhân gia cũng là sẽ tức giận tại phan nàn xong sau xích luyện bắt đầu ngửi lên xung quanh mảng lớn phạm vi tất cả linh hồn mùi đều khó thoát cảm giác của nàng nô lương siêu phàm cứu giác đồng dạng có phạm vi lớn năng lực nhận biết nhưng phạm vi kém xa xích luyện chỉ bất quá tinh tế trình độ mạnh hơn so với xích luyện lại không cố định linh hồn một loại một chút Nhưng tại bí cảnh bên trong, bảo vật chân quý xác xuất lớn tồn tại ở sinh mệnh nơi ở vô luận là nơi nào, võ đạo con đường đều là chung. Xích Luyện hai mắt sáng lên, hướng chính đông xuất phát, nơi đó có thật nhiều linh hồn hủy. Tìm tới phương hướng, nô Lương lập tức sử dụng không gian pháp tắc bắt đầu hướng về bên kia tiến đến. Bí cảnh bên ngoài, bởi vì cửa vào bí cảnh không ngừng củng cố, sinh ra không gian dị tượng cũng càng cường đại. Liên nô Lương ngưng tụ ra không gian ngăn cách cấm chế đều đã bị chúng phá. Cố bí cảnh này khí tức, lập tức bị xung quanh mấy đại chủng tộc hấp dẫn, đồng thời tin tức cũng tại rất nhanh khuếch tán bên trong. Đối với bài danh 100 vị trí đầu cường tộc mà nói, bí cảnh trong tay bọn hắn không chế không ít, cũng sẽ không đối một cái bí cảnh coi trọng cỡ nào. Nhưng đối với nhân tộc cấp độ này chủng tộc mà nói, một cái bí cảnh có khả năng mang tới tài nguyên thế nhưng không thể tưởng tượng. Viêm Ma tộc trưởng, ngay tại dung nham chi hà bên trong, lĩnh hội dung nham pháp tắc dung cổ đế giả mấy người chợt đến mở hai mắt ra, đáy mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Nhân tộc trong lãnh địa xuất hiện một cái hoàn toàn mới bí cảnh, không thể để cho nhân tộc đem chỗ tốt toàn bộ chiếm, chúng ta cũng đi qua kiếm một trận canh. Một tên khác Viêm Ma tộc đế giả hơi chút do dự, đi hai vị đế giả à, tân sinh bí cảnh nguy hiểm trung điệp, nếu là chúng ta mấy người toàn bộ về không được viêm ma tộc chẳng phải là xong đời hoàn toàn chính xác có đạo lý vậy liền từ ta hỏa nham cùng dung cổ tiến đến hai người chúng ta thực lực còn mạnh hơn cho dù lấy không được bảo vật cũng chắc chắn toàn thân trở lui hỏa nham đế giả trầm giọng đề nghị có thể mang lên cái này pháp tắc đế minh đồng thời đừng cùng thao thiết đối mặt nghe mấy ngày trước thao thiết liền đại đế cảnh đều chém giết thực lực đã không phải là chúng ta nhưng tưởng tượng cùng hắn đấu liền là tự tìm cái chết xông ra dung nhang chi hạ hỏa nhang đế giả cùng dung cổ đế giả lập tức hướng về cửa vào bí cảnh chỗ tồn tại chạy tới. Mà cùng lúc đó, Từ Tinh tộc, Từ Viêm tộc, cùng Thanh Nhãn Lân Như nhất tộc cũng đều có đế giả dự định tiến vào bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Bác Minh Phong dựa theo Ngô Lương căn dặn, toàn trình cũng không ngăn cản bất kỳ người nào, đem bọn hắn hết thảy để vào ở trong bí cảnh. Nhìn xem không ngừng bọn tới đế giả cảnh, thậm chí một chút hoàng cấp cũng dám xông đi bảo, Liêu kinh cũng không khỏi chép miệng tắt lưới. Những người này thật không sợ chết à, đế cấp bí cảnh lần đầu khai phá, hoàng cấp cũng dám bảo, bảo vật có mệnh trọng yếu. Bác Minh Phong mặt mang vẻ ưu sầu, vận khí chiếm rất nhiều nhân tố à, vận khí tốt có lẽ có thể tại trong đó tìm tới thành đế cơ duyên đáng tiếc nhà ta yến tử không biết rõ ở chỗ nào, nha đầu này cũng là xùi xẻo cực kỳ. Một băng ly vô vô bờ vai của hắn, mặt mang anh mũi. Bác Minh đế giả cùng ngô lương đều đi vào, hai người bọn họ đều không chế không gian phát tắc, tìm tới Bắc Minh yến có lẽ không khó khăn. Nói không chắc lần này tiến vào bí cảnh nàng cũng có đại cơ duyên đây. Chương 427, hư không tuần liệu chu, phệ hồn pháp tác chỗ cường đại. Chương 427, hư không tuần liệu chu, phệ hồn pháp tác chỗ cường đại. Một tòa ẩn giấu ở hư không trong lầu cát, thân mang ngân bảo nam tử nhìn xem gây nên bảng tán sôi nổi nhân tộc bí cảnh. Đáy mắt không khỏi hiện lên mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian dị tượng, cái bí cảnh này tất nhiên là không gian thuộc tính, trong đó có lẽ có để ta tăng lên không gian pháp tác độ khống chế bảo vật. Chỉ là chốc lát suy nghĩ, hắn liền đưa tới một tiểu đội thuộc hạ. "Tham kiến ngũ các chủ." Ngũ các chủ nhàn nhạt gật đầu, "Có cái không gian thuộc tính bí cảnh như thế, các ngươi theo ta đi một chuyến, nhất định cần đem cái bí cảnh kia bên trong chân quý nhất tài nguyên bắt trẻ tại trong tay." Ngũ các chủ, "Chuyện này có thể cần cùng cái khác các chủ thương lượng một chút, chúng ta tùy tiện tiến về." Hắn còn không nói xong liền bị ngũ các chủ cắt ngang. Nhân tộc nhỏ yếu không chịu nổi, bản đế một tay liền có thể chấn áp, thao thiết hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta chỉ nhận có thể hắn lực bộc phát, tại bản đế không gian pháp tắc trước mặt, hắn liên kích bên trong bản đế khả năng đều không có. Ngay vậy, mấy người thuộc hạ không có lại phản bác. Xem như hư không các thành viên, bọn hắn tự nhiên rõ ràng không gian pháp tắc cường đại, ủy quyền mới là nó tối cường chỗ. Nếu bản về lôi kéo năng lực, cơ hội không có pháp tắc có thể cùng không gian pháp tắc đánh đồng, có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc đế giả, cho dù tại hư không các đều không coi là nhiều. Mà hư không các năm vị các chủ liền là trong đó người nổi bật cho dù là thực lực thấp nhất ngũ các chủ, đều là đại đế cảnh cấp độ. Xuất phát, bí cảnh bên trong, Ngô Lương mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng xích Luyện đi ra hư không. Xuất hiện trước mặt chính là một khối diện tích đạt tới mấy trăm ngàn km to lớn vân thạch. Trên vân thạch còn có sinh mệnh tồn tại. Đây là hư không tuần lục chu, một loại sinh hoạt tại trong hư không yêu thú, có thể bài tiết ra hư không chủ tỳ, Tơ Nhện cực kỳ ẩn nấp cho dù là bình thường đế giả cảnh cũng không dễ dàng cảm giác được Tơ Nhện tồn tại. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói, Lô Lương nấy mắt hiện lên vẻ hứng vấn, Bạch Trầm Thương rất nhanh xuất hiện tại trong tay thưa không tuần liệp chu số lượng rất nhiều, tăng thêm thời gian không lâu trước hắn thôn vệ ba xả nhất tộc đế giả, nhất định có thể để cho hắn đem thôn vệ pháp tắc tăng lên tới sáu thành, khoảng cách viên mãn pháp tắc không xa. khí tức tử vong thiết ra, ngay sau đó liền là rảy như mưa rơi mũi thương phóng ra, kịch liệt tiếng nổ mạnh quét sạch xung quanh, trong lúc nhất thời tử thương không ít, xích luyện liếm liếm môi đỏ, nhanh chóng thu lấy linh hồn. nô lương khí đến cắn răng, chết nha đầu, ngươi có thể hay không tự mình động thủ giết, phía trước thánh hồn đều cho ngươi, ta thánh hồn cường độ bây giờ còn chưa ngươi mạnh xích luyện đem tất cả linh hồn toàn bộ nhét vào chính mình trong miệng, sợ bị Ngô Lương cho cướp. nàng lam bộ đáng thương ôm lấy lăng Thanh Tuyết cánh tay. Nữ chủ nhân, ngươi làm sao tìm được cái tính tình lớn như vậy? Còn như thế đồ con trai nhỏ mọn à? Hắn sẽ không bạo lực gia đình ngươi đi, không giống ta, ta chỉ sẽ đau lòng nữ chủ nhân. Lăng Thanh Tuyết thở dài, nhìn về phía Ngô Lương. Để nàng ăn đi, nàng vệ hồn pháp tắc vốn là cần phải mượn thôn vệ linh hồn đến để thăng, hơn nữa thôn vệ linh hồn có thể thu được đối phương kĩ ức, thuận tiện chúng ta tại bí cảnh thành thạo động. Xích luyện lập tức đáp ý không thôi, cảm thật cao vươn lên. Chủ nhân ngươi liền là cách cục quá nhỏ. Ánh mắt không bằng nữ chủ nhân, cũng không bằng nữ chủ nhân hào phóng. Địa phương khác mặt miễn cưỡng vẫn được. Nô lương tay nhỏ một chỉ, lập tức chim hót hoa nở. Hiện tại ngươi an ta uống ta, sau đó để ngươi cho ta 996 kiếm bể. Xích luyện gãi gai đầu, 996. Nghe lấy Phạm Phàm A, Nô lương lười phải cùng nàng lãng phí thời gian, nhanh chóng quanh sát hư không tuần liệp chu thôn vệ, thu hoạch đại lượng điểm tiến hóa. Hư không tuần liệp chu bên trong trước mắt còn chưa phát hiện đế giả cảnh cấp độ, cho nên rất nhanh liền bị Nô lương cho quét dọn sạch sẽ. Nhìn xem trên bảng hệ thống đầy áp điểm tiến hóa, Nô lương đấy lòng không ức chế được cao hứng. Điểm tiến hóa, 1200 thêm điểm hạnh phúc lại có thể hưởng thụ lấy. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tác độ khống chế đạt tới 6 thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tác độ khống chế. Lô Lương hướng về phía trước quay ra một trường, vân thạch nháy mắt bị thôn vệ pháp tác thôn vệ hết một góc. Rõ ràng chỉ để thăng một thành độ khống chế, nhưng cường độ lại gấp mấy lần tăng lên. Từ đó có thể biết viên mãn pháp tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, một đạo mịt mở không gian ba độ lặng yên tới gần. Lô Lương nhăn đầu lông mày, nam quyền đột nhiên mở ra cao tới lục tinh vãi tinh pháp tắc trồng chất không gian pháp tắc toàn lực phát động hư không dung động công nứt một đầu tiềm ẩn lế giả cảnh hư không tuần liệp chu bị chấn đi ra nhìn thấy nô lương dĩ nhiên phát hiện chính mình cái kia hư không tuần liệp chu khiếp sợ không thôi Người cũng nắm trong tay không gian pháp tắc nô lương cười lạnh một tiếng hiện tại biết đã chậm minh hổ phá sát sát hổ khiếu âm thanh gào thét mà ra mang theo như là như địa ngục khí tức tử vong hư không tuần liệp chu lập tức như gặp đại địch lập tức trốn vào hư không muốn trốn nô lương ha có thể như hắn chối nguyện không gian dám cầm phát động cút ngay cho ta hư không tuần liệp chu gầm khét lên tiếng thể nội không gian pháp tắc cưỡng ép tránh phá không gian giam cầm. Cả hai không gian pháp tắc cưỡng độ đều là một thành, cho nên Ngô Lương muốn dựa không gian pháp tắc toàn thắng đối phương gần như không có khả năng. Tại nó muốn trốn vào phía trước hư không, một đạo lạnh giá giọng nói văng lên. "Phệ hồn." Theo lấy thanh âm vừa dứt, hư không tuần liệp chu thể nội thánh hồn không bị khống chế bắt đầu dãy rủa, liền thân thể của mình cũng không cách nào lại khống chế, vừa mới mở ra đường hầm hư không đều trực tiếp tiêu tán. Ngô Lương sững sờ tại chỗ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Sích Luyện. Người cái này Phệ Hồn pháp tắc mạnh như vậy. Sích Luyện sắc mặt bắt đầu mắt trần có thể thấy tái nhợt. Buông tốc chủ nhân nhanh lên một chút lên a, nhân gia sắp không tiên trì được nữa. Cưỡng ép khống chế một vị cùng chính mình thực lực kém không nhiều đế giả cảnh thánh hồn, cái này cần tiêu hao cực kỳ kinh người. Nhưng hiệu quả cũng là đủ để chứng kinh tất cả người. Liên Lăng Thanh Tuyết đều bị cái này Phệ hồn pháp tác cường đại kinh thán không thôi. Phệ hồn pháp tác có thể thôn phệ linh hồn, cũng có thể khống chế linh hồn, ngang nhau linh hồn cường đại vô pháp chọn mẹn khống chế, lại có thể cưỡng ép quá nhiều, đây là sích luyện mới đột phá đế giả cảnh không bao lâu mà tôi, tiềm lực của nàng hoàn toàn chính xác cái người. Nếu là sích luyện tại đế giả cảnh tiềm tu cái mấy chục năm trong đồng cấp nàng cơ hồ khó có đối thủ. một khi linh hồn bị không chế, đối phương làm mất đi tất cả thủ đoạn, chỉ có thể đứng đấy chờ chết. sau một khắc, nô lương tay cầm bạch trầm thương, đối đầu hư không tuần liệp chu anh ra một kích lôi hỏa hoàng diệt chi thương, lôi đỉnh cùng hỏa diễm minh minh, nháy mắt vỡ nát thân thể của hắn. thánh hồn muốn thoát thân cũng bị xích luyện bắt lại. đừng giết ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. hư không tuần liệp chu cầu khẩn nói, xích luyện ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt. chủ nhân chỉ có ta một tiểu đệ, ngươi tính là thứ gì? nàng một cái nuốt vào hư không tuần liệp chu thánh hồn, tái nhận sắc mặt bệch mới hồng nhuận lên xích luyện tôi động vệ hồn phát tắc, cần không chỉ là năng lượng còn có to lớn lực lượng linh hồn thôn vệ linh hồn là nàng khôi phục nhanh nhất thủ đoạn nô lương đem hư không tuần liệp chu thi thể thôn vệ trên mặt hiện lên nụ cười hư không tuần liệp chu cũng chỉ có một thành không gian phát tắc, cho nên còn không làm được để không gian pháp tắc của hắn trực tiếp tăng lên tới hai thành nhưng pháp tắc cường độ đem so với phía trước cũng tăng lên không ít cái này đồng dạng xem như một kiện đại hỷ sự người thường muốn loại này tăng lên không có hơn trăm năm căn bản không có khả năng chương bốn hư không lý quả ám hư long viên chương bốn hư không lý quả ám tứ long viên, Xích luyện hai tay hung lực, cả khuôn mặt bên trên viết đợi nhanh khen ta ba chữ. Nô lương cười cười, rất không tệ, những cái kia thánh hồn không có phí công cho heo ăn, phía trước giấc mộng của ta liền là trong thành săn heo, hiện tại cũng coi như thực hiện mộng tưởng rồi. Heo, Xích luyện mặt đỏ lên, thở phì phò sau khi từ biệt đầu. Làm ăn cơm, nhấn hắn một tay. Sau một khắc, nô lương nụ cười trầm xuống, trường thương trong tay đột nhiên hướng một cái phương hướng ném ra. Ngay tại trường thương sắp trúng mục tiêu mục tiêu thời điểm, đối phương đội vàng biểu lộ rõ ràng thân phận con mời dừng tay, ta là thanh nhãn lân lưu nhất tộc thanh mang đế giả, trùng hợp ở giữa đi ngang qua nơi này, không có ý tứ gì khác. nghe vậy, lô lương mở bàn tay đem bạch trầm thương thu hồi lại. hắn trong nháy mắt xuất hiện tại thanh mang đế giả trước mặt. các người thanh nhãn lân lưu tiến vào bí cảnh, viêm ma tộc, tử tinh tộc thậm chí là tử viêm tộc tam tộc đế giả cảnh hẳn là cũng đi vào à? thanh mang đế giả liên tục không ngừng gật đầu. lô lương chiến tướng đoán không sai, cái kia tam tộc đều phái mấy tên đế giả tiến vào bí cảnh tẩm bảo, loại trừ bọn hắn còn có không ít trùng tộc khác cũng có đế giả cảnh ta mới vừa rồi còn phát hiện dung cổ đế giả mấy người tại mưu đồ bí mật một loại bảo vật, vốn định đi vào kiếm một chiến canh, nhưng bọn hắn không đồng ý, cho nên chỉ có thể thay cơ duyên. Nô lương hai mắt nhắm lại, đem bọn hắn vị trí giao cho ta, ngươi liền có thể đi. Thanh mang đế giả nào dám cự tuyệt, lập tức đem tin tức nói cho nô lương. Tiến vào không gian này thuộc tính bí cảnh nguyên bản sẽ bị ngăn cách mở, nhưng dung cổ đế giả mang một kiện đặc thù đế binh lại có thể đem mấy người hợp thành một cái chính thể. Có món này đế binh tương trợ, dung cổ đế giả liền có thể liên hợp cái khác đế giả một chỗ hành động, bí cảnh tham dò cũng càng thêm an toàn một vị khống chế không gian pháp tắc đế giả cảnh tuy là khó đối phó nhưng nếu phía bên mình có vài vị đế giả cảnh cường giả đối phương cũng chỉ có thể rút đi nô lương giật giật khoe miệng dung cổ ngược lại thông minh nhưng tập hợp lại cùng nhau ta càng cao hứng nơi này là bí cảnh giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn được Xích luyện bắt đầu cười hắc hắc. chủ nhân chúng ta đi mau a ta vừa mới thôn phệ ký ức của hư không tuần lược chu đối với khu vực này đều hiểu rất rõ không có gì bất ngờ xảy ra ta nên biết bọn hắn cầu bảo vật là cái gì nô lương hướng nàng ném đi ánh mắt tò mò hư không linh quả Cách chúng ta nơi đây 5.000 km địa phương có một gốc hư không thánh thụ, thánh thụ một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, một vạn năm thành thụ, một mai thành thụ hư không linh quả cần ít nhất 3 vạn năm lâu dài, đây chính là bảo bối tốt. Nghe xong, nô lương ánh mắt lại rơi vào lăng thanh tuyết trên mình. Cái này một ý nghĩ là ngươi cái kia giải thích cho ta hư không linh quả. Không có cách nào, học cha thông khổ. Trên mặt lăng thanh tuyết cũng hiện lên nụ cười. Hư không linh quả hoàn toàn chính xác chân quý, chỉ cần là thành thụ hư không linh quả sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng không gian pháp tác độ không chế, cụ thể có thể tăng lên ta cũng không rõ ràng, nhưng cho dù là không có không chế không gian pháp tác đế giả phục dụng, cũng có cực cao cơ hội trực tiếp khống chế không gian pháp tác. Ngay vậy, nô lương lập tức kiểm chế không được, trực tiếp tăng lên không gian pháp tác linh quả, đây đã là đế cấp bảo vật bên trong cực phẩm. nếu là lấy ra đi bán, một mai 500 trăm vạn cực phẩm linh thạch cũng có người điên cuồng tăng giá. tranh thủ thời gian đi, không thể bị bọn hắn cho cướp. nô lương nháy mắt mã lực toàn bộ triển khai, xin luyện che miệng cười khẽ, tiến tâm đi chủ nhân, bọn hắn cướp không đi cái kia hư không thánh thụ là có chủ không tệ gốc kia thánh thụ chủ nhân chính là một tôn ám hư long viên thực lực rất mạnh e rằng chủ nhân muốn bắt lấy hắn đều muốn phí cực lớn thời gian dung cổ đế giả mấy người hợp lực cũng đừng hòng lay động ám hư long viên ám hư long viên chính là một loại phù hợp không gian thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính cường đại yêu thú đồng dạng là xung quanh một mảnh bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất một trong gốc kia thánh thụ đã sớm bị hắn chiếm lấy liền đợi đến hư không linh quả thành thụ sau được thụ dung cổ đế giả mấy người thực lực quá mức bình thường tối cường dung cổ đế giả bất quá cũng liền là dung nham pháp tắc khống chế năm thành thôi Lô lương một tay đều có thể tùy tiện chấn áp những người này, càng đừng đề cập ám hư Long Viên. Chỉ từ đối phương danh tự liền biết, hắn nhưng là ẩn chứa Long tộc huyết mạch cường đại yêu thú. Tất cả yêu thú trong trùng tộc, chỉ cần ẩn chứa Long tộc huyết mạch cũng sẽ không yếu đi nơi nào, ám hư Long Viên cũng sẽ không là ngoại lệ. Bên ngoài mấy ngàn dặm, một gốc cao tới mấy ngàn thước to lớn Thánh thụ sinh trưởng tại một khối trên bỡn thạch, phát triển bộ rễ lan tràn tới trong hư không, hấp thu hư không năng lượng trưởng thành, đồng thời trên cây mang theo mấy chục quả lớn trứng quả đấm trái cây màu bạc, trong đó vẫn bị cơ hồ đạt tới biến mãn, hiển nhiên là gần thành thủ. Mà ở phía xa. Dũng cổ đế giả dẫn thêm hắn một chỗ sáu người gắt gao nhìn chằm chằm những hư không linh quả kia, lấy mắt đều mang khó mà ngăn chặn hưng phấn. Hư không linh quả đã từng một khỏa bán đi quá gần ngàn vạn cực phẩm linh thạch giá cao, chúng ta một chủng tộc tất cả tích xúc móc sạch đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Đây là linh thạch có thể so sánh được ư? Hư. hư không linh quả có rất lớn xác suất để đế giả cảnh cảm nộ không gian pháp tắc, bác minh huyền tiêu tên kia liền là ỷ vào khống chế không gian pháp tắc mới có thể tới lui tự nhiên, chấn nhiếp chúng ta mấy tộc. Ta mới đến một thoáng, tổng cộng 45 quả, chúng ta mỗi tộc đều có thể phân 10 lắm quả. Cho dù sau khi phục dụng không phải trăm phần trăm cẳng ngộ không gian pháp tắc, chỉ sợ cũng có thể ra mấy vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc đế giả cảnh. Mấy người đỏ ngầu cả mắt, móng tay móc vào trong thịt mới miễn cưỡng để chính mình duy trì yên lặng. Thứ chí bảo này, bọn hắn cả một đời đều chưa sợ qua, bây giờ lại gần tới tay, cái này để bọn hắn làm sao có thể không xúc động? Hư Không Thánh Thụ hấp thu hư không năng lượng tốc độ tại không ngừng tăng nhanh, đây là linh quả thành thụ dấu hiệu. Vì để cho linh quả thành thụ, hư Không Thánh Thụ sẽ thừa thế xông lên hấp thu đại lượng hư không năng lượng. Chờ năng lượng lắng lại, liền la trầm trầm khang linh quả triệt để thành thụ thời điểm mà ngay tại Thánh Tụ đạt tới năng lượng lắng lại sau một khắc, sáu người liền như điên hướng về Thánh Tụ và tới. Hống! Một tiếng của bạo tràn ngập mạng hoang khí tức thét to đánh tới, trong đó còn mang theo từng trận long âm. Cỗ này lực trùng kích, trực tiếp đem mấy người chấn nhiệt tại chỗ. Tại mấy người trong tầm mắt, Thánh Tụ trên tán cây đi ra một đầu hình thể cường tráng Ám hư Long viên. Bạo tạc lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể hắn, mỗi đi một bước đều mang như vực sâu biển lớn không gian bí ẩn. Sáu cái tiểu trùng tử cũng dám nhúng chảng ta linh quả. Ám hư Long viên ánh mắt đảo qua mấy người, lấy mắt mang theo vẻ khinh thường. Dung cổ đế giả trái tim nhảy lên kịch liệt, một cô cảm giác sợ hãi tuôn lên náo biển. Trốn. hắn chỉ có thể nghĩ đến một chữ này, phản phất hắn muộn trốn một giây liền giống như chết. Ý nghĩ này theo lấy thời gian càng rõ ràng, để sáu người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Băng, cường hành không gian ba động tiêu tán mà ra, xung quanh không gian nháy mắt hóa thành một cái lao tụ phong cấm. Dung cổ đế giả cùng hỏa nhâm đế giả toàn lực đánh vào không gian trên bình trướng, nhưng phát hiện bình trướng không gì phá đổi. Đây là ngưng tụ không gian pháp tác lực lượng bình trướng, lại không gian pháp tác độ không chế bất ngờ tới. Nam hành, chương bốn Linh quả tới tay. Nô Lương thành công, so hắn thất bại càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. chương 429, Linh quả tới tay. Nô Lương thành công, so hắn thất bại càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Nam thành không gian độ không chế, so bác Minh Huyền Tiêu còn muốn cao hơn một tầng. Không chỉ như vậy, ám hư Long Viên còn nắm trong tay hắc ám phát đắc, lục thân chi lực cũng không tầm thường đế giả có thể so sánh. Bọn hắn sáu người cho dù là trồng chất lên nhau, chỉ sợ cũng không phải ám hư Long Viên đối thủ. Nô Lương cũng tại lúc này tới chỗ cần đến. Hắn cũng không trước tiên xuất thủ, mà là dự định mượn trước dung cổ đế giả mấy người tay nhìn một chút Ám Hư Long Viên thủ đoạn có cái nào. "Vậy à, không gian này kết giới cho dù là ta cũng đến sử dụng ra bảy thành lực mới có thể thuận lợi bành phá, tại Ám Hư Long Viên trên mình ta cảm nhận được một chút áp lực." Nô Lương mắt lộ ra sợ hãi thảm thụ. Xích Luyện cười cười, "Chỉ có áp lực, cho nên chủ nhân là có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Ám Hư Long Viên rồi." Nô Lương bất đắc dĩ lắc đầu, "Đơn độc chiến thắng ta có lòng tin, Ám Hư Long Viên thực lực so ba đồ mạnh hơn một cấp, hắn há dám pháp tắc độ khống chế có lẽ có tánh thành." không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc đều là khó đối phó pháp tắc lực lượng, ta chắc chắn đánh bại hắn, nhưng không có cách nào lưu hắn lại. nói đến cái này, nô lương cười lấy nhìn về phía xích luyện. tiểu xích luyện, đến ngươi suất lực thời điểm a. xích luyện vẻ mặt đau khổ, chủ nhân, ta vẽ hồn pháp tắc quá yếu, trước mắt cũng mới hai thành thôi, dốc hết toàn lực có lẽ mới có thể khống chế ám hư long biên thánh hồn một cái hô hấp thời gian. nô lương nuốt nuốt đầu nàng, lập tức vẻ mặt tươi cười. đầy đủ, một cái hô hấp thời gian ta có lẽ chắc chắn chém giết hắn. chủ nhân có thể đến bồi thường ta, ta cực kỳ vất vả. nô lương khe gần đầu, yên tâm sau đó tuyệt đối cho ăn no ngươi, tuyệt không cho ngươi đói bụng. so với Ngô Lương ba người hứng vấn, Dung Cổ Đế giả sáu người đã trải qua bắt đầu lúng cuống. Ám hư Long Viên tán phát khí tức quá mức cường hình, rõ ràng còn không phải đại đế cảnh, nhưng đủ để không kém một chút. đặc biệt là trên mình Long Y, để trên vai của bọn hắn phảng phất gánh hai ngọn núi lớn một loại, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Tử Tinh tộc sắc mặt Tử Khư Đế giả tái nhợt, bước chân ngăn không được lui lại. song chúng ta đều bị bảo vật mê mắt, liền cơ sở nhất đồ vật đều quên. phang có chân quý bảo vật, tất có thủ hộ giả. Cái này tại trên chiến trường bực ngoại cơ hồ liền là thiết luật. Như những bảo vật kia như thế, cũng đều sẽ dựng dục ra dị tượng cùng thủ hộ giả. Bảo vật càng chất quý, thủ hộ giả cũng liền càng mạnh. Ngoại giới như vậy bí cảnh bên trong giống như vậy. Như một chút vương giai bảo vật đều có thể sẽ có thủ hộ giả, huống chi là cái này hư không linh quả. Dung Cổ Đế giả cắn chặt răng, móc ra một đầu xích. Dung Nham tỏa xích, chính là một kiện pháp tắc đế binh, đến từ Dung Nham chi hạ. Các người đều tiếp nối Dung Nham tọa xích, đem lực lượng quán chú đến trên người của ta, tập đa sáu vị đế giả lực lượng chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Người khác lập tức làm theo, đem bản thân kết nối vào dung nham tọa xích sau, mấy người lập tức phản phất một thể, tất cả lực lượng cùng nhau dốc vào dung cổ đế giả thể nội. Trong khoảnh khắc, dung cổ đế giả bộc phát ra một cỗ cường hành uy áp, thân thể đều bành trướng lên. Tay hắn nắm một thanh hỏa diễm đại đao, mạnh mẽ hướng về ám hư long viên chém tới. Dung nham phát tác, phần thiên đao chạm, nóng dục chảm thiên đao quang đem không gian chảm phá, cũng thẳng tắp chém xuống. Ám hư long viên chế nhạo một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyển. Hắc ám cùng không gian đang đan xen, hóa thành một mai to lớn quyển ảnh. Hắc hư toái không quyển, quyển ảnh bắn ra tuy tiện vỡ nát dung cổ đế giả phần thiên đao chạm dư bi thậm chí đem hắn hất bay ra ngoài Út. thật mạnh dung cổ đế giả nhanh lùi lại mà ra đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tập hợp 6 vị đế giả lực lượng lại còn không đè ép được cám hư long viên cái này dị chúng yêu thú không khỏi quá mạnh một chút dung cổ ngươi phát lực à không phải liền đem toàn bộ lực lượng dung hợp đến trên người của ta ta đến thử xem thử khư đế giả phàn là nói mỗi thi triển một chiêu đều là tại tiêu hao lực lượng của bọn hắn bọn hắn căn bản tiêu hao không nổi dung nham tỏa xích tuy là có thể ngắn ngủi đem bọn hắn lực lượng dung hợp đến trên người một người, nhưng trong quá trình này tiêu hao năng lượng rất nhiều, càng không lâu dài. Dung cổ đế giả cắn chặt răng, ý miệng, các ngươi tử tinh tộc căn bản không có cường lực tiến công thủ đoạn, thiên phú cũng là một đánh liền ác, lực lượng cho ngươi hữu dụng không. Tại trận đế giả, chỉ có hắn thực lực tối cường, cũng chỉ có hắn mới có khả năng đối kháng ám hư long viên. Đánh không lại hắn chúng ta liền đánh vỡ không gian kết giới trốn à, ngươi cở mở nở có đầu óc hay không? Hỏa nham đế giả mắng, đánh không được còn muốn cùng chết, đây không phải ngu xuẩn đư. Dung Cổ Đế giả há có thể không nghĩ tới một bước này, nhưng hắn liền tức a. 45 mươi quả hư không linh quả, cái này giá trị quá cao. Nếu là có thể, hắn thậm chí nguyện ý dùng sau lưng năm người mệnh đi đổi những hư không linh quả này. Nhưng ám hư Long Viên mạnh đến không hợp thói thường, muốn đạt được hư không linh quả cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Cuối cùng Dung Cổ Đế giả cũng không thể không buông tha, phát tác chi lực tràn vào hỏa diễm trường đao, sau đó hướng về không gian kết giới chém ra một đao. Phá Toái âm hưởng lên, nhưng không có chọn bẻ phá Toái. Trên trán Dung Cổ Đế giả thấm đầy mồ hôi, lại lần nữa buông đao nhưng sau lưng một đạo trọng nhạc quyền ảnh đập tới, để hắn không khỏi sau lưng phát lệnh với anh không gian kết giới phá toái, thế nhưng hắc khư toái không quyền cũng đem bọn hắn sáu người nện miệng phun máu tươi bay ngược ra thật xa. Ám hư Long Viên thừa thắng xông lên, thể nội không gian pháp tắc phun trào, hướng về dung cổ đế giả chỗ tồn tại đạp ra ngoài. Từng quên từng quyền, nện sáu người liên tục bại lui, liền phản kháng đều không làm được. Sa Sa Ngô Lương nhìn xem hư không linh quả, không khỏi liếm liếm môi. cái kia ta ra sân, Lang Thanh Tuyết cùng siết luyện đã tiến vào thể nội thế giới, hắn một thân một mình lại càng dễ đã thủ mượn không gian pháp tắc lực lượng, Nô lương nháy mắt xuất hiện tại trên hư không thánh thụ, cũng bắt đầu gỡ lên trái cây. mới bị truy bay dung cổ đế giả gặp một màn này, đôi mắt xích ửng vô cùng. hắn bị âm thao thiết, thao thiết ngươi nên chết ta, ngươi tại sao có thể dạng này? Nô lương thành công, so hắn thất bại càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. phát hiện linh quả chính là bọn hắn, chịu đòn chính là bọn hắn, cuối cùng hưởng thụ linh quả lại không phải bọn hắn, cái này hợp lý ư? dung cổ đế giả bị một quyền đệm ngược sụp đổ, trên mình xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái tại tinh thông không gian pháp tắc ám hư long viên trước mặt hắn liền chạy trốn đều là hy vọng sau vời mà dung cổ đế giả lời nói đồng dạng để ám hư long viên bình tĩnh hắn vẫn nộ nhìn kỹ ăn trộm chính mình linh quả tiểu tặng toàn thân bắn ra vô cùng lực lượng của bạo nên chết các ngươi dám hợp mưu trộm lấy ta linh quả các ngươi nên chết dung cổ đế giả sáu người với ảnh ám hư long viên ngưng tụ ra một cái không gian đại trưởng mạnh mẽ đánh vào dung cổ đế giả sáu người trên mình đuổi trần tán đi sau sáu người không ra bất ngờ biến thành sáu trương bánh nướng cũng không phải là ám hư long viên không muốn trở về cấp cứu một thoáng hư không linh quả mà là hết rồi, toàn bộ hết rồi, thưa không thánh thủ bên trên đã một khoản không dư thừa, toàn bộ vào nô lương túi, dung cổ đế giả mấy người đến chết đều cảm giác bất ức không thôi, thánh hồn đều không chạy đi, bị xích luyện trong bóng tối thi triển vệ hồn pháp tắc cho bắt đi, không cần nô lương động thủ liền làm thịt dung cổ đế giả sáu người, nô lương thật cao hứng, đáng tiếc một điểm mấy người kia chết quá thảm, thân thể đều vỡ nát, nô lương thôn vệ sau không chiếm được tất cả chỗ tốt, tỷ lệ lợi dụng khả năng chỉ có không đến sáu thành, chương bốn chém giết ám hư long viên, huyết mạch thần kỹ, vệ hồn tiên ngũ. Chương 430, chém giết ám hư long viên. Huyết mạch thần kỹ, khệ hồn tiên ngụ. Ám hư long viên một quyền đập ra, xuyên đấu hư không rơi vào nô lương trước mặt. Loại không gian này không chế năng lực hoàn toàn chính xác kinh người nô lương huy động trường thương ngăn cản, đồng thời thi triển ra cao tới 6 thành bãi tinh pháp tắc. Xem như lực cực hạn pháp tắc lực lượng, gia chỉ toái tinh pháp tắc sau, nô lương lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, cho dù là bình thường đại đế cảnh cũng khó có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp lấy. Mũi thương oanh phá quyền ảnh, bạo phát nộ dung trời. Nô lương một cái lắp mình xuất hiện tại dung cổ đế giả mấy người bên cạnh thi thể, thu hồi có thể sử dụng đồ vật, đồng thời thi triển thôn vệ pháp tắc, có thể sử dụng không nhiều, nhưng bao nhiêu là điều định. Nô lương cũng là sợ nghèo. Ám hư Long biên lập tức giận dữ không thôi, hai đại pháp tắc lực lượng lẫn nhau phun trào, bầu trời bị hắc ám xâm chiếm. Hắc ám giới vực. hắc ám phát tắc sở trường tuyệt chiêu, Nô lương cũng có thể thi triển, nhưng kém xa như vậy cường hành. Tại cái này hắc ám giới vực bên trong, cho dù là hắn đều bị cực lớn trình độ áp chế nhận biết, chỉ có thể bị vây ở ngày trước trong bóng tối vô tận. Vô số hàm thiên quyền ảnh bay tới, Ngô Lương nhanh chóng dung hợp pháp tắc uy năng, đứng phía sau so đến một tôn cựu u minh vương. Ám hư Long Viên ngẩng người, không khỏi cảm giác được một cái ý lạnh giá. Đây là thứ quỷ gì? Khí tức tử vong thế nào đáng sợ như thế? Ngô Lương nổi lên lực lượng, minh vương lâm thế sát mạnh mẽ đâm ra. Trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, tử vong vĩ lực xen lẫn cái khác pháp tắc lực lượng trực tiếp lật ngược toàn bộ hắc ám dưới vực. Cho dù là đạt tới 8 thành hắc ám pháp tắc, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Ngô Lương dung hợp pháp tắc uy lực. Ám hư Long Viên bắt đầu thận trọng lên, nháy mắt địch ý cẩn lớn. Ngươi rất mạnh, thực lực tuyệt không kém gì ta. Nhưng ta linh quả không phải ngươi có thể thiếu tưởng. Long uy bạo phát, ám hư long viên toàn thân trải rộng hoa văn màu bạc, để hắn phản phất hư không sủng nhi một loại, đối với không gian pháp tác độ khống chế cũng tại tăng lên. Nô Lương nhìn hoảng sợ không thôi. Không đúng, huyết mạch của hắn rất kỳ quái. Cái này long uy quá tuyệt tiết, căn bản không giống như là tạp huyết long uy. Có thể long viên thế nào sẽ có như vậy thuần chính long uy? Nô Lương, đầu ám hư long viên này có lẽ là từng chiếm được nào đó thuần chủng thánh long máu rồng, cho nên mới có loại này long uy, nhất định cần giữ hắn để sích luyện thuần phệ linh hồn của hắn có lẽ có thể tại trong bí cảnh này tìm tới cái kia máu rồng chỗ tồn tại. Lăng Thanh Tuyết âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Nô lương cũng là rất nhanh minh bạch. lăng Thanh Tuyết ý tứ. Ám hư Long Viên chưa bao giờ rời đi cái bí cảnh này, căn bản không có cái khác phương pháp đạt được máu rồng. Vậy dĩ nhiên liền chứng minh trong cái bí cảnh này tồn tại thuần trùng thánh long huyết. Thuần trùng thánh long huyết. Đây chính là sánh vai lâm đông thánh long tồn tại. Long tộc tổng cộng cũng bất quá là 4 mạch thánh long mà thôi, nhưng hình như cũng không có không gian thuộc tính thánh long. Nô lương hít sâu một cái, trực tiếp hóa thành bản thể. Hán tử vong pháp tất chỉ có ba thành độ không chế. Minh vương thất tuyệt sát uy mạnh, nhưng muốn dùng cái này đánh bại Ám hư Long viên sợ là không dễ dàng. Dùng sáu thành phái tinh phát tác, cùng sáu thành thôn vệ phát tắc làm chủ, một trận chiến này Ngô lương liền là chắc thắng. Thao thiết uy lực lóe sáng căng thẳng, cái kia mang theo huyết nghiệt, sát phạt hai con người, mới xuất hiện liền để Ám hư Long viên hít thở đều nặng nề xuống tới. Như vậy cường bạo huyết mạch uy năng, không kém chút nào ta nắm trong tay Long tộc huyết mạch, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Ám hư Long viên rất là mở bước, muốn hắn ngang dọa Phương Thiên địa này trên bao năm chưa bao giờ thấy qua Ngô lương tôn này đại định. Phương không gian này có thể có hắn loại thực lực này đều không nhiều a. Nô lương cười nhạt một tiếng, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi không phải tự xưng là nhục thân vô địch à? Tới cùng ta đánh một chầu, thử một chút xem ai mới là vô địch chân chính. Nô lương kỹ năng toàn bộ triển khai, thôn vệ pháp tắc biến thành thôn vệ hấp động treo cao chân trời, toái tinh pháp tắc phong mang ở trên người hắn bạo phát từng trận uy minh. đủ loại pháp tắc khí tức xen lẫn, nghiêm nhiên một nồi đại hỗn hợp. Quyền mang cùng chảo quang va chạm nhau, uy thế tịch quyển cửu thiên. Hai đạo thân ảnh phảng phất lấy vòi rồng một loại. Mỗi một giây đều sẽ giao thủ trăm ngàn lần, mỗi một kích đều đủ để đập nát bình thường nhất đế giả cảnh độ thân. Nhưng đây là khai vị thức ăn thôi, thuộc về hai người đỉnh phong chi chiến còn không chân chính khai hỏa. Thời khắc này hai người đều đang thử thăm dò, hoặc là nói là đang tìm kiếm đối phương cực hạ. Ám Hư Long Viên tự xưng là vô địch tại vùng thế giới này ở giữa, căn bản không tin Ngô Lương có có thể lực chiến thắng hắn. Mà Ngô Lương, hắn muốn nhìn một chút Ám Hư Long Viên huyết mạch chỗ nào tù. Một Tôn khống chế hư không thánh long, không biết là niên đại nào thánh long huyết mạch. Truyền văn, Long tộc cường thịnh nhất thời điểm tổng cộng có 9 đầu thánh long mạch. Cũng liền mang ý nghĩa tổng cộng có 9 loại thánh long huyết mạch, mà phát triển cho tới bây giờ chỉ còn giữ lại khó khăn lắm 4 loại thôi. Loại này đỉnh phong cường tộc huyết mạch Thiên Phú, nô lương thế nhưng trông mà thèm. Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng Thiên Phú liền để hắn muốn chết đều khó, hiểu U Vũ Minh Vương hổ huyết mạch để hắn trưởng Khống Minh Vương thất tuyệt sát cái này tuyệt đỉnh tử vong tuyệt kỹ. Đỉnh Tiêm Long tộc huyết mạch Thiên Phú, hắn còn không khống chế qua đây. Nhục thân va chạm một mực chưa từng ngừng. Cả hai đều đã giết đỏ cả mắt, nhưng trước tiên hiện lộ ra vẻ mệt mỏi không ra bất ngờ liền là ám hư long viên. Hắn kháng lực kém sang nô lương, hơn nữa không có tuôn vẻ pháp tắc xem như năng lượng tuyệt thế đánh lâu thất bại, nhưng lực buộc phát về điểm này, cho dù là Ngô Lương cũng đến thừa nhận đối phương cường đại, khống chế hai đại phát tắc, độ khống chế cũng còn không thấp, độc thân cũng mạnh đáng sợ, chỉ so với Ngô Lương yếu mấy thành mà thôi. Thực lực tổng hợp so Ngô Lương lúc trước dự đoán còn phải mạnh hơn không ít, nếu không phải ta nắm trong tay sáu thành toái tinh phát tắc cùng sáu thành thôn vệ phát tắc, cuộc chiến đấu này định sẽ không thuận lợi như vậy. Ngô Lương nói thầm, nhưng thắng liền là thắng, người thắng mới có thể viết lên kết quả. Ngô Lương nắm trào thành quyền, công bố vô biên lực lượng tại đỉnh quyền bên, bên trên bắn ra, cú hùng hãn điện tại ngử cám hư long biên bên trên nước sương âm hưởng lên, Ám hư Long Viên bị đập vào một khối trong vỡ thạch, bị đất đá chôn sâu. hắn bay ra vỡ thạch thời điểm, que môi nứt lên một vòng máu tươi, đáy mắt cũng hiện lên sợ hãi. lại là hắn thua, quả thực khó mà tiếp nhận. Nô lương không chỉ trộm hắn hư không linh quả, còn đánh bại hắn. nếu là hắn có thể hấp thu những hư không linh quả kia, trận chiến đấu này hắn có lẽ mới là người thắng kia. đáng giận tiểu tặc, chờ ta lại tu hành một đoạn thời gian, nhất định phải giết người trăm ngàn lần. Ám Ngư Long Viên vẫn nộ vứt xuống ngón thoại, không gian rung động, một cái cực kỳ củng cố không gian thông đạo thành hình. ngay tại lúc này. Tịch luyện toàn lực thôi động Vệ Hồn Phá tắc, thể nội năng lượng một mạch phun xuất ra ngoài. Trong chốc lát, Ám Hư Long Viên thân thể không bị khống chế rằng co một cái trước mắt. Nô Lương nhắm ngay cơ hội, tất cả pháp tắc chi lực dung hợp làm một thể, toàn bộ chút xuống tại một quyền bên trong. Ngoanh, mới thoát khỏi Vệ Hồn không chế Ám Hư Long Viên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một quyền đập nát đầu. Thi thể không đầu ngã xuống đất không dậy nổi, mà đạo kia thánh hồn cũng là dùng một mực tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài. Tịch luyện cắn răng thôi động mạch huyết mạch thần khí. Huyết mạch thần khí, Vệ Hồn tiên ngụ. Một đầu dung tàn Vệ Hồn trùng hư ảnh xuất hiện trên bầu trời cũng cắn một cái vào Ám Hư Long viên Thánh Hồn, Nô Lương cũng thi triển pháp tắc chi lực phụ trợ chấn áp. Không muốn, tha ta một mạng. Xích luyện như thế nào, buông tha loại này mới bị cương ép đem để thôn vệ. Ám Hư Long viên Thánh Hồn cường độ vốn muốn mạnh hơn nàng một cấp, nhưng tiêu hao huyết mạch chi lực cùng Nô Lương hỗ trợ chấn áp dưới tình huống, vẫn như cũ có thể làm đến cương ép thôn vệ. Chương 431, Không Gian Pháp Tác Độ khống Chế, 6 Thành. Vũ Các Chủ Hiện Thân Chương 431, Không Gian Pháp Tác Độ Không Chế, Sáu Thành. Vũ Các Chủ Hiện Thân Xích Luyện Vô Lực Lẻ Lưỡi, toàn bộ người đều hứa thoát. Nàng lần này thật xem như siêu giới hạn phát huy chủ nhân, ngươi đến cho ta mấy quả hư không linh quản để thử một chút, tối thiểu đến ban thưởng ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc. xin luyện đáng thương nói, nô lương chớp chớp lông mày, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngươi sẽ không chạy trốn a? hắt hắt, sao có thể à? ta hồn huyết không phải còn trong tay ngươi hả? ta chỉ là muốn có không gian pháp tắc, có thể lúc không có chuyện gì làm ra ngoài dạo chơi mà thôi. cái kia còn không sai biệt lắm, ngươi nếu là dám chạy trốn, ta liền cắt ngang chân của ngươi. xin luyện hư nhẹ một tiếng, đầu ngón tay câu lên làm bẫy. đẹp như vậy chân, ngươi không tiếp cắt ngang ư? nô lương. Hắn đưa mấy quả hư không linh quả đi qua, "Ăn, thẳng đến ngươi lĩnh nộ không gian pháp tắc." Đồng thời hắn trả lại Lăng Thanh Tuyết mấy quả, để hai nữ đều muốn không gian pháp tắc cho cảm nộ đi ra. Tuy là hai nữ phần lớn thời gian đều trở trong cơ thể hắn trong thế giới, nhưng có không gian pháp tắc có thể tăng lên trên diện rộng bảo vệ năng lực. Trong tay hắn có 45 quả hư không linh quả, mà như loại linh dược này đều là có kháng dự tính, vô pháp dựa vào loại bảo vật này một mức tăng lên pháp tắc độ không chế. Chỉ cần có thể đem không gian pháp tắc tăng lên tới 5 thành, thậm chí 6 thành, liền chọn bện đầy đủ. Hắn bắt đầu toàn lực thôn vẻ ám hư long nguyên thi thể luyện hóa. Quá tải tiêu hóa khởi động. Đinh, thôn vệ 8 thành hắc ám pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới hắc ám pháp tắc linh ngộ, hắc ám pháp tắc độ khống chế tăng lên tới 6 thành. Đinh, thôn vệ 5 thành không gian pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới không gian pháp tắc linh ngộ, không gian pháp tắc độ khống chế tăng lên tới 3 thành. Nô Lương lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn có thể cảm giác được, không gian pháp tắc đã ở vào 3 thành tự hạ, chỉ thiếu một chút liền có thể đến 4 thành. Còn tốt hư không linh quả có thể lại thêm một cái lực. Từng quả hư không linh quả nhét vào trong miệng. Đinh, nuốt đế cấp linh dược hư không linh quả, thu được không gian pháp tắc mạnh bụng, Đinh. thằng đến ăn xong thứ 20 mới khỏa, nô lương không gian pháp tắc độ khống chế đã hoàn toàn không còn tăng lên, mà không gian pháp tắc độ khống chế cũng đi tới kinh người, sáu thành, trong khoảng thời gian ngắn, không gian pháp tắc của hắn độ khống chế kéo lên nhiều lắm là năm thành, quả thực đủ để chấn kinh mọi người cảm, ở trong đó, nô lương thao thiết huyết mạch chiếm cứ cực lớn công lao, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy không hạn chế thu vệ, Mày may mắn không cần bận tâm thân thể có thể hay không tiếp nhận, hắn thu vệ xong hai mới khỏa, xích lại ngay cả ba khỏa đều không có nuốt cắn xong đây cũng là huyết mạch thiên phú ảnh hưởng giờ phút này trên tay của hắn còn lại 19 chín quả hư không linh quả lưu 5 quả cho bắc minh phong bọn hắn a còn lại liên vân nô lương nói thầm hắn đem 10 quả cho lăng thanh tuyết còn lại 4 quả cho xích luyện nhìn xem rõ ràng càng ít linh quả xích luyện mặt mũi tràn đầy không cao hứng nô lương cười cười đừng tức giận đó là lao bà của ta ta tâm khẳng định là lại a ta cho ngươi càng nhiều lao bà của ta cái kia hoài nghi ta nghe nói như thế lang thanh tuyết đều đỏ mặt không thôi xích luyện nít miệng cha nam ta đem hết thảy đều cho ngươi ngươi cứ như vậy đối ta Chết nha đầu, ngươi nói lời này rất dễ dàng để người suy nghĩ nhiều." Xích Luyện lau nước mắt, mặt mang ủy khuất. "Một ngày kia, ngươi sở lấy đầu của ta, nói nhất định sẽ đem ta cho ăn no, còn nói sẽ tốt với ta, hiện tại trên người của ta cái nào cái nào đều đau, tay cũng đau, chân cũng đau, đầu cũng đau." Lăng Thanh Tuyết nâng lên ngạch, "Cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi." Nàng theo trong tay mình lại cầm ba khỏa đi qua, mỗi người đều là bảy khỏa mới để xích Luyện yên tính xuống. "Tiểu Lam Tinh, nô lương mang cầu. Xích Luyện hừ nhẹ một tiếng, "Thế Khóc Hải tử mới cóốn sữa, đây là hạ lục phía trước dạy ta, không, có người tốt với ta." cho nên ta muốn đối chính mình khá hơn nữa một điểm. Lời này đem nô lương đều cho làm trò mạt, nhưng nói đến nặng bên này, nhẹ bên kia hoàn toàn chính xác không tốt. Ngươi nói có đạo lý, sau đó có đồ tốt hai người các ngươi đều chia đều, tuyệt đối không ít ngươi. Xích Luyện hi hi cười một tiếng, thật đi. Tất nhiên, không sợ lão bà ngươi ghen. Xích Luyện Hồ nghi nói, cái kia không cũng chỉ có thể ta vất vả một điểm, nhiều làm điểm đồ tốt, cho ăn no hai người các ngươi à. Chủ nhân Anh Minh, náo kịch kết thúc, nô lương đem ánh mắt rơi vào trên hư không thánh thủ. Đây tuyệt đối là một gốc kỳ trân, có lẽ đủ để bán đi giá trên trời. Hơn nữa cây này tạo hình cũng rất có tính tưởng thức. Ngươi muốn mang đi nó?" Lăng Thanh Tuyết cười lấy hỏi. Nô Lương lúng túng gãi gãi đầu, "Ngươi còn thật hiểu ta. Dung tha nó à? Thứ không thánh tụ hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng ba vạn năm mới có thể kết ra thành thuộc hư không linh quả, thời gian quá mức dài đằng đẵng. Đây chỉ là thứ nhất, điểm trọng yếu nhất là quả này kỳ trân muốn bình thường trưởng thành cần đại lượng hư không năng lượng. Trong cơ thể của ngươi thế giới không có nhiều như vậy hư không năng lượng cùng đứng nó, muốn nuôi dưỡng nó cần ngươi chủ động hấp thu hư không năng lượng truyền vào thể nội thế giới." dùng để tẩm bổ khóa hư không thánh tụ này lưu tại nơi này sau đó trong cơ thể của ngươi thế giới như có cơ hội tiến hóa tới sánh ngang được ngoại chiến trường cấp độ thế giới lại dọn đi nó cũng không muộn bất quá tới lúc đó ngươi hẳn là cũng không còn cần nó. nô lương trên mặt hiện lên một vòng cười xấu xa âm thanh hạ thấp chút ta không phải nhìn cây này chân quý mới muốn rời đi ta là cảm thấy nó rất đẹp bày ở trong cơ thể của ta thế giới sẽ rất phối. sau đó chúng ta dưới tảng cây phối cái nhà tiếp đó ở trong phòng làm chút phá lang thanh tuyết đội vàng che nô lương miệng trên mặt bạo đỏ người im miệng được hay không Sích Luyện lộ ra một mặt hiểu ngay. Nữ chủ nhân yên tâm, ta coi như nghe thấy được không nên nghe thấy, cũng sẽ làm như không nghe thấy, các ngươi không cần coi ta là người nhịn. Lăng Thanh Tuyết lập tức cảm thấy có chút không ngẩng đầu được lên. Sích Luyện sớm thành thói quen, cho bèn không coi ra gì. "Chủ nhân, ta đã hoàn toàn hấp thu ám hư long biên thánh hồn, hắn thu mạch máu rồng vị trí ta đã biết được, chúng ta bây giờ xuất phát ư?" Nghe vậy, Ngô Lương lập tức đại hỉ. "Rất tốt, lập tức." Không chờ Ngô Lương lời nói xong, mấy khối đồng dạng không gian ba động từ đằng xa đang tới. Ngô Lương lòng bàn tay đưa nắm. Một cái không gian bàn tay lớn nháy mắt ngưng kết thành hình. Xa xa vừa đi ra hư không ngũ các chủ mấy người vội vàng thuần di tới một chỗ khác địa điểm. Ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Ngô Lương, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia hư không thánh thụ. Bộ rễ đâm vào hư không, bên trong ẩn chứa một chút hoàn chỉnh không gian pháp tắc, đây là đỉnh cấp không gian trong bảo dưỡng. Hư không thánh thụ, tòa bí cảnh này bên trong lại có hư không thánh thụ. Ngũ các chủ đấy mắt hiện lên vẻ hứng phấn. Dùng hắn đối không gian pháp tắc không chế, làm sao có khả năng không biết hư không thánh thụ? thậm chí hắn còn từng gặp cái khác hư không thánh thụ, nhưng quả này hư không thánh thụ hình thể muốn lớn quá nhiều. hắn đột nhiên nhìn về phía ngô lương, đấy mắt mang theo thế tại cần phải. Thao thiết, phía trên hư không linh quả có phải hay không ngươi gỡ? Giao ra một bộ phận cho ta, ngươi không chỉ có thể thu hoạch tới từ ta hư không các hảo cảm, còn có thể được ta một cái nhân tình. Ngươi có lẽ rõ ràng cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. chương 432, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. vũ cắt chủ giúp đi. chương 432, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. vũ cắt chủ giúp đi. ngươi có lẽ rõ ràng cái gì mới là lựa chọn tốt nhất buông các chủ ngữ khí mang theo một chút lạnh giá. Ra hư Không cắt, hắn không tin Ngô Lương dám không cho hắn hư không linh quả. Phải biết, hư không cắt tại trong mắt rất nhiều người thậm chí căm kỵ, tinh thông không gian pháp tắc bọn hắn liền là ác mộng, không người dám đắc tội ác mộng. Ngô Lương, hắn là hư không cắt ngũ các chủ, không gian pháp tắc độ khống chế hẳn là sẽ không thấp hơn ngươi, lại đẳng cấp đạt tới đại đế cảnh, thực lực xa không phải ba đồ có thể so. Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở. Ngô Lương nhàn nhạt gật đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Hắn không có nói chuyện, nhưng giơ tay lên, đem chọn quả hư không thánh thụ dùng không gian pháp tắc cho gói lại cũng chậm chậm bỏ vào thể nội trong thế giới, đồng thời đem xung quanh hư không năng lượng thôn vệ chuyển vào thể nội thế giới. Nhìn xem một màn này, Vũ Các chủ không vui nhăn đầu lông mày. Thảo thiết ngươi điên rồi. Đây chính là hư không thánh thụ, vô cùng chất quý, ngươi dám đem dọn đi, lập tức cho ta giao ra hư không linh quả cùng hư không thánh thụ. Lô Lương cười nhạt một tiếng, ngươi ở đâu ra tự tin ta sẽ đem hư không linh quả giao cho ngươi? Ta hư không các danh tiếng, ngươi chẳng lẽ chưa từng từng nghe nói. Vũ Các chủ không thể tin hỏi, có thể thành đế người cảnh, làm sao có khả năng liền hư không các đều chưa nghe nói qua. Ngươi có chút đáng ghét. Ngô lương hướng hắn đánh ra một quyền, khủng bố quyền mang xé rách không gian, mang theo băng diệt lực lượng. Ở trong đó không chỉ có không gian pháp tắc lực lượng, càng có tử vong cùng báy tinh pháp tắc trở một loạt lực lượng. Đấm ra một quyền, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vũ các chủ khó thở ngược lại cười. Không biết sống chết, ngươi quả nhiên như truyền ngôn cái kia không ai bị nổi. Hôm nay ta liền dạy một chút ngươi như thế nào lực lượng. Hắn chậm chậm bước ra, không gian như là thủy tinh phá vỡ ra. Đồng dạng đánh ra một quyền, không gian chi lực hóa thành dòng quyền hướng về Ngô lương đánh ra quyền ảnh đánh tới. Tiếng nổ đùng đùng từ cả hai ba chạm bắn ra ra xung quanh vận thạch đều bị dư ba sông phá thành mảnh nhỏ. Ngô Lương đứng ở trên hư không, thần sắc lãnh đạo. Bình thường, hắn còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, lấy cỡ nào loại pháp tắc dung hợp mà thành công kích, lại không chút nào so đại đế cảnh cường giả công kích kém. Theo lấy Ngô Lương không chế pháp tắc càng ngày càng nhiều, uy lực cũng tại không ngừng nước lên thì thuyền lên. Chờ Ngô Lương thôn vệ pháp tắc đạt tới biên mãn, hắn có tự tin quét ngang đại đế cảnh bên trong cơ hồ tất cả đối thủ. Vũ các chủ thất sát không thôi, thể nội bên mông không gian pháp tắc phun ra ngoài, bất ngờ tới bảy thành chỉ so với Ngô Lương mạnh một thành mà thôi, mười phần có hạn. Chỉ dựa vào không gian pháp tắc lực lượng, căn bản không đủ dùng để áp đảo Ngô Lương. Một tòa xâm chi thế giới tại ngũ các chủ xung quanh ngưng kết thành hình, đây là xâm chi pháp tắc, cũng là đê cấp pháp tắc trung thành một pháp tắc thượng vị pháp tắc, đứng hàng trung cấp pháp tắc. Xâm chi pháp tắc tối cường địa phương ở chỗ sức khôi phục cùng vô biên vô tận từ thành một ngưng kết mà thành xâm chi chiến sĩ. Có người nói không chế xâm chi pháp tắc liền có thể một người thành quân, những lời này cũng không tính sai. Bất quá tại trong mắt cường giả đơn nhất sâm chi chiến sĩ thực lực quá mức nhỏ yếu, mạnh chỉ là số lượng thôi. Nô Lương vẫn như cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Thôn vệ pháp tắc phát động, một cái to lớn hắc động xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu thôn vệ vạn vật. Những cái này xâm chi chiến sĩ mới vừa xuất hiện liền bị hắc động thôn vệ. Vũ cắt chủ trên mặt lộ ra khó coi, bắt đầu phóng thích phản phất cương thiết dây leo màu xanh, nó mũi nhọn lóe hàn quang. Dây leo hướng về Nô Lương đâm tới, xung quanh đều bị dây leo điền đầy áp. Chỉ là nháy mắt, Nô Lương liền đã bị toàn bộ xâm chi thế giới bao quạ tại bên trong. Đối mặt vô cùng vô tận xâm chi chiến sĩ, còn có lực công kích siêu của dây leo, bất luận cái gì đế giả cảnh đều cơ hồ không có đường sống liền không gian đều bị trọn vẹn phong kín. Nô lương thờ ơ rút ra bạch trầm thương, tiểu U Minh Vương hư ảnh nô lên, vũ các chủ chế nhạo một tiếng. Vô dụng, ta xâm chi pháp tắc đã đến biên mãn, công kích của ngươi lại mạnh ta cũng có thể nháy mắt chữa trị, chỉ có giao ra da hư không linh quả ngươi thả mới có thể sống sót. Nô lương không nói một lời, Minh Vương lâm thế sát hung hàn giết ra. Khí tức tử vong tiết ra, tiếp xúc đến gỗ này khí tức tử vong dây leo nháy mắt biến đến xanh đen, khô héo, cuối cùng hóa thành cho bụi. Sinh cơ phất tại nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ. Đây cũng là tử vong, vẫn chỉ là tương đối bình thường chết đi rút tận tất cả sinh cơ mà chết, sâm chi pháp tắc sợ hai nhất đổ vật liền là tử vong, vô pháp ngăn chặn tử vong. như đại hỏa đốt diệt cả tòa rừng rậm, đem hóa thành một mảnh sinh cơ vĩnh viễn tuyệt tử địa. nô lương một thương đâm ra một thương, thương nhận vong bạo hôn tạm dung hợp pháp tắc chi lực, biên cương xông phá sâm chi thế giới. hắn đứng ở ngũ các chủ trước mặt, thần sát mệt mỏi. ngươi chỉ có chút thực lực này, cũng dám cùng ta nói như thế? ai cho ngươi gan? lệnh giá thấu xương thanh âm vừa dứt, để người không zét mà run. Vô các chủ sau lưng mấy cái hư không cắt thành viên đông cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể phảng phất bị vô số không gian bàn tay lớn đè ép và chạm. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn hiện tại liền là loại tình huống này. Đối mặt Ngô Lương thực lực, bọn hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Vũ các chủ nhíu chặt lông mày, làm sao có khả năng, thực lực của Ngự như thế nào tăng lên nhanh chóng như vậy, trước đó không lâu ngươi rõ ràng liền cùng đại đế cảnh giao thủ đều không làm được, mà hắn, thế nhưng có thể tùy tiện nghiền ép một dạng đại đế cảnh, khống chế bảy thành không gian pháp tắc, định tiêm đại đế cảnh thấy hắn cũng đến nghệ tình. Trọc giận tới hắn. Hậu quả khó liệu, không chừng quay đầu liền là một cái không bình thường tử vong. Nô lương nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ngươi cũng đã nói là trước đây không lâu, ngươi muốn ra tay liền mau chóng, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, nhưng thật xuất thủ liền phải gánh xuất thủ đại giới. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, cút xa một chút đừng ở ta tại trước mặt trước mắt, về phần hai, đó chính là chết trong tay ta. Đối đầu nô lương ấy mắt sắc ý, ngũ các chủ không lý do hít thở đều nặng nề, hắn rõ ràng theo một cái chỉ là đế giả cảnh trên mình cảm giác được khí tức tử vong, người trước mặt có khả năng giết hắn, điều này có thể sao? Vũ các chủ cổ họng cảm thấy chát, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không ra, xem như ngươi lợi hại. Hắn cuối cùng vứt xuống những lời này, liền mang theo bọn thủ hạ chật vật đi. Vũ các chủ thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng nô lương tình báo là gần nhất mới thu thập, thế nào biến hóa sẽ như cái này nhanh? Mạnh như hắn, rõ ràng cũng cầm không xuống nô lương, hắn nhưng là tu luyện mấy ngàn năm lâu dài, nô lương mới tu luyện mấy năm, xích luyện lộ ra vẻ không hiểu, chủ nhân, thả hắn làm gì? Không gian pháp tắc của hắn mạnh như vậy, thôn phệ sau chẳng phải lại có thể tăng thêm một đợt a? Nô lương cười nhạt một tiếng, dạo bước trên hư không. Thật muốn đánh nhau chết sống, ta không giả hắn, nhưng làm giết hắn để chính mình vết thương đầy người không cần thiết, chúng ta chuyến này còn chưa kết thúc, cái kia Thánh Long huyết ta còn không tới tay đây." Lăng Thanh Tuyết như thế gật đầu một cái. "Chúng ta thực sự không cần thiết cùng hắn tự chiến, thưa không các ngũ các chủ bản thể là một cái không thanh mục, chính là thiên thanh mục biến chủng, trời sinh phù hợp không gian pháp tắc, cho nên mới có thể đem không gian pháp tắc độ không chế tăng lên tới bảy thành. Muốn tại cái này triệt để chém giết hắn, cực kỳ khó khăn, nô lương hơn phân nửa cũng muốn trọng đường, quất lui hắn đủ. Nô lương là mãng, nhưng không độc. Loại này vất vả mà trả được gì hà tất làm đây?" Chờ hắn đột phá thiên đế cảnh, thậm chí là đế tôn cảnh, thư không các bất quá là hắn lật tay liền có thể hủy diệt tồn tại thôi. Chương 433, thôn vệ pháp tắc, bảy thành. Các ngươi cùng hắn đi một chỗ, có thể là vật gì tốt. Chương 433, thôn vệ pháp tắc, bảy thành. Các ngươi cùng hắn đi một chỗ, có thể là vật gì tốt. Thưa không các năm vị các chủ, liền ngũ các chủ thực lực đều cường đại như thế, bốn người khác e rằng chỉ sẽ càng đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất, chắc chắn vẫn là vị tiêu đem không gian pháp tắc khống chế đến biên mãn đại các chủ. Một loại cao cấp pháp tắc biến mãn, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ mà biết. Theo lấy đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh, nô lương đối với thực lực dục vọng càng cường liệt. Nhưng để hắn vừa ý chính là thôn vệ pháp tác độ khống chế tốc độ tăng lên. Tại quát lui ngũ các chủ sau, nô lương mấy người tại đi tìm cái kia Thánh Long huyết trên đường lại lần nữa gặp được không ít yêu thú. Lúc trước thôn vệ dung cổ đế giả mấy người, cùng ám hư long biên thi thể, cậu thêm đại lượng hư không linh quả, đã để nô lương lần nữa tích lũy không ít điểm tiến hóa. Điểm tiến hóa, 1250 vạn thêm điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn phệ pháp tác độ khống chế đạt tới bảy thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tác độ khống chế theo lấy thôn vệ pháp tắc độ khống chế đạt tới bảy thành, nô lương thân thể trong mơ hồ phảng phất một cái không đáy hấp động, cường hành thôn vệ chi lực lan tràn ra, dẫn đến không gian đều dung chuyển bất an. Lăng Thanh Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc, bảy thành, người thôn vệ pháp tắc trong thời gian ngắn liền theo năm thành tăng lên tới bảy thành, tiến vào bí cảnh này mới bao nhiêu thời gian, tăng lên không khỏi quá nhanh. vượt qua bảy thành độ khống chế, liền đã pháp tắc cao dài trưởng không giả, có thể làm được bước này không một người không phải các tộc tiên tri tiêu tử. Nô lương nắm chặt lại quyền, nhận biết trong thân thể phun trào khủng bố lực lượng, còn chưa đủ nhanh. Đã lâu như vậy ta vẫn là không có đột phá đại đế cảnh." Nô Lương trên mặt mang theo điểm thất vọng, lăng thanh tuyết chép miệng, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng đã luyện hóa mấy quả hư không linh quả, thành công khống chế một thành không gian phát tắc, đồng thời đẳng cấp cũng nhảy lên tới hoàng cấp hậu kỳ. Chờ đem còn lại hư không linh quả luyện hóa, nàng chắc chắn có thể trực tiếp đạt tới hoàng cấp đỉnh phòng, hoặc là nói bán đế cấp. Lần nữa du ngoạn đế cấp gần ngay trước mắt. Lô Lương ánh mắt nhìn về Xích Luyện, khoảng cách đám hư long viên đạt được thánh long huyết địa phương còn xa ư? Xích Luyện khẽ gật đầu. "Xa đây, phương bí cảnh này đặc biệt lớn." so chủ nhân ngươi thể nội thế giới còn muốn lớn hơn nhiều. Dựa theo ký ức của Ám Hư Long Biên, hắn ban đầu chính là một đầu hắc ám Long Biên, nhưng đạt được một dọt cực kỳ đặc thù không gian thuộc tính Thánh Long Huyết. Thánh Long Huyết cải tạo thân thể của hắn, cũng để hắn trưởng khống không gian phát tắc, vậy mới lát mình biến hóa đứng ở phương bí cảnh này tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ, chưa bao giờ có người dám hang muốn hắn hư không thánh thụ. Nghe nói như thế, Lăng Thanh Tuyết lộ ra vẻ suy tư. Nô Lương cũng phát hiện sự khác thường của nàng, thế nào, ngươi biết cái kia Thánh Long Huyết? Lăng Thanh Tuyết cười lấy lắc đầu ta đích xác nghe nói qua một loại không gian thuộc tính thánh long, nhưng phải cùng cái kia thánh long huyết không có quan hệ, hiện tại tìm tới cái kia thánh long huyết à. ở kết trước, tại nàng đứng hàng đế cấp phía sau, có một đầu không gian thuộc tính thánh long xuất thế, thế nhưng đầu thánh long thân phận cực kỳ không đơn giản, lại sau đó dẫn tới rối loạn cũng không nhỏ, nhưng không đến mức cùng cái bí cảnh này có quan hệ. phương bí cảnh này, cuối cùng cũng chỉ là một cái bí cảnh mà thôi. thời gian kế tiếp, đô lương mượn không gian pháp tắc đi đường, cũng lộ ra nhận biết tìm kiếm địa phương khác phải chẳng có thánh long huyết tồn tại. đột nhiên, bát minh huyền tiêu mấy người khí tức tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn. Phương xa một khối cỡ lớn trên vỡ thạch. Bác Minh Huyền Tiêu cùng Liễu Thừa bên mấy người chính giữa cùng mấy tôn khí tức cường hành đế giả cảnh giằng co. giữa song phương không khí có chút dương cung bạch kiếm. Đứng ở đối diện bọn họ bên trong người mạnh nhất chính là liệt địa ma hùng tộc liệt tiên đế giả, thực lực tại một đám đế giả cảnh bài danh hàng đầu, lực phòng ngự siêu nhiên. Mà bọn hắn gây nên mâu thuẫn nguyên nhân ở chỗ một khối chân quý không thiên huyền thiết. Cái này chính là pháp tắc bảo liệu, cùng chế tạo dung nham tỏa xích tài liệu cùng một cái cấp độ, nhưng không thiên huyền thiết bởi vì có không gian pháp tắc sẽ càng chân quý một chút. Dung pháp tắc bảo liệu chế tạo ra đế binh, uy năng miễn siêu bình thường đế binh càng có thể hoàn mỹ phù hợp pháp tắc lực lượng, thậm chí có thể ẩn dưỡng ra trí tuệ, cũng sưng khí linh. Khí linh có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, liên thủ tác chiến quả thực thu phát bạo tạ. Bác Minh Huyền Tiêu trầm mặt nhìn về phía Liệt Thiên Đế giả. Liệt Thiên, Không Thiên Huyền Thiết chính là ta mượn không gian pháp tắc tìm kiếm được, ngươi có tư cách gì tới cướp? Liệt Thiên Đế giả hừ lạnh một tiếng, thần sắc rất cường thế. Bảo vật nhưng cho tới bây giờ không có nói ai tìm tới chính là của người đó cái này nói chuyện, cuối cùng rơi vào trong tay ai còn chưa thể biết được, thực lực mới là quyết định bảo vật quyền sở hữu lớn nhất nhân tố. Bản đế mạnh hơn ngươi, tự nhiên có so ngươi có tư cách hơn nắm giữ Không Thiên Huyền Tiết. Giao ra bảo vật, bản đế xem ở Thao Thiết mặt mũi không cùng các ngươi chấp nhận, thật động thủ các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Nhân tộc ngay tại nơi này, các ngươi trốn không thoát. Liệt Thiên Đế giả từng bước một bước ra, quanh thân bên trên tiêu tán ra không có gì sánh kịp đại địa pháp tắc khí tức. Ngồi đi ra một bước, xung quanh trọng lực liền tăng lên một phần. Tại đi tới trước mặt Bắc Minh Huyền Tiêu thời điểm, đã đến để một Huyền băng đều khó mà tiếp nhận tình trạng. Ngươi nhân tộc nếu không có Thao Thiết, thực lực vẫn như cũ chỉ có thể xếp tại vạn tộc bảng ba tên có hơn kẻ yếu liền nên có chủ động giao ra bảo vật giáp bộ. Mời anh. Tại liệt thiên đế giả vừa dứt lời nháy mắt, một cái không gian bàn tay lớn ngưng kết mà ra, đem hắn bóp tại lòng bàn tay. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nô lương vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lãnh đạo. Ngươi rất ngông cuồng A. Liệt thiên đế giả hít thở chỉ trệ, chỉ cảm thấy đến ngực chấn sợ. Tham ăn, theo thiết, ngươi thế nào tại cái này? Bối cảnh lớn như vậy, này cũng có thể gặp được. Nô lương nhàn nhạt điếu mày, không gian bàn tay lớn không ngừng nhiều thêm lựu đạo, tiếng xương gãy vang lên. Tại cao tới 6 thành không gian pháp tắc trước mặt, liệt tiên đế giả bất quá là lớn một điểm kiến thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người liệt tiên đế giả, bí cảnh lớn như vậy, làm sao lại không thể thành thành thật thật tìm một chút bảo vật, nhất định muốn động thổ ở trên đầu của ta. Liệt tiên đế giả điên cuồng nuốt nước bọt, tim đập như nội trống. Ta sai rồi, ta không nên ham muốn người khác bảo vật. Sau đó ta liệt địa ma hùng nhất tộc dùng nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài nói cái gì chính là cái đó. Nô lương buông lòng tay ra, cái này còn tạm được. Sau đó mỗi 3 năm đem tộc ngươi tất cả sạch thu nhập năm thành đưa đến nhân tộc, ít một mai linh thạch ngươi biết hậu quả. Ngay vậy, liệt thiên đế giả hai mắt chừng lớn, một bộ muốn khóc gián dấp, ít một điểm được không? năm thành quá nhiều, chúng ta nhất tộc tộc nhân số lượng so nhân tộc càng nhiều, cũng cần linh thạch. nô lương giật giật khoe miệng, sáu thành, còn dám nhiều lời một chữ, hiện tại liền bóp trên người. liệt thiên đế giả một mặt xinh không thể yêu biểu tình, thu nhập phân đi ra sáu thành, bọn hắn còn tu luyện thế nào? chúng tộc thực lực không cần bao nhiêu năm liền sẽ nghiêm trọng chật xuống, cuối cùng biến thành tộc khát phụ thuộc. nô lương ánh mắt lại lần nữa rơi vào bọn hắn đế giả trên mình, các ngươi cũng đồng dạng mỗi tộc nộp lên bốn thành thu nhập giao cho nhân động, ta sẽ phái chuyên gia thống kê, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Những người kia một bộ không thể tin biểu tình, chúng ta không có động thủ A, đều là liệt tiên làm, đều là hắn một người A, chúng ta là trong sạch. Nô lương kinh thường cười một tiếng, các ngươi cùng hắn đi một chỗ, có thể là vật gì tốt, lại tất tất liền giống như hắn giao sáu thành. Một đám đế giả lập tức như nhìn giống như cựu nhân nhìn về phía liệt thiên đế giả, phản phất đối phương là bọn hắn cựu nhân giết cha đồng đạo. Nếu không phải liệt thiên đế giả sinh lòng tham niệm, kích động bọn hắn cùng đi cướp, đặc biệt nhóm cũng sẽ không bị cái này thay bài vả gió hiện tại tốt toàn bộ cờ mở nở xung đời chương 434 tìm tới bắc minh yến thư không kính tượng thánh long chương 434 tìm tới bắc minh yến thư không kính tượng thánh long rất nhanh liệt thiên đế giả mấy người liền sám xỉ đi bóng lưng đặc biệt hữu quan đối mặt ngô lương cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi thực lực bọn hắn căn bản liền phản kháng đều không làm được tới bí cảnh tâm bảo không chỉ không tìm được bảo vật cuối cùng còn đem chính mình mất bảo xong con bê. bắc minh huyền tiêu thầm than một tiếng ngươi không gian này phát đắc đã viễn siêu tại ta liêu thừa bên tượng như có chút không thể tin làm sao có khả năng không gian pháp tắc của ngươi có thể đã đạt tới bốn thành? Nô lương tiến vào bí cảnh phía trước bất tài một thành mà thôi. Bắc Minh Huyền Tiêu mặt mũi tràn đầy chắc chắn, không thể lại sai. Nô lương vừa mới thi triển không gian thủ đoạn, tuyệt đối vượt qua năm thành độ không chế, lao phu đời này đều chưa từng thấy ngươi loại thiên tài này. Nô lương cười nhạt một tiếng, bất quá là một chút thực lực mà thôi, không cần kinh ngạc như thế. Ta suất toàn lực không được hù chết các ngươi a. Hắn đem còn lại năm quả hư không linh quả giao cho Bắc Minh Huyền Tiêu. Phiến Toại Bắc Minh đế giả đem cái này mấy cái linh quả giao cho Bắc Minh Phong mấy người có lẽ có thể giúp bọn hắn cảm ngộ ra không gian pháp tắc. Bắc Minh Huyền Tiêu cười lấy tiếp nhận, không có vấn đề, đã tạ. Hắn tự nhiên là nhận thức thứ này, cho dù là không biết, linh quả bên trong tán phát không gian pháp tắc khí tức cũng có thể tùy tiện biết thứ này chân quý cỡ nào. Không gian pháp tắc của hắn đã đến bốn thành, muốn rửa cái này năm cái linh quả tăng lên sợ là có chút độ khó. Nhưng giao cho Bắc Minh Phong mấy người, có thể đem không gian pháp tắc cảm ngộ đi ra, đó chính là kiêm lớn. Tương lai nhân tộc có lẽ lại sắp xuất hiện hiện không chế không gian pháp tắc đế giả, tính giá trị mới càng cao. Đúng rồi, Bắc Minh yến thế nào không cùng các ngươi tại một chỗ còn không tìm được nàng ư? Nô lương không hiểu hỏi. Bác Minh Huyền Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, trọn vẹn không có cảm giác được Tiểu Yến bất kỳ khí tức gì. Ta thậm chí một lần hoài nghi nàng cũng không có rơi vào trong cái bí cảnh này. Nô lương nhíu chặt lông mày, đáy mắt mang theo vẻ suy tư. Không có khả năng, Bác Minh Yến là đột nhiên biến mất, chỉ có không gian chi lực mới có thể làm đến, có thể để Bác Minh Phong đều không thể phát giác, chỉ có thể là pháp tắc lực lượng. Nếu là cái khác có chỗ dựa Mưu Đế giả cảnh xuất thủ, thế nào cũng không có khả năng đi bắt Bác Minh Yến cái này mới vương giai võ giả. Bắt nàng không bằng bắt đã đạt tới hoàng cấp trung kỳ Bát Minh Phong. Pháp tắc phía dưới hai người liền là bình đẳng nhỏ yếu. Nhưng Bắc Minh Huyền Tiêu hoàn toàn chính xác đã tại bí cảnh bên trong tìm một vòng, dùng hắn bốn thành không gian pháp tắc độ không chế, không có khả năng tìm tới một người sống sờ sờ. Cho dù là Bắc Minh yến thật tao ngộ bất chắc, cũng nên lưu lại khí tức mới đúng. Nô Lương suy nghĩ một chút, chờ một hồi ta tự mình tìm xem, nàng có lẽ là rơi vào một cái nào đó không gian tường kép cũng có khả năng, mấy bị tiếp tục tầm bảo a, cái khác mấy tộc đế giả nếu là quá mức cản trở có thể cho ta biết. Làm phiền. Nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, Lô Lương liền tiếp tục hướng về Thánh Long huyết vị trí đi một lần cuối cùng cực xa khoảng cách xuyên qua không gian, Nô lương ba người liền đứng ở xích luyện nói tới địa điểm. đây là một cái cơ hồ phá toái không gian, không gian tính ổn định cũng thấp, nếu là ở nơi này đại chiến, nói không chắc sẽ bị không gian loạn lưu trực tiếp cuốn đi, cuối cùng rơi vào một cái không biết tên địa phương. cho dù là Nô lương đều đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ ảnh hưởng tới nơi này không gian ổn định. xích luyện, ngươi xác định là nơi này? xích luyện vô cùng khẳng định gật gật đầu, chính là chỗ này, dựa theo ký ức của Ám hư Long viên, hắn liền là từ nơi này phá toái trong không gian tìm tới một dọan thánh long huyết. nhưng chúng ta muốn vào đi à? Không gian này quá bất ổn định, nếu là bị không gian loạn lưu cuốn đi, e là cho dù là chủ nhân ngươi cũng không cách nào chống lại. Nô lương quyết định chắc chắn, sung, chỉ là không gian loạn lưu thôi, cùng lắm thì ta tìm chút thời giờ lại tìm trở về lên thôi. Hắn đem xích luyện cùng lăng thanh tuyết thu nhập thể nội thế giới, theo sau thi triển không gian pháp tác lực lượng củng cố không gian, vậy mới sung bảo. Bước ra một bước, không gian lập tức điên cuồng phun trào lên, phảng phất sôi trào nhảm tương đồng dạng. Nô lương âm thầm kinh hãi, đấy mắt có chút khó tin, phá thái thành như vậy không gian, nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Theo lấy hắn từng bước một đi sâu xung quanh biến đến một mảnh đến kỵ, nhưng còn có thể mượn lực cảm giác nhìn đến hết thảy. Chợt đến, trong bóng tối xuất hiện hai lưỡi to lớn mặt trăng, đồng thời tản ra làm cho người kinh hãi lo uy. Nô lương trừng lớn hai mắt, thân thể cứng tại tại chỗ. Rồng, đây là một đầu còn sống rồng. Ám hư Long biên có thể đạt được một dọt Thánh Long huyết, là bởi vì nơi này cất giấu một đầu rồng. Thánh Long ẩn thân tại một cái nho nhỏ ở trong bí cảnh. Cái này bình thường hư. Nô lương bị một cỗ không gian pháp tắc lực lượng giam cầm tại chỗ vô pháp đậu đợi, mạnh như hắn sáu thành không gian pháp tắc, dĩ nhiên đều không sinh ra ý phản kháng. Sư phụ dừng tay hắn là bằng hữu của ta." Một tiếng kinh hô âm hưởng lên, lập tức để xung quanh lạnh giá không khí hòa hóa lại. Tại Ngô Lương ngậm bức trong ánh mắt, Bác Minh Yến nhỏ nhắn thân thể đứng ở đầu kia đỉnh đầu cự long, như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng cự long dài khỏa đầu. "Bác Minh Yến, ngươi thế nào sẽ ở cái này, còn có hắn là ai?" Ngô Lương gấp giọng hỏi. Bác Minh Yến vội vàng bay xuống tới, cùng nàng một chỗ còn có Bác Minh cô bằng. Trên mặt nàng mang theo vẻ đắc ý, hơn nữa mới mấy ngày không gặp, thực lực cũng hơi có tăng lên. Rõ ràng nhất liền là không gian chi lực khống chế tăng lên rất lớn. Bác Minh Yến mỉm cười Ta để giải thích một chút đi. Trước đó không lâu ta cùng ca ta tại lúc tu luyện, đột nhiên liền bị một cỗ không gian chi lực cuốn vào trong bí cảnh, chờ ta khi tỉnh lại chính là chỗ này. Mặt khác, vị này là ta mới bái sư phụ, nàng nói không gian pháp tắc của ta độ thân thiện cao, có thể cùng năm đó hắn so sánh, cho nên mới thu ta làm đồ đệ. Ngươi để thanh tuyết cũng đi ra a. Sư phụ ta thật dễ nói chuyện, sẽ không tùy tiện giết người. Nô lương quẹt miệng giật một cái, hắn vừa mới thế nhưng kém một chút liền chết. Dù hỏa trùng sinh chi thuật chỉ sợ cung cứu không được hắn. vô luận trọng sinh bao nhiêu lần. Hắn cũng sẽ ở cố kia không gian pháp tắc lực lượng phía dưới bị nghiền nát thành ta bã. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh đi ra, ánh mắt cơ hồ là gắt gao nhìn chằm chằm tôn này toàn thân cự long màu bạc. Hư không kính tượng Thánh Long, cái này sao có thể? Nghe được cái này tên quen thuộc, Ngao Hi thần có chút kinh ngạc. Nàng chậm chậm hóa thành một vị người mặc váy dài màu bạc nữ tử, trên trán còn có một chút thật nhỏ màu bạc long lân, khí tức quanh người cực kỳ cường hãn. Bản tôn mạch này đã biến mất trên trăm vạn năm lâu a, ngươi dĩ nhiên biết bản tôn. Lăng Thanh Tuyết xác định Đây chính là nàng ở kiếp trước từng thấy từng tới đầu hư không kính tượng kia Thánh Long, đã từng là Long tộc cựu thánh rồng một trong. Mạch này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại mảy may vết mạch. Như vậy năm tháng rất dài muốn sống sót, chỉ có tự phong. Đỉnh Tiêm cường giả có thể phong cấm bản thân hết thảy, dùng trạng thái chết giả sống qua ngày, đợi đến thích hợp thời điểm lại xuất thế lần nữa, chỉ có loại phương thức này mới có khả năng vượt ngang dài như thế Tuyế nguyệt. Nhưng cũng rất nguy hiểm, tự phong trong quá trình vô pháp nhận biết ngoại giới hết thảy, an toàn không có bảo hộ, đồng thời còn có cực lớn khả năng lĩnh nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người chết tại tự phong phía dưới thực lực càng mạnh người tự phong sát xuất thành công càng cao trước mắt cái này hư không tính tượng thánh long có lẽ là đế tôn cảnh chương 435 lần chiến trưởng bán thần chi nhãn chương 435 lần chiến trưởng bán thần chi nhãn ngao huy thần đôi mắt nhắm lại trong mắt mang theo xem kỹ tiểu nha đầu ngươi tuổi tác bất quá 20, như thế nào chỉ thông qua mắt thường nhìn ra bản tôn thân phận long tộc đã từng khống chế không gian chi lực cũng không chỉ bản tôn không gian này ảnh trong gương thánh long nhất mạnh lang thanh tuyết mấp máy môi chỉ là nghe qua cái tên này thôi ban đối đối hư không tín tưởng thánh long hiểu rõ cũng không nhiều lời nói dối ngao hi thần giọng nói lãnh đạo thông qua mắt ngươi bên trong ẩn tàng đồ vật ngươi hình như nhận thức bản tôn Lăng thanh tuyết lại cười không biết một thế này còn không biết đây không phải lời nói dối những cái kia không thể nào hiểu được đồ vật lần này có lẽ có thể tìm được đáp án ngao hi thần dung mạo thư giãn xuống tới cũng không sinh ra vẻ không vui bát minh yến lắc lắc cánh tay ngao hi thần trên mặt mang theo một bộ vẻ lấy lòng sư phụ ngươi khẳng định nhiều lầm thanh tuyết giống như ta lớn tuổi của chúng ta còn không ngài số lẻ lớn đây Ngao Hy thần thần sắc không có chút nào biến hóa, sau lưng hiện ra một cái không gian bảo tọa, cũng ngồi lên. Các ngươi tới đây làm cái gì? Nếu là không có chuyện gì mau chóng rời đi, nơi này không phải các ngươi cái kia tới địa phương. Ngô Lương gãi gãi đầu, tiền bối chờ tại trong cái bí cảnh này làm cái gì? Vì sao không đi ra đây? Ai nói với ngươi nơi này là bí cảnh, nơi này là chiến trường. Chiến trường hai chữ rơi xuống, vô luận là Ngô Lương vẫn là Lăng Thanh Tuyết đều là chấn động trong lòng. Chiến trường? Đã từng chiến trường ư? Sư phụ có thể nói cặn kẽ một chút à, ngay chỉ nói cho ta thân phận của ngài? nhưng chưa bao giờ qua nói ngài vì sao một mực đợi ở chỗ này. Bát Minh Yến hết sức tò mò mà hỏi. Có nhiều thứ còn không phải các ngươi có thể biết đến. Ngao Hi Thần nhàn nhạt mở miệng. Lăng Thanh Tuyết cụp một chút con mắt, nhưng tiền bối chủ động hiện lộ bí cảnh, cũng hẳn là bất đắc dĩ à? Toa bí cảnh này có lẽ chính như Ngao Hi Thần nói tới cái kia đã từng là một chỗ chiến trường, nhưng dùng Ngao Hi Thần tồn tại, khống chế bí cảnh phải trang hiện thế vẫn như cũ đơn giản vô cùng. Cho nên, không khó đoán được cái bí cảnh này chính là đối phương chủ động hiện lộ, mà không như bình thường bí cảnh dạng kia tự nhiên diễn hóa. Nhất thời xung quanh phát sáng lên, phản vật có vô số tinh thần xem như nguồn sáng. Cũng là giờ khắc này, nô lương mới có thể thấy rõ bốn phía hết thảy. Đây đất Hoa Mu, khắp nơi hiển lộ tàn tạ hai chữ, hoàn toàn chính xác gần sát chiến trường. Nhưng để cho nô lương cảm thấy kinh dị chính là, nơi này không chỉ có mấy người bọn họ, còn có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một người bọn hắn. Đó là một cái khó mà hình dung mắt, chuẩn xác điểm nói đó chính là mặt chữ trên ý nghĩa mắt, không có truyền thống trên ý nghĩa thân thể, chỉ là một con mắt. Bát Minh Yến hít sâu một hơi, sư phụ, đó chính là ngươi một mực trông coi đồ vật à? Thế nào chỉ còn dư lại một con mắt? Ngao Hi Thần mặt lộ cười khẽ, các ngươi có thể gọi hắn, bán thần, đã từng hắn vô địch tại thế, nhấc lên vô số lần đỉnh tiêm đế chiến, làm chấn áp hắn không biết chết bao nhiêu cường giả, bản tôn liền là cuối cùng chấn áp hắn người. Hiện tại các ngươi còn muốn lưu tại cái này ư? Nô lương kích động liếm liếm môi, có chút muốn ăn hết hắn xúc động. Bán thần, đây là hắn lần đầu tiên biết bực ngoại chiến trường cũng có có thể thần phối hợp tại một chỗ tồn tại, thần điện không tính, ta có thể ăn hết hắn ư? Ngao Hi Thần sắc mặt lập tức cứng nở. Ngươi muốn chết có thể thử xem, liền bản tôn đều chỉ có thể trấn áp hắn. Ngươi cảm thấy ngươi đầu này mới đột phá đế cấp không bao lâu thao thiết có thể nuốt trôi hắn. Nô lương cười cười xấu hổ, cái kia trong ánh mắt lưu lại nhàn nhạt thần tính lực lượng, không biết rõ vì sao, hắn rõ ràng không đến qua, nhưng chính là biết đó là thần tính lực lượng. Nếu có thể ăn những lực lượng kia, chỗ tốt tuyệt đối cực lớn. Tiên bối, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một mình ngài tại đây cũng là nhảm chán, không bằng nói cho chúng ta một chút à? Chúng ta cho ngài nhiều cái cái à? Ngao Hi thần lộ ra mấy phần rất hứng thú thần sắc đem trong cơ thể ngươi thế giới cái kia vệ hồn trùng cũng thả ra đi. bản tôn hôm nay liền để các ngươi những cái này người hậu bối biết đã từng vực ngoại chiến trường là bộ dáng gì. nô lương đem xích luyện thả đi ra, nhưng đấy lòng tin dị không thôi. Thể nội thế giới chính là độc thuộc tại hắn một mảnh thế giới, ngoại nhân căn bản không thể nào nhận biết, càng đừng đề cập biết xích luyện ở bên trong. ngao hi thần thực lực hiển nhiên đã đạt đến nô lương đều không thể mức tưởng tượng. có lẽ đây chính là đăng phong tạo cực không gian pháp tắc lực lượng. tại bản tôn thời đại kia, vượt ngoại chiến trường càng chuẩn xác có thể gọi là loạn thế, vô số cường tộc san sát, theo thiết cùng vệ hồn trùng cũng tại cường tộc hàng ngũ làm tranh đoạt lãnh thổ cùng tài nguyên, mỗi một ngày đều tại bạo phát đại chiến, người thắng mới có thể hưởng thụ hết thảy. Nhưng đây vẫn chỉ là chúng ta trong vạn tộc bộ chi chiến. Tự ít người biết, phía trên chiến trường được ngoại thần giới cũng có sinh linh có thể hạ giới. bọn hắn vượt qua thế giới bích trướng mà tới, dùng thần linh tự sương công bố muốn trở thành toàn bộ thế giới chủ nhân, vạn tộc đều muốn triều bái bọn hắn, cũng tín ngưỡng bọn hắn. Từ đó phản kháng bắt đầu, đây là vạn tộc lần đầu tiên đúng nghĩa liên hợp, chỉ vì chấn áp những cái tia vô lễ người. Bản tôn liền là lúc trước tham chiến một thành viên, trả giá đau đớn đại rồi mới đưa những người kia đuổi ra vực ngoại chiến trường. Trận chiến này lớn nhất chiến quả, liền là chúng ta lưu lại một người trong đó một con mắt, liền là trước mắt các ngươi nhìn thấy con mắt này. Ngao Hi thần giảng thuật đã đình chỉ, nhưng nô Lương mấy người sớm đã lại bảo trì chân định. Thần có thể hạ giới. Tất cả đế giả tâm thần phi hướng thần giới, có lẽ cũng không như trong tưởng tượng cái kia xa. Tiền bối, bọn hắn thật là thần ư? Nô Lương hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên không phải, bản tôn nói, các ngươi có thể coi là bản thần, chân chính thần linh cũng sẽ không yếu như vậy. Phạm nhân như đều có thể độ thần, thần không khỏi quá mức không đáng tiễn. Có thể cho dù là bản thần, cũng không phải bình thường đế giả có thể chạm trực. Bọn hắn chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu chân chính thần linh, thực lực cho dù là đế tôn cảnh đều khó mà địch nổi. Tại phía trên chiến trường bên ngoài, gọi bọn họ là thần cũng không có người có thể phản bác. Nô Lương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia mắt còn có hoạt tính, liền mang ý nghĩa mắt chủ nhân còn không chết. Đối phương trốn về thần giới, có thể hay không lần nữa hạ giới đoạt lại mắt? Bọn hắn cái này mấy cái bị con mắt này nhìn chăm chú qua người, sợ là sẽ phải chết rất thảm a. Ngao Hi thần ngắc ngắc khóe môi, hiện tại đã biết rõ à, bản tôn đã sớm để các ngươi đi, là chính các ngươi không đi hiện tại liền giữ lại tại cùng bản tôn một chỗ gánh chịu nhân quả. À bây giờ thời đại này có thể địch nổi bán thần cấp độ người cũng không có mấy vị. Hơn nữa các ngươi cũng làm không được giống chúng ta cái kia lấy mệnh từ bính. Nói thật, nếu không có bản tôn những người này, các ngươi có hiện tại ngày tốt là như mấy vị kia thần giới hạ giới bán thần, nếu thật nô dịch toàn bộ vực ngoại chiến trường, hết thảy đều muốn từ bọn hắn định đoạt. Xem như bị coi như nô lệ và tộc, khả năng sống còn không bằng chó. Bèn bèn từ một điểm này bên trên nhìn, ngao hi thần những người kia hoàn toàn chính xác có thể được sưng mà đến là anh hùng. Nhưng dạng này một đám người nhưng lại không lưu danh tại sách sử bên trên cũng là có chút làm người khó hiểu chương 436 thế giới ý chí tín ngưỡng thành thần bản nguyên thành thần chương 436 thế giới ý chí tín ngưỡng thành thần bản nguyên thành thần đối đầu cái kia thuộc về bán thần mắt nô lương chỉ cảm thấy tâm thần đều bị dẫn dắt. đó là một loại tầm thứ cao hơn lực lượng tất nhiên này cũng khả năng chỉ là giả tạo mà thôi cho dù là đế tôn cảnh cũng có thể cho nô lương mang đến tương tự áp lực nhưng không được chất vấn là cái kia mắt chủ nhân rất mạnh mạnh đến đế tôn cảnh cũng không phải đối thủ của đối phương muốn cùng đối thủ như vậy được nổi, nô lương còn rất xa đường muốn đi. Ngao Hi Thần đối lưng một cái, bí lệ vóc dáng hiện lộ mà ra. các ngươi rời khỏi à, bản tôn đã có cùng con mắt này đồng quy vưu tận ý nghĩ, bí cảnh nguyên cơ sẽ xuất hiện, là bởi vì bản tôn lực lượng tại không ngừng suy yếu, đỉnh phong thời kỳ bản tôn cũng không chỉ chút thực lực này. trên mặt của nàng lộ ra hoài niệm, nàng đã từng là cỡ nào cường đại, một đạo không gian chi lực đều đủ để chém chết một cái đê đẳng thế giới. cho dù là đối mặt bản thần, nàng vẫn như cũng là đã sống sung tới, còn chấn áp đối phương thời gian dài như vậy. bất quá mượn tự phong thủ đoạn, nàng sống đến nay. Đây cũng là cái hành động vĩ đại. Ngao Hi thần có chút đáng tiếc nhìn xem nô Lương. "Huyết mạch của ngươi là ta đã thấy thao thiết bên trong tối cường, nếu ngươi có thể trưởng thành đến đỉnh phong, có lẽ thể nội thế giới có thể tiến hóa đến cao cấp thế giới cấp độ, nhưng bây giờ là không thể nào." Nô Lương hơi sững sờ, ý của tiền Bối là, trong cơ thể của ta thế giới nếu như có thể trưởng thành đến cao cấp thế giới, có thể giúp ngài trấn áp con mắt này. Ngao Hi thần nhàn nhạt gật đầu. "Tất nhiên, cao cấp thế giới có thể cùng vực ngoại chiến trường cấp độ sánh ngang, chỉ bất quá thể nội thế giới phạm vi không bằng vực ngoại chiến trường lớn, nhưng cấp độ cũng là đồng đẳng." có thể sinh ra thế giới ý chí hoặc xương thế giới chi linh, Mượn cao cấp thế giới thế giới ý chí cùng bản tôn lực lượng trọn vẹn có thể một mực chân áp cái bán thần chi nhãn này. Ngạch, vậy ta cảm thấy ta lại đi. nô lương tự tin nói. ngao hi thần khinh thường nhìn xem nô lương. tiểu tử, khoác lắc cũng phải có hà độ, có thể đem thể nội thế giới tiến hóa đến cao cấp thế giới thao thiết từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua. các ngươi nhất tổ huyết mạch bên trong ẩn chứa tham lam nhân tử quá mức dễ dàng bị tham lam không chế mà đánh mất lý trí, có thể bảo trì tối thiểu thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều. nói bóng gió, ngươi không được chỉ dung ánh mắt ngao hi thần đều không tin nô lương có thể tại đế giả cảnh đem thể nội thế giới tiến hóa chi cao cấp thế giới nô lương giật giật khoe miệng tiền bối chúng ta đánh được à như vãn bối làm đến ngài cho ta một phần thánh long huyết ngao hi thần chế nhạo một tiếng ngươi dám thèm thuồng bản tôn huyết mạch thiên phú năm đó cái khác thao thiết đều không dám cùng bản tôn nói như thế nhưng ngươi nếu thật có thể làm đến bản tôn thánh long huyết liền cho ngươi nhưng thời gian hạn chế luôn muốn cọ a bản tôn không có khả năng một mực chờ lấy ngươi lại bản tôn cũng không tin ngươi có thể làm được nô lương dội ra một ngón tay, một tháng trong vòng, trễ nhất một tháng ta liền về tới đây. Một tháng, ngươi thật là bạn tôn gặp qua có thể nhất tuổi thao thiết. Ngao Hi Thần khép cười một tiếng, vung ra trưởng quang đem nô lương ba người đẩy ra mạnh không gian này. Bác Minh Yến vẫn như cũ còn lưu ở nơi đây. sư phụ, thao thiết thể nội thế giới tiến hóa trí cao cấp thế giới cực kỳ khó ư? Nô lương tiên phú rất mạnh, mới bất quá hai năm liền có được hôm nay thực lực, cho dù là thiên tài đi nữa cũng không có người có thể làm được à? Ngao Hi Thần nhàn nhạt, nhạt cú mắt, đấy mắt mang theo hồi ức, chính như Vi Tư nói tới. Quyết mạch của hắn Cường độ là bản tôn bình sinh nghĩ thấy, Thiên Tư hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng ngươi không hiểu cao cấp thế giới ý vị như thế nào. Các ngươi nhân tộc nơi khởi nguồn bền bỉ chỉ là đê đẳng nhất thế giới, nơi đó quy tắc không hiện, thế giới là hỗn độn, thậm chí ngay cả các ngươi nhân tộc đều tồn tại bị diệt thế giới kia năng lực. Có thể cao cấp thế giới khác biệt, vượt ngoại chiến trường liền là một cái diễn sinh đến đỉnh phong cao cấp thế giới, có thể gánh chịu bán thần cấp tưởng giả. Cái thế giới này tồn tại thế giới ý thức, thế giới ý chí sẽ không chủ động với nhiêu, trọn vẹn đã thế giới ổn định làm chuẩn. Nhưng thế giới ý chí cũng là thế giới hóa thân, có tư tưởng của mình. Người đem đối phương xưng là đặc thù sinh linh đều không quá đáng. Nếu là vượt ngoại chiến trường thế giới ý chí năm đó chịu tương trợ, nói không chắc chúng ta đều có thể tại thế giới ý chí trợ giúp tới. Đem mấy cái kia bán thần toàn bộ chấn áp nơi này. Bác Minh yến che lấy miệng nhỏ, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Có thể chấn áp bán thần, thật nữu ba. Vừa mới nàng còn cảm thấy Ngô Lương có mấy phần khả năng, hiện tại dường như thật không có khả năng. Ngô Lương nếu có thể đem thể nội thế giới tiến hóa trí cao cấp thế giới, sinh ra thế giới ý chí khẳng định kém xa vượt ngoại chiến trường cường đại như vậy nhưng cuối cùng cấp độ bảy ở cái này, yếu hơn nữa cũng là thế giới ý chí. Nó lực trấn áp chính là cả một cái thế giới. Lại thêm Ngao Hi thần một chút bố trí, đủ để đem cái này bán thần chi nhãn trấn áp đến ngô lương chết một ngày kia. Bát Minh Yến nhìn xem cái kia mắt, đáy mắt hết sức tò mò. Sư phụ, bán thần vì sao như vậy mạnh à, rõ ràng bọn hắn cũng không có trở thành chân chính thần. Nghe được vấn đề này, Ngao Hi thần cũng là lộ ra cười khổ. Thành thần rất khó, chúng ta phương thế giới này đều không mấy người thành công đi ra một bước kia, nhưng thành thần phương pháp lại có hai cái. Thứ nhất, tiến ngưỡng thành thần Thu thập thư tới từ tín đồ nửa, thiêu đốt thần hỏa, mở ra thần vực, cũng cuối cùng dung ngoạn thần bị. Nhưng thực lực bản thân cùng tín ngưỡng liên quan, tín ngưỡng càng nhiều thực lực bản thân càng mạnh. Nhưng nếu là tín đồ chết sạch, lại hoặc là không có tín ngưỡng cung ứng, thực lực liền sẽ lóe đáy. Thứ hai, bản nguyên thành thần, lĩnh hội pháp tắc chi lực thành thần. Đây cũng là chúng ta phương thế giới này chủ lưu con đường thành thần. Cơ hồ tất cả đế giả đều là hướng trên con đường này phát triển. Lĩnh hội viên mãn pháp tắc, cuối cùng dựa vào pháp tắc lực lượng thiêu đốt thần hỏa, nương kết thần quốc, dung ngoạn thần bị. Cả hai đều có ưu việt, một người dựa vào ngoại lực một người dựa bản thân, nhưng nếu muốn đi càng xa, tự nhiên là bản nguyên thành thần càng đáng tin. những cái kia bán thần liền là đốt lên thần hỏa tồn tại, một khi thiêu đốt thần hỏa, tuổi thọ cực kỳ dài dòng buồn chán, thần hỏa thậm chí có thể thiêu đốt pháp tắc, thực lực đủ để hoành áp đế tôn cảnh. làm chấn áp con mắt này, vi sư mui thời mui khắc đều tại tiêu hao lực lượng, trước mắt cũng nhanh đến cực hạn, thu ngươi làm đồ cũng là muốn đem một thân bản sự truyền thừa tiếp. đây vẫn chỉ là một con mắt mà thôi, đối phương nếu là hoàn chỉnh, nao hi thần liền chấn áp đều không làm được. hủy diệt cái kia đã thiêu đốt thần hỏa tàn chi, khó như lên trời thao thiết mặc dù có thể thôn vẹt vật vật nhưng trong đó vẫn như cũng là quy tắc tại vật chuyển mà thần hỏa có thể đốt diệt quy tắc đây cũng là thần hỏa chỗ kinh khủng ngao hi thần hai mắt nhìn về ngô lương mấy người bóng lưng rời đi đáy mắt mang theo một vòng chờ mong trận này đánh cược vẫn là bản tôn lần đầu tiên cầu thua hy vọng ngươi đừng để bản tôn thất vọng khốn thủ tại nơi này như vậy tháng năm dài đằng đẵng cho dù là nàng đều sinh ra phiền chán như ngô lương có thể giúp nàng chấn áp vật này nàng liền có thể giành lấy tự do tại còn thừa không nhiều thọ nguyên bên trong lại một lần nữa thử nghiệm tiêu đốt thần hỏa mà một bước này cũng không biết ngăn cản bao nhiêu thiên tiêu nhưng chỉ cần thành công, liền có thể thấy tận mắt gặp một lần cái kia thần giới, cùng nắm giữ vô tận của họ, cùng vô hạn khả năng. Chương 437, thể nội thế giới tiến hóa cao cấp thế giới. Ngao Hy thần trận kinh. Chương 437, thể nội thế giới tiến hóa cao cấp thế giới. Ngao Hy thần trận kinh. Rời khỏi Ngao Hy thần chỗ tồn tại vùng không gian kia, nô Lương liền phân ra đại lượng hắc ám phân thân hướng về bốn phương tám hướng tiến đến làm hắn thu hoạch điểm tiến hóa. Hắc ám phân thân thực lực mạnh nhất cũng không đủ Ngô Lương hai thành, nhưng đối phó với đế giả cảnh trở xuống yêu thú dễ như trở bàn tay. Quyết điểm duy nhất là vô pháp thời gian dài tồn tại. Nô lương ngồi ngay ngắn ở xếp thành núi nhỏ yêu thú trước thi thể, bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Sinh luyện nghi hoặc gãi gãi đầu. Thao thiết tiến hóa thể nội thế giới chỉ dựa vào thôn vệ là được à? Không đơn giản như vậy à? Nếu thật giống như cái này đơn giản, e rằng mỗi đầu thao thiết đều có thể tùy tiện đem thể nội thế giới tiến hóa trí cao cấp thế giới. Nô lương cười nhạt một tiếng, hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính. Hệ thống, thêm điểm. Chỉ cần đem nội hóa thiên địa điểm kỹ năng đầy, nhất định có thể để thế giới tiến hóa trí cao cấp thế giới. Nếu là không đủ, vậy liền nhiều một chút mấy lần bản năng thêm điểm có thể thực hiện hết thảy nội hóa thiên địa nguyên bản đẳng cấp liền đã bị ngô lương điểm tới hơn 70 cấp khoảng cách mát cấp cũng không tính xa theo lấy đẳng cấp không ngừng tăng lên thể nội thế giới fabi cùng cường độ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên siêu việt đê đẳng thế giới chậm chậm hướng bực ngoại chiến trường loại này cao cấp thế giới tới gần hơn 10 ngày thời gian trôi qua thôn vệ điểm tiến hóa cuối cùng đầy đủ đinh chúc mừng ký chủ nội hóa thiên địa kỹ năng đạt tới mát cấp thể nội thế giới bắt đầu tiến hóa Một cú không có gì sánh kịp lực hút theo nô lương trên mình nó rộ, bắt đầu dùng một loại gần như cấp đoạt phương thức hấp thu bốn phương tám hướng năng lượng. Nhưng loại tốc độ này quá chậm. Nô lương trực tiếp đem trên mình tất cả linh thạch, cùng có cao năng lượng bảo vật toàn bộ cho nó ra. Thế giới tiến hóa cần năng lượng quá nhiều, muốn tiến hóa nhanh chóng hoàn thành, nhất định phải đến tiêu hao đại lượng năng lượng. Thôn phệ năng lượng rào rộ, từng bước diễn hóa thành tồn tính. Xích Luyện cùng Lăng Thanh Tuyết mượn không gian pháp tác lực lượng trốn đến xa xa, sợ bị tác động đến. Thật thành, cái này quá không hợp lý a. Sích Luyện chép miệng tắc lưỡi. Lăng Thanh Tuyết cũng có chút không nghĩ ra ta cảm giác nô lương tìm tới vây cánh gì, hắn không chỉ huyết mạch tiến hóa không có chút nào hạn chế, kỹ năng tăng lên thậm chí pháp tắc tăng lên cũng quá mức tùy tiện. một lần để ta cảm thấy hắn bất hắc. a, nguyên lai chủ nhân là quái bá. lăng thanh tuyết bất đắc dĩ cười, cười cười, cái này ai biết được, nhưng cái thế giới này không hẳn liền không có vượt quá tưởng tượng tiên tài, thần linh lực lượng thế nhưng so cái này muốn càng thêm cường đại. tiếp xuống mấy ngày, nô lương đều tại thôn tính bên trong, thôn vệ năng lượng tốc độ không có chút nào ngừng. tại như vậy lượng lớn dưới sự gia trì của năng lượng, trong cơ thể của hắn thế giới phi tốc di biến, bắt đầu biến thành óng ánh khắp nơi tinh khủng cũng có từng hạt hạt bụi nhỏ xuất hiện loại cảnh tượng này để hắn có một loại cực kỳ không chân thực cảm giác ngay tại lúc đó một cái cùng hắn đồng nguyên ý chí xuất hiện tại thể nội trong thế giới đó là một quả trứng nhìn lên cùng lúc trước nô lương nợ lúc dáng dấp rất giống chỉ là trong thời gian rất ngắn nó liền phá sát mà ra đây cũng là thế giới ý chí không có thực thể nhưng chân thực tồn tại lại có khống chế toàn bộ thế giới năng lực đinh chúc mừng ký chủ thể nội thế giới tiến hóa chi cao cấp thế giới cấp độ thế giới chi linh đã dựa dụng thành công đi chú thao thiết thể nội thế giới nhưng làm bạn thân thần quốc cơ sở có thể càng nhanh làm ra chính mình chuyên môn thần quốc, cũng đột phá thần giai cấp độ. Ngô Lương mở hai mắt ra, đáy mắt mang theo một vòng vui mừng. Thành, dĩ nhiên thật thành. Không chỉ như vậy, thể nội thế giới còn cùng tương lai đột phá thần giai lúc thần quốc liên quan. Quả nhiên tu luyện mỗi một cái phân đoạn đều cực kỳ trọng yếu. Cái này thể nội thế giới, cùng lam tinh chỗ tồn tại tinh không quá giống à, có khả năng hay không chúng ta liền là tại một vị thần linh thần quốc bên trong đây. Một ý nghĩ như vậy xuất hiện tại Ngô Lương trong đầu, lập tức để hắn sợ run cả người. Thật lạ lời như vậy, hắn không tựa như là một cái ký sinh trùng hơn nữa hắn có đi ra đối phương thần quốc khả năng ư nghĩ đến cái này nô lương đều trầm mặt xuống một vị thần linh có thể dự dục ra bọn hắn những người này thực lực tự nhiên mãi mãi cũng lại so với bọn hắn càng mạnh nô lương cơ cơ đầu đè xuống những cái tia loạn thất bát tao ý nghĩ quản hắn tương lai như thế nào hiện tại mới là trọng yếu nhất ta nô lương đứng lên trên mặt hiện lên nụ cười đi thôi trở về giao đội xích luyện kích động chạy trở về cũng trực tiếp chạy vào nô lương thể nội trong thế giới liền lăng thanh tuyết đều không thể chờ đợi vào xem nhìn bây giờ thể nội thế giới biến thành mênh mông vô bờ tinh khủng có đủ loại vô tự năng lượng tại đụng nhau, đồng thời bắt đầu có thật nhỏ vẫn thạch tại chậm chậm thành hình, có lẽ có diễn biến thành tinh thần cơ hội. mà tại tinh không trung tâm, một gốc to lớn hư không thánh thụ cảnh lá rậm rạp sinh trưởng tại nơi này. Phun ra nuốt vào hư không năng lượng, phát ra một cỗ yên tĩnh an lành không khí. theo lấy thế giới tiến hóa, cho dù không có lô lương chủ động thôn vệ hư không năng lượng tầm bổ thánh thụ, thể nội thế giới cũng đã có đầy đủ năng lượng cung cấp ứng thánh cây sinh trưởng. quan trọng nhất, cái này thể nội thế giới năng lượng cơ hội dùng mãi không cạn lại còn tại không ngừng thôn phệ ngoại giới năng lượng bổ sung bản thân, nô lương lại như thế nào phát tiết năng lượng đều không có quan hệ. Hắn hiện tại liền là một cái siêu cấp động cơ biết cửu. Nô lương dùng thế giới mệnh lệnh biến hóa ra thân thể của mình, đứng ở hai nữ bên cạnh, trên mặt mang theo một chút đắc ý nhìn một chút, chớp răng sơn nhưng để ái phi vừa ý. Lăng Thanh Tuyết như thế gật đầu, vừa ý, ngươi mỗi một lần đều có thể vượt qua dự liệu của ta. Bản tôn cũng quá ngoài dự liệu. Một đạo kéo dài thanh âm thanh tuy xuất hiện tại ba người sau lưng. Ngao Hi thần hóa thân chậm chậm đi tới, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Túc Hào Tiền bối ngươi có biết hay không người dọa người sẽ là hù chết người. Nô lương sắc mặt u ám. Ngao Hi Thần biến thái không gian năng lực trưởng khống, quả thực để hắn khó lòng phòng bị. Bốn cho là tiến hóa sau thế giới có thể chọn mẻ ngăn che ngoại giới nhận biết, nhưng hắn lại một lần nữa bị đánh mặt. Cái này Tân thế giới vẫn như cũ không phòng được Ngao Hi Thần bị này thế giới đỉnh tiêm không gian người điều khiển. Ngao Hi Thần thở ra một hơi, bước chân nhẹ nhàng cất bước tại phiến tinh không này bên trong. Cá cơ ngươi thắng, nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất thắng qua bạn tôn người, thật không biết ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể làm đến bước này, đã từng chết đi nhiều như vậy thao thiết đều không đi đến một bước này. Nô lương mỉm cười, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Tiền bối kia có thể tin thủ ước định cho ta một phần thánh long huyết ta. Tự nhiên, nhưng cần chấn áp mai kia bán thần chi nhãn sau mới có thể cho ngươi, tổn thất một bộ phận tinh huyết sẽ để bản tôn lực lượng suy yếu, để bảo đảm mượn ngươi phương thế giới này chấn áp cái kia bán thần chi nhãn, bản tôn nhất định cần tận lực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Ngao Hi Thần chậm chậm giải thích. Không có vấn đề, tiền bối cứ việc nói cần ta làm cái gì a. Ngao Hi Thần buông tay lên, vô hình không gian pháp tắc lực lượng liền dâng lên mấy người thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã về tới lúc trước bên trong vùng không gian kia. Đây là một mảnh ngao hi thần đặc biệt mở ra không gian đặc thù tự kép, nhất định cần cần có nàng đồng ý mới có thể tiến nhập. Nô Lương lúc trước có thể đi vào, cũng là ngao hi thần muốn biết là cái kia chán sống ra hỏa dám đi khiêu khích nàng nguyên nghiêm. Chương 438, thế giới chi linh trấn áp bán thần chi nhãn, có thể nói sự thi cấp châu ngựa. Chương 438, thế giới chi linh trấn áp bán thần chi nhãn, có thể nói sự thi cấp châu ngựa. Gặp Nô Lương trở về, Bác Minh Yến đồng tình bố bố bợ mai của hắn. Tiểu lương tử à, tỷ biết thất bại sẽ đả kích tự tin của ngươi, nhưng người tổng hội thất bại, tâm lưới lòng, cái gì cũng biết đi qua, ngươi tại tỷ trong lòng vẫn như cũng là đệ nhất thiên tài. Nô lương gửi cho nàng một cái nhìn đồ ngốc biểu tình. Tiền bối, ngươi thế nào thu cái ngốc liễu làm đồ đệ, không được ta liền đổi một cái a. Ngao Hi Thần cười nhạt một tiếng, não hoàn toàn chính xác một loại, nhưng thiên phú vẫn được, bản tôn mạch này bây giờ chỉ còn bản tôn một người, cũng nên thu cái đồ đệ truyền thừa Y Bác. Bắc Minh Yến chống nạnh, một mặt khựng vụng. Nô lương, bản tiểu thư an ủi ngươi đây, ngươi không biết nhân tâm tốt. Dừng lại đừng lãng phí thời gian của chúng ta, chúng ta còn có công việc trọng yếu đây. Ngô Lương nhìn về phía Ngao Hy Thần, tiền bối bắt đầu đi. Ngao Hy Thần khẽ gật đầu, đạo này thân thể lại lại ở giữa biến mất. Tại Ngô Lương không thể tin dưới ánh mắt, đỉnh đầu bọn hắn mở tối trên thiên cung, một đầu vô cùng to lớn long ảnh chợt lóe lên, hình thể kia vượt qua Ngô Lương tưởng tượng, đây cơ hồ là hắn gặp qua khổng lồ nhất yêu thú. thân dài vượt qua mấy ngàn km, toàn thân màu bạc long lân, sáng có thể làm tấm kính dùng. Nguyên lai like đứng ở trước mặt chúng ta vẫn luôn là nàng hóa thân, nàng chân thân chưa bao giờ chân chính xuất hiện. hắn đều nhanh đột phá đại đế cảnh dĩ nhiên liền chân thân cùng hóa thân cũng không phân rõ tốt xấu hắn cũng đem không gian pháp tắc nắm trong tay sáu thành đó là hư không tính tượng thánh long năng lực thiên phú, cùng thuộc tại chân thân cũng không phải là hóa thân bát minh yến giải thích nói sau một khắc hư không chấn động nguyên bản gắt gao giang cẩm bản thần chi thân phong cấm bắt đầu buông lỏng một tia cường hành uy áp tản mà ra áp đến ngô lương mấy người không ngừng lùi lại chỉ là một đạo uy áp mà thôi lại cũng có mạnh như vậy ngao hi thần ngươi phong cấm bản thần như vậy giải tuyến nguyện còn không hết hi vọng ư một đạo mang theo treo tức cầm thanh băng lên cũng không vì phong cấm mà mẩy may tức giận cuối cùng đây chỉ là cái kia bán thần một con mắt mà thôi đối phương còn thật tốt sống sót ngao hỉ thần hừ lạnh một tiếng ngươi cũng xứng xứng là thần bất quá bán thần mà thôi năm đó bản tôn đám người đồng dạng đánh ngươi thân thể phá thoái ngươi thế nhưng như là chó nhà có tang một loại thoát đi nhất thời thành bại tại bản thần mà nói cũng không trọng yếu bọn hắn đều đã chết mà bản thần vẫn như cũ sống rất tốt hiện tại bản thần cho ngươi hai lựa chọn một buông ra bản thần con mắt này bản thần ngày khác lúc trở về có thể tha thứ tội lỗi của ngươi cũng biểu thị ngươi đi theo bản thần về phần hai bản thần thương thế gần khôi phục Không bao lâu nữa liền có thể dùng tư thế toàn thịnh lại lần nữa trở về nơi này, đến lúc đó ngươi chắc chắn chết không có chỗ trôn, không người có thể cứu ngươi. Im miệng a ngươi, bản tôn muốn để ngươi làm cả đời độc nhăn sói." Ngao Hi thần cười nhạo nói. Sau một khắc, trong cơ thể nàng phát tác lực lượng giống như đại dương phun trào lên, một tòa không gian lao ngục đem bản thần chi nhãn gói lại. Hành động này lại lần nữa chọc giận đối phương. Tự tìm cái chết, Ngao Hi thần ngươi lại còn lại bao nhiêu năng lượng cùng tọ nguyên có thể cùng bản thần hao tổn? Bản thần đã thiêu đốt thần hỏa liền là không chết tồn tại, ngươi cũng xứng cùng bản thần đấu." Nô hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể thả một chút ngoan thoại. Ngao Hi Thần không còn phản ứng hắn, bắt đầu toàn lực thi chiến pháp tát chi lực. Theo lấy phương tiên điệu này dung chuyển, bao khỏa bán thần chi nhãn lao ngục bắt đầu di chuyển lên, cuối cùng trốn vào nô lương thể nội trong thế giới. Mới vào phương này tân thế giới, bán thần chi nhãn trong đồng tử liền để lộ ra một vòng vẻ không thể tin. Cái này, đây là một phương cao đẳng thế giới, vẫn là tân sinh cao đẳng thế giới, ngươi sao có thể tìm tới một chỗ như vậy? Bán thần chi nhãn nổi giận, giận không nhịn nổi. Con mắt này là một phần của thân thể hắn, đối với hắn mười phần trọng yếu năm đó thân thể bị vỡ nát nhưng đại bộ phận thân thể đều bị hắn đoạt trở về chỉ có con mắt này bị ngao hi thần thi triển cường hoành không gian pháp tác lực lượng chấn áp Thẳng đến hôm nay thương thế của hắn vẫn như cũ chưa từng trọn vẹn vui phục nhanh điều động vương này lực lượng thế giới chi linh chấn áp hắn khơi thông bản tôn chỗ cấu tạo ra lao ngục là được có thế giới chi linh chấn áp hắn con mắt này đời này cũng đừng nghĩ lại chạy đi nô lương gật đầu đáp lại lập tức khơi thông thế giới chi linh vô số năng lượng dẫn dắt mà tới xen lẫn tại không gian lao ngục bên trên gắt gao khóa lại bản thần chi nhãn mai kia đồng tử phẫn nộ nhìn kỹ nô lương nên chết sâu kiến, người dĩ nhiên có thể tại đế giả cảnh liền đem thể nội thế giới diện hóa thành cao đẳng thế giới, bản thần ngày khác nhất định phải giết ngươi. Theo lấy lực chấn áp không ngừng tăng cường, mai kia ban thần bên trong cuối cùng không động đậy được nữa, chỉ có thể ở cái kia dương mắt nhịn. Ngao Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên như chút được gánh nặng đủ cười. Nhiều năm như vậy, cuối cùng đem cái phiền toái này ném ra ngoài. Ngô Lương Thần sắc lập tức nứt ra, tiền bối, ngươi lừa ta. Ngao Hi Thần cười nhạt một tiếng, không phải bản tôn hố ngươi, mà là ngươi hố chính ngươi, là ngươi nhất định muốn xông tới bản tôn chỗ tồn tại mảnh không gian này bị hắn để mắt tới ngươi sớm tối khó thoát cùng hắn đánh nhau chết sống vô luận ngươi là có hay không giúp bản tôn một chỗ chấn áp cái này bán thần chi nhãn đều là như vậy bản tôn đã sớm cùng ngươi đã nói là chính ngươi việc không đáng lo nô lương lập tức có chút khóc không ra nước mắt kết quả là vẫn là hắn quá tham lam muốn thánh long huyết hiện tại thánh long huyết tới tay nhưng đè ở trên người hắn phiền toái càng lớn một vị gần như không chết bán thần cấp địch nhân tương lai có lẽ sẽ lần nữa hạ giới đến lúc đó hắn nếu không có cùng đối phương phân cao thấp từ lực thật là không chết đều không được làm xong tất cả những thứ này ngao hi thần sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy thân thể của nàng sớm đã tiêu hao, vừa mới lại tiêu hao khổng lồ như thế pháp tắc lực lượng, có thể chống xuống tới đã là cực hạn. "Đi thôi, để Bản Tôn nhìn một chút bây giờ thế giới là bộ dáng gì." Ngao Hi thần mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng ý cười. "Hả? Đúng, vừa mới tiêu hao so Bản Tôn tưởng tượng còn nhiều lớn, Bản Tôn đến nghỉ ngơi mấy ngày mới được, Thánh Long huyết qua mấy ngày cho ngươi. Tiền bối, ngươi sẽ không chạy trốn a?" nô lương chợt dạ mà hỏi. Ngao Hi thần không vui liếc mắt nhìn hắn. "Bản Tôn nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói sẽ cho ngươi liền sẽ cho ngươi, xem như lợi tức Bản Tôn có thể cho phép ngươi hỏi mấy vấn đề." Ngô Lương lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Tiên bối, dựa theo ý của ngài, bán thần đã là vực ngoại chiến trường không người có thể địch tồn tại, lại bị kêu bán thần chính là người thần giới, vậy hắn hạ giới mục đích là cái gì? Thần giới rõ ràng có càng nhiều tài nguyên, vực ngoại chiến trường có thể có cái gì có giá trị đối phương hạ giới đồ vật. Điều này tựa hồ có chút hoàn toàn trái ngược ý vị tại trong đó. Ngao hi thần trong ánh mắt yêu tán ra một chút lành ý nô dịch chúng sinh, thu hoạch tín ngưỡng, thông qua lượng lớn tín ngưỡng thành thần, đây chính là hắn mục đích căn cứ bản tôn chỗ biết vị tiêu ban thần đã nô dịch không ít tiểu thế giới thế nhưng một ít thế giới hẳn là không bằng chúng ta phiên thế giới lớn mượn chúng ta phương thế giới này tín ngưỡng hắn có rất lớn khả năng đi thông tin ngựa con đường thành thần tín ngưỡng thành thần giả điểm tín ngưỡng thần hỏa sáng lập thần vực cuối cùng đột phá thần giai bản nguyên thành thần người pháp tắc điểm thần hỏa sáng lập thần quốc cuối cùng đột phá thần giai thần vực là pháp tắc cụ tượng hóa không gian thần linh tại trong đó chiến lược có thể trên diện rộng tăng cường mà thần quốc thì là thần vực siêu cấp bản tiến giai có thể trực tiếp tiếp nhận sinh linh tự thành thế giới nguyên nhân chính là như vậy tín ngưỡng thành thần giả bình thường đánh không được bản nguyên thành thần người nhưng chỉ cần tín ngưỡng đủ nhiều tín ngưỡng thành thần giả đồng dạng có thể vô địch nhưng tín ngưỡng thành thần cần tín ngưỡng có thể nói lượng lớn thiêu đốt thần hỏa cần tín ngưỡng xem như nhiên liệu phía sau sáng lập thần bực giống như vậy muốn cường đại càng là cần tín ngưỡng mà bọn hắn yếu như vậy tiểu sinh linh liền là tốt nhất tín ngưỡng thu cắt giả trốn không thoát phương này lao tù đồng thời nhỏ yếu không chịu nổi có thể nói sử thi cấp châu ngựa chương 439 tín ngưỡng thu mạch phương thức tam đại thần triều lai lịch chương 439 tín ngưỡng thu mạch phương thức tam đại thần triều lai lịch Nô lương đấy mắt hiện lên vẻ suy tư, trong lòng còn vô pháp tín ngưỡng bản chất. Rốt cuộc cái gì mới là tín ngưỡng? Sùng bái, hoặc là đối trí cường giả sợ hãi, lệnh mình. Loại này vật vô hình, quả thực cùng pháp tác động dạng lơ lửng. Lại có lẽ là hắn cấp độ còn chưa đủ. Tiên bối, nô dịch một cái thế giới, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch tín ngưỡng, từ đó thành thần ư. Nô lương hiếu kỳ hỏi. Ngao Hi Thần gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Không đơn giản như vậy, tín ngưỡng nguồn gốc từ bản nguyên tín niệm, cờ tín đồ đem chính mình coi là thần trong lòng sáng, phát ra từ nội tâm tín ngưỡng sinh ra tín ngưỡng mới có thể xuôi theo chuỗi nhân quả rơi vào trên người của ngươi. Hơn nữa tín đồ thành tính độ, cùng tín đồ đẳng cấp thực lực cũng là ảnh hưởng tín ngưỡng nhân tố trọng yếu. Nô dịch chỉ có thể để sinh linh sợ hãi, nhưng tại sinh linh nhiều đời sinh sôi phía sau, hậu đại sinh linh liền sẽ đem những thế giới kia chúa tể giả xem như trong lòng mình thần linh, từ đó thu hoạch tín ngưỡng. Đây là một cái cực kỳ dài lâu thời gian, nhưng đối với những cái kia thông qua tín ngưỡng thành thần thần linh mà nói, bất quá một cái búng tay, bị bọn hắn truyền bá tín ngưỡng thế giới, cơ hội sẽ vinh nguyên biến thành tín ngưỡng của bọn họ công sưởng căn cứ bản tôn chỗ biết tam đại thần triều đời thứ nhất thần đế tựa hồ cũng không phải bản giới người bọn hắn xây dựng thần triều mục đích cũng là thông qua tín ngưỡng thành thần cuối cùng bản nguyên thành thần khó như lên trời chỉ có tín ngưỡng thành thần độ khó mới sẽ thấp một chút về phần đối phương có thành công hay không bản tôn liền không biết rõ nghe bạo tạc tin tức nô lương mấy người đều là có chút không thể tin Lăng thanh tuyết đã từng cũng chỉ biết trong đó một bộ phận bây giờ lại từ ngao hi thần trong miệng biết và cảnh tam đại thần triều tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời so ngao hi thần tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn nhiều lắm xây dựng thần triều vạn dân liền sẽ dùng cái kia duy nhất thần đế là tín ngưỡng, từ đó thu hoạch tín ngưỡng. trải qua thời gian khá dài như vậy, tam đại thần triều bên trong không hẳn không có thông qua loại phương thức này, thu được đầy đủ tín ngưỡng thành thần tồn tại. thật là nội tình thâm hậu à, đối phương có lẽ phía trên còn có người muốn động đong đưa thần triều căn cơ gần như không có khả năng. nô lương âm thầm kinh hãi. vạn linh tộc, tu la tộc, mấy tộc yêu tú nữ tử gả cho phong vân thần đế, hiện tại xem ra quá bình thường. nô lương đã từng còn một mực kỳ quái, vì sao chưa bao giờ nghe phong vân thần đế là một tộc kia tộc nhân? nhân gia tự thành nhất tộc không thuộc về trong bạn tộc bất luận cái gì nhất tộc thậm chí không quy thuộc tại cái thế giới này dân bản địa mà Ngô lương đám người nghiêm ngặt mà tính đều thuộc về thổ dân đây đẳng thế giới cùng bạn tộc chiến trường thông thẳng mới kỳ thực cũng coi là bạn tộc chiến trường một bộ phận nói bọn hắn là thổ dân cũng nói thông ngao hi thần cười nhạt một tiếng đừng bạo tưởng tín ngưỡng thành thần con đường này muốn đi thông con đường này cần tín ngưỡng liền là lượng lớn hơn nữa tín ngưỡng bao nhiêu quyết định thực lực bản thân chỉ có thể coi là thành thần tiểu đạo mà thôi nếu muốn ở thần giai đi càng xa chỉ có bản nguyên thần đạo mới càng đáng tin lại bản thân cường đại chọn bén bắt nguồn từ chính mình, không cần mượn ngoại lực. Nô lương, ngươi có thể nội cao cấp thế giới xem như cậy bảo, đây đã là thần quốc cơ sở, nếu có thể thiêu đốt thần hỏa, nương kết thần quốc liền là tất nhiên. Hiện tại để lại cho ngươi nan đề có hai cái, một là thiêu đốt thần hỏa, thứ hai là tôn này gần như không chết bán thần. Giải quyết xong hai cái này nan đề, ngươi muốn thành thần liền đơn giản nhiều. Nô lương trong lòng mơ hồ hiện lên xúc động, nhưng cũng biết hai cái này nan đề muốn giải quyết đồng dạng rất khó. Cuối cùng mạnh như ngao hi thần, cũng bén bén chỉ có thể chấn áp cái kia bán thần một con mắt thôi. Đối phương trạng thái toàn định, thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Gặp ngô Lương còn muốn hỏi vấn đề, Ngao Hi Thần lập tức cắt ngang hắn. Ngưng ngưng ngưng, bản tôn mệt mỏi, hiện tại cần nghỉ ngơi. Ngươi đi vì bản tôn chuẩn bị một gian sạch sẽ gian phòng. Sau đó bản tôn tâm tình tốt lại trả lời ngươi vấn đề khác. Nàng hiện tại hư đây, sao có thể một mực làm Nô Lương cái này võ đạo tiểu bạch làm giải thích cơ? Có thể trả lời nhiều như vậy, đều là đọc lấy ngô Lương giúp nàng chấn áp bán thần chi nhãn công lao. Đổi lại người ngoài, như vậy quấy giày nàng, một đạo không gian chạm liền tới. Nô Lương cười hì hì rồi lại cười. Không có vấn đề nơi này là nhân tộc lãnh địa, lập tức làm tiền bối chuẩn bị ra phòng. Bắc Minh yến thấm nhuận mọi ý, lập tức phụng sự lên chủ nhà. nếu bàn về đối nhân tộc quen thuộc, nô lương cũng không bằng nàng. huống chi đây là sư phụ của nàng, sao có thể làm phiền người khác? nhiều yến xung xoe, sư phụ mới có thể dốc túi dạy dỗ à? Bắc Minh Huyền Tiêu mấy người đi ra bí cảnh, khi nhìn đến ngao hi thần lúc, thân thể phảng phất bị định tại chỗ, trọn vẹn bị đối phương mơ hồ tiêu tán ra, uy áp chấn nhiếp. đối mặt nhóm cường giả này, bọn hắn liền tâm phản kháng đều không sinh ra. sư phụ mời tới bên này, gian phòng đồ nhi đã chuẩn bị xong. Bắc Minh Yến cười lấy tại phía trước dẫn đường, thang đến bóng lưng ngao hi thần biến mất tại chỗ góc vừa. Bắc Minh Huyền Tiêu mấy người mới dám miệng lớn hít thở, đáy mắt mang theo nghĩ lại mà sợ. Nô lương, đó là người nào? Vì sao khí tức cường đại như thế? Nô lương cười nhạt một tiếng, vị tiền bối kia là Long Tộc, cụ thể thân phận liền không cáo chi, mà khác Bắc Minh Yến đã bị vị tiền bối kia thu làm đồ đệ, tương lai có hy vọng, có thể để cho Bắc Minh Phong yên tâm. Nghe vậy, Bắc Minh Huyền Tiêu lập tức hưng phấn không kềm chế được. Long Tộc, là cái kia bạn tộc bảng bài danh thứ hai Long Tộc, là cái nào trong tộc Liên Đế Tôn Cảnh đều có vài vị Long Tộc cái này vận khí cực cho có thể bị bắc minh yến dâm lên. liên la cái kia, mấy vị đế giả vạn vạn không muốn quấy rầy vị tiền bối kia. qua chút thời gian vị tiền bối kia hẳn là sẽ trở về long cực. mấy ngày nay bất luận kẻ nào không được đi làm tiền. nô lương nghiêm túc dặn dò. bắc minh huyền tiêu liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. không có vấn đề, ta bảo đảm sẽ không có người dám quấy rầy vị tiền bối kia. mấy người rất nhanh rời khỏi, cũng nhanh chóng đem hết thảy an bài tốt. long tộc tiền bối, cũng không phải bọn hắn có thể đã tội. làm tốt, có lẽ có thể đạt được long tộc quan hệ. Bên cạnh là một vị Long tộc đại năng đồ đệ cái thân phận này, bác Minh Yến liền đã có thể tại trên chiến trường vượt ngoại sóng pha. Cho dù nàng trước mắt vẫn là chỉ là vương gia võ giả. Đi thôi, chúng ta cũng đi về nghỉ. Mấy ngày nay thật có đủ bệnh. Nô lương ngáp một cái. Lăng Thanh Tuyết cùng xích luyện theo phía sau hắn, chậm chậm hướng về nhà đi đến. Xích luyện lần này thôn vệ đại lượng thánh hồn, không ngừng kích phát vệ hồn trùng huyết mạch. Giờ phút này vệ hồn pháp tác độ không chế đã đạt tới ba thành. Hơn nữa bởi vì ăn không ít hư không linh quả không gian pháp tác độ không chế, đồng dạng bị dốc lên đến ba thành. Loại này tốc độ tiến bộ, Nô lương vẫn là rất hài lòng. Tất nhiên để cho hắn vừa ý vẫn là lăng Thanh Tuyết đẳng cấp tăng lên, hư không linh quả xem như đỉnh cấp linh quả, ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vụn là lớn nhất đặc điểm, nhưng năng lượng cũng là khủng bố. Hấp thu xong tất cả hư không linh quả cấp bậc của nàng đã đột phá hoàng cấp đỉnh phong. Đồng thời bởi vì đã không chế phát tắc, đây cũng là bán đế cấp võ giả. Xem như đã từng đế tuất cảnh, ngưng kết đế uy cùng thánh hồn đối với nàng mà nói mười phần đơn giản. Tại nhân tộc liên minh đợi một thời gian ngắn, lại về chiến tướng điện thời điểm, nàng chắc chắn có thể đạt tới đế giả cảnh cấp độ. Một cái bí cảnh, để ba người bọn họ giống như cái này lớn tăng lên thật là tới đúng địa phương. chương 440 sáng thế thần trở thành thần linh liền có thể không có người có thể bằng thực lực. chương 440 sáng thế thần trở thành thần linh liền có thể không có người có thể bằng thực lực. Ngô Lương hóa thân tiến vào thể nội thế giới, ánh mắt đảo qua bị không gian lao tù gắt gao vậy ở bên trong mai kia bán thần chi nhãn thần linh hai chữ đối với bọn hắn loại phàm nhân này mà nói quá mức có lực hấp dẫn. cho dù là bán thần cũng để cho Ngô Lương sinh ra to lớn lòng hiểu kỷ trong con mắt này ẩn chứa một tia không giống bình thường lực lượng đây là lực lượng trên cấp độ khoảng cách hoặc là đây cũng là thần lực. Tại đột phá thần linh sau, thể nội lực lượng liền sẽ toàn bộ hóa thành thần lực. Bán thần chi nhán bên trong loại lực lượng này cũng ít, có lẽ đây mới là đối phương chỉ có thể được xưng là bán thần nguyên nhân chỗ tồn tại. Đốt lên thần hỏa, bắt đầu tiếp xúc thần lực, nhưng khoảng cách tạo dựng tín ngưỡng thành thần giả thần bực còn xa xa khó bởi. Bán thần chi nhán vẫn nội nhìn kỹ nô lương, trong hư không truyền lại từng đạo ma âm. Tiểu tử, ngươi kinh nhẫn thần uy nghiêm, sớm muộn cũng sẽ chết bởi bản thần trong tay, chỉ có phụng bản thần làm chủ mới là ngươi duy nhất cứu mạng cơ hội. Nô lương khép cười một tiếng, nói ra tên của ngươi. Ta nô lương không giết người vô danh. Bản thân Giá La Tư, khoảng cách trở thành thần linh chỉ có cách xa một bước. cùng bản thân làm địch nhân đều muốn tử vong. Ngươi thật điên a? Nô lương mở bàn tay, thế giới chi lực ngưng kết thành một đầu roi dài. Giá La Tư con ngươi co rụt lại, nhãn cầu bên trong để lộ ra sợ hãi. Sâu kiến, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám vũ nhục bản thân. Roi dài trùng điệp buông xuống, đánh tại nhãn cầu bên trên, bắn ra nặng nề tiếng đánh. Mặc dù có thế giới chi lực gia trì, nô lương cũng chọn mạn không đả thương được đối phương, nhưng tính vũ nhục hoàn toàn chính xác điểm đầy. Dừng tay, ngươi đây là đang tìm cái chết. Già La Tư khi đến nhãn cầu đều đang run rẩy, liên ngao hi thần đều không dám như vậy đối với hắn. Hôm nay lại bị một con kiến hôi như vậy làm nục, quả thực vô cùng nhục nhạ a. Nô lương thu roi mà đứng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trả lời ta mấy vấn đề như thế nào, chỉ cần ngươi trả lời ta, ta hôm nay liền thả ngươi. Già La Tư cười lạnh một tiếng, nguyên lai like ngươi đánh chính là mục đích này, một cái hết ngồi đáy giếng sâu kiến, cũng muốn kệ ra bản thân miệng, buồn cười. Ba ba ba, liên tiếp giày đặt đánh âm thanh rơi xuống. Nô lương cảm thấy chưa đủ nhanh, cho nên lại lần nữa ngưng tụ ra bốn đạo hóa thân. Năm người bắt đầu tiếp sức đánh. Ngừng. Nô Lương không ngừng, vẫn như cũ tự mình vui roi. Bản thân gọi ngươi dừng lại, ngươi cái này sâu kiến là điếc sao? Giả La Tư nổi giận gầm hét. Nô Lương mặt mang trêu tức độ cười, "Thân ái Giả La Tư bản thân, ngươi đến trả lời vấn đề của ta, ta mới sẽ dừng lại, bằng không ngươi la rách cổ hỏng ta cũng sẽ không ngừng." "Kháo, có chút mà mờ. Giả La Tư yên lặng một giây. "Vậy ngươi ngược lại hỏi a? Bản thân chỉ trả lời ngươi một vấn đề, còn dám dùng loại phương thức này vũ nhục bản thân, bản thân sẽ để ngươi chết đến cực kỳ khó coi." Lô Lương rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Ta ở tại cái thế giới này có phải là hay không một vị thần linh thần quốc, cùng thân phận của ngươi đến cùng là cái gì?" Gia La Tư mang theo vẻ không vui. Bản thân nói chỉ trả lời một vấn đề, mà ngươi đây là hai vấn đề." Nô Lương mắng nhỏ âm thanh. "Vậy ngươi nói cho ta, ta ở tại cái thế giới này có phải là hay không một vị thần linh thần quốc?" Gia La Tư chế nhạo một tiếng, độc nhãn bên trong lộ ra một vòng vẻ khinh thường. "Quả nhiên là sâu kiến, liền chính mình thế giới đang ở bản chất là cái gì cũng không biết, liền ngươi cũng xứng cùng bản ta đấu." Nô Lương một roi liền quát tới. "Mau nói, bằng không ta còn quất ngươi." nói thật cho ngươi biết ta, tất cả thế giới đều là thần linh thần quốc. các ngươi những cái này sâu kiến trong mắt thần giới, kỳ thực cũng liền là trong thiên địa vị thứ nhất thần linh thần quốc tôi, cũng bị người tôn xưng là sáng thế thần. sáng thế thần sáng tạo ra vật vật, bao gồm hết thảy quy tắc thậm chí là vật vật, thần quốc dựng dục ra vô số sinh linh, chúng ta đều xem như con dân. các ngươi tỏa tiểu thế giới này, đã từng là một vị thần linh thần quốc, bất quá vị kia thần linh sớm đã chết đi, thần quốc cũng liền biến thành bây giờ không người quản lý tiểu thế giới. bản thần trong tay nắm trong tay mấy cái dạng này tiểu thế giới, hiện tại có thể minh bạch bản thần cường đại cỡ nào a? trong giọng nói giả La Tư mang theo vài phần vẻ đắc ý có thể khống chế chết đi thần linh thần quốc thần quốc bên trong lưu lại hết thảy đều muốn biến thành hắn tất cả vật nhưng bang thần còn không làm được trực tiếp khống chế toàn bộ thần quốc dùng thực lực đè người mới là đơn giản hiệu suất cao phương thức đặc biệt là hắn loại này đi tín ngưỡng thành thần con đường chết đi thần linh thần quốc có thể nói bọn hắn thu hoạch tín ngưỡng bảo địa nếu là một vị sống sót thần linh thần quốc hắn dám đúng chàm một chút nháy mắt liền sẽ bị bóc chết chân chính thần linh cùng bán thần ở giữa thế nhưng khác nhau một trời một vực Nô lương đứng tại chỗ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn Cũng may không phải sống sót thần linh thần quốc, rằng không ta có lẽ trốn không thoát đối phương khống chế, mà vô chủ thần quốc mặc dù bắt đầu tại tầng dưới chót, nhưng tương tự có đứng ở đỉnh phong khả năng. Sự tính bắt đầu biến đến càng thêm có thú vị. Đây là Ngô Lương ý nghĩ đầu tiên. Trong mắt hắn thế giới, bất quá tầm thứ cao hơn thần quốc, cái này để người bình viễn cũng không nghĩ ra khả năng, cuối cùng tại một ngày này trở thành hiện thực. Đồng thời càng phong phú hắn đối với thần linh lực lượng kỳ miễn màu sắc. Thần linh quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mà vị kia sáng thế thần, có lẽ tựa như là chuyện thần thoại xưa bên trong khai thiên tích địa bản cổ đông lạc. Làm toàn bộ sinh linh sáng tạo ra một cái tân thế giới tương lai trong cơ thể của hắn thế giới có lẽ cũng sẽ biến thành dạng này một cái tiểu thế giới sinh sôi ra đủ loại chủng tộc sinh linh nguyên lai like đây mới là trận tướng chẳng trách những người kia có lẽ cướp đoạt tiểu thế giới đây nô lương thở dài gia la tư chế nhạo một tiếng không phải cướp đoạt cái này gọi che chở vô chủ tiểu thế giới cuối cùng sẽ hấp dẫn tới đủ loại cường giả vào xem bên trong thế nhưng có sát suất nhất định tồn tại đã từng thần linh di bảo thậm chí thần linh xuất thủ cướp đoạt cũng có khả năng bản thần liền thấy tận mắt chân chính thần linh ngươi nếu là chịu đi theo bản thần tương lai cũng sẽ nhận bản thần che chở. Bản thần chiếm lĩnh tiểu thế giới, đã là làm tầm bảo, cũng là vì tín ngưỡng. Nhưng cùng lúc đó bọn hắn cũng che chở nơi này, để thế giới miễn gặp những cường giả khác vào xem đồ sát. Ngô lương liếc mắt, vậy ngươi người còn rất tốt đây. Ta cảm ơn ngươi. Đem chọn cái thế giới hóa thành tín ngưỡng thu hoạch công cụ, để thế giới chúng sinh mãi mãi không có ngày nổi danh. Loại này che chở có lẽ không phải tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận. Có chút người nguyện ý thông thường vượt qua một đời, nhưng tương tự có một chút người hy vọng chính mình có hạn sinh mệnh. Mở ra óng ánh đông hoa, mỗi người đều có quyền lựa chọn mình muốn nhân sinh không nên bị ép đi một đầu rơi vào bụi trần đường như con đường thành thần chú định tử vong cũng muốn trước khi chết chân chính đụng chạm đến cái kia xa không thể chạm thần linh cái này có lẽ liền là lăng thanh tuyết đã từng ý nghĩ cũng là nàng nghĩ như vậy muốn đột phá thần giai tín hiệu phía trước nô lương không hiểu nhiều hắn cảm thấy có thể hưởng phúc là đủ rồi hà tất quan tâm phải chăng nhất định phải đột phá thần linh đây Thành thần cũng có mạnh hơn thần võ đạo tới bây giờ không người có thể trèo tới đỉnh điểm mà giờ khắc này nô lương đối với thành thần tín hiệu càng cường liệt thực lực là để chính mình lĩnh miễn không nhận đứt hiếp cậy bảo trở thành thần linh liền có thể không có người có thể bằng thực lực. Chương 441, lòng mang tơ cùng phương xa, lao tới tốt đẹp tương lai. Thưa Kình phân thân. Chương 441, lòng mang tơ cùng phương xa, lao tới tốt đẹp tương lai. Thưa Kình phân thân. Nô lương rất mau lui lại ra thể nội thế giới. Cho dù già la tư còn tại dùng ma âm mê hoặc hắn, thậm chí chửi mắng hắn, hắn vẫn như cũ nghe không vào nửa điểm. Nhàm chán ra hỏa, tự nhận làm cao cao tại thượng, nhưng đến cùng cũng liền là cái bán thần mà thôi. Vẫn là bị một nhóm đế tôn cảnh ngành phá qua nhục thân bản thân. Tại nửa thần giới phòng trường đều không ngừng nổi đấu ý thức trở về cơ thể, nô lương tiến đến lăng thanh tuyết trước mặt hôn nàng một thoáng. Tiểu tuyết tuyết, ta sau đó khẳng định để ngươi thành thần. Lăng thanh tuyết nghiêng đầu một chút, một mặt không hiểu, ngươi lại bắt đầu mắc bệnh, ngủ một giấc ga, tỉnh ngủ ngươi liền thanh tỉnh. Nô lương, cái quỷ gì? đây chính là ta thân là nam nhân chất thuận, thế nào liền mắc bệnh? Lăng thanh tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi đột nhiên tới câu này, trừ bỏ ngươi mắc bệnh, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác. nghẹt, dường như có chút đạo lý, bất quá ngươi yên tâm, ta nói chính là lời nói thật. Nô lương mặt mang tự tin, đáy mắt tràn ngập nhiệt tình ban đầu biết lăng thanh tuyết là người trọng sinh cũng chết tại thần giai dưới thiên kiếp lúc hắn cũng là từng sinh ra sợ hãi thanh thần có cao như vậy tỷ lệ tử vong cái kia còn không bằng lại sống sót cho dù là đế tôn cảnh cũng có thể tại cái thế giới này nhàn nhã sống sót lại là không người có thể quản thúc sống sót nghĩ như thế thần linh cũng không phải nhất định cần thành nhưng hiểu thế giới bản chất cái này thần không được không được không được thần sớm muộn cũng sẽ bị cái khác bán thần thậm chí thần linh nô dịch chỉ có chính mình trở thành chủ nhân của mình mới có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Không chờ Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết tiếp tục tiến hành yêu động nhau, Bác Minh Yến tại lúc này nhón nhảy một cái chạy tới. "Uy uy uy, không có việc gì đừng tổng chờ ở trong phòng tương tương những những có được hay không, người trẻ tuổi có chút truy cầu, lòng mang thơ cùng phương xa, lao tới tốt đẹp tương lai." Bác Minh Yến chửi bậy nói. Ngô Lương niết miệng, "Độc thân cậu, ngươi biết cái gì?" Bác Minh Yến tức giận chừng Ngô Lương một chút, không khen người thân công kích, bằng không ta lật ra người mới lột xác chó con dáng dấp tấm ảnh, tiếp đó phát mấy cái vòng bằng hữu. "Ngươi có dụng khí?" Ngô Lương mặt mang không nói, có thể hay không quên đã từng hắn. "Ngươi tới làm gì?" thế nào không tại sư phụ ngươi trước mặt tiếp tục biểu hiện, còn không phải tới gọi ngươi, sư phụ nghỉ ngơi tốt, gọi ngươi đi qua, chuẩn bị cho ngươi thánh long huyết, ngươi không muốn coi như rồi. Nô lương đột nhiên đứng lên, cũng nhanh chóng hướng về ngao hi thần gian phòng phương hướng đi đến, tâm tâm niệm niệm thánh long huyết rốt cuộc đã tới, cửa gian phòng của ngao hi thần mở rộng, nàng thì là ngồi tại trước bàn tỉ mỹ thưởng thức trà, ung dung hoa quý, ngồi đi, hôm nay ta sẽ đem bản tôn thánh long huyết ban cho ngươi, nhưng ngươi có thể dung hợp loại thiên phú nào liền là không phải bản tôn có khả năng ảnh hưởng, thao thiết dung hợp huyết mạch thiên phú không có quy luật chút nào đáng nói, có lẽ cùng bản thân độ phù hợp có rất lớn quan hệ, nhưng cho dù là nô lương cũng không cách nào khống chế. Thuần nhìn vận may, nhưng nô lương vận khí từ trước đến giờ không tệ, hồng liên nghiệp hỏa, lôi đình chúa tệ, thậm chí minh vương thất tuyệt sát đều là chứng minh. Co lại ra kim lại có gì khó? Nô lương liếm liếm môi, tiền bối, ngươi tối cường thiên phú là cái gì a? Không gian thuộc tính sao? Ngao Hi Thần cười nhạt một tiếng, thân thể bắt đầu tản mát ra mông lung hào quang. Không gian trung banh phảng phất ảnh trong gương gấp lại, tại mấy người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Ngao Hi Thần một phân thành hai lại hai đạo thân ảnh chọn vẹn nhìn không ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào, hoặc là nói, đều là nàng, chân thân cũng không phải là hóa thân, đây là Ngô Lương cảm giác đầu tiên. Bản tôn tối cường thiên phú tên là thư Kình phân thân. Cái thiên phú này dành tự nghe tới tựa như phân ra một cái ảnh trong gương phân thân, nhưng tình huống thực tế là, bản tôn có thể nắm giữ hai cái chân thân, lại chân thân chọn vẹn đầu nguyên, dùng chung một cái ý thức, nhưng thực lực lại chọn vẹn giống nhau. Một cái thân thể tử vong, một cái khác thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lại có thể tại trong thời gian rất ngắn lần nữa thi triển thiên phú phân hóa bước tiến mới thân thể. Khuyết điểm duy nhất là mới phân hóa thời điểm, hai cái thân thể thực lực đều chỉ có đỉnh phong kỳ một nửa, đồng thời phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục, cũng có thể để hai cỗ thân thể đều đạt tới đỉnh phong. Mà muốn giết chết bạn tôn, cần đồng thời giết chết bạn tôn hai cái thân thể mới được. Ngô Lương trợn cả mắt lên, Thiên Phú này không khỏi quá bờ UG một chút A. đồng thời nắm giữ hai cỗ chân chính thân thể, thực lực tăng lên gấp hai, bảo mệnh năng lực chỉ số cấp nâng cao. Ngao Hi Thần có thể theo tại bán thần trước mặt bảo mệnh, không phải không có đạo lý. Bắc Minh Yến hít sâu một hơi, đáy mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, quá mạnh. Sư phụ các ngươi Long tộc Thiên phú đều mạnh như vậy ư? Ngao Hi Thần nhấp nhẹ một miệng trà, trên mặt mang theo một vòng ý cười. Cường tộc nguyên cớ được xưng là cường tộc, chủng tộc Thiên phú liền là phần quan trọng nhất. Đây là nhân sinh bình thường tới cậy vào, các ngươi nhân tộc Thiên mệnh thần ngự kỳ thực cũng rất thú vị. Mạch trong điểm, không phải rất mạnh, là rất thú vị. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Nhưng cũng như Ngao Hi Thần nói như vậy, Thiên mệnh thần ngự hoàn toàn chính xác rất thú vị. Để hai cái thân thể buộc chặt tại một chỗ, trèo con đường võ đạo, có lẽ muốn so một thân một mình muốn càng đơn giản. Nếu có thể đột phá thần linh cấp độ, vậy đối phương liền là mình có thể phó thác sau lưng đồng bạn. Mà đây cũng chính là vô số người đều khát vọng màn mỹ tin vậy. Đây là ước vọng trạng thái mà thôi, hiện thực nơi nơi sẽ càng khó khăn. Nhân tộc nhiều người như vậy, liên đột phá đế giả đều không mấy người, đây chính là hiện thực. Ngao Hi thần không có lại nói nhảm, đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết mới vừa xuất hiện, liền tiêu tán ra quần quật long uy, khủng bố vô biên lực lượng để xung quanh không gian cũng nhịn không được phát ra tiếng gào thét. Cũng là Ngao Hi thần xuất thủ, mới để hết thảy lặng lại. Phương xa Bắc Minh huyền tiêu mấy vị đế giả, đều bị cỗ này long uy trùng kích trên mặt sinh ra cảm giác sợ hãi. Thơm thở thật, thật là khủng bố, không biết đạo kia tiền bối rốt cuộc đạt tới cảnh giới cỡ nào. Trong phòng, Nô Lương hai tay nâng lấy giọt Tinh Huyết Tiêu, sớm đã kìm nén không được thôn vệ rụng vọng. Thôn vệ phát tắc phát động, năng lượng nhập thể, ngáy mắt tràn ngập Nô Lương toàn thân, trong đó thậm chí kèm theo một chút không gian pháp tắc lực lượng. Dù chưa tăng lên bao nhiêu Nô Lương không gian pháp tắc độ không chế, nhưng cũng có một tia tăng lên. Sau một khắc, lâu không thấy hệ thống nhát nhở vang lên. Đỉnh, Thuôn vệ hư không kính tượng Thánh Long Tinh Huyết, thu được thiên phú, thư kình phân thân, công kích. Hư Kình Phân Thân có thể phân hóa ra hai cô thân thể, cả hai không phân khác biệt, dùng chung ý thức. Nô lương lập tức cười lớn, Lão tử thật cờ mở nở là ô Hoàng A. Nhìn xem Nô lương vái dị động tác, Ngao Hi Thần đều bất ngờ không thôi. Ngươi coi là thật dung hợp chính là bản tôn Hư Kình Phân Thân, như vậy nhỏ sát suất ngươi cũng có thể áp bên trong. Không biết còn tưởng rằng ngươi bật học đây. Nô lương nặng nề gật đầu, đích thật là Hư Kình Phân Thân tiên phú. cái thiên phú này quá mạnh, chỉ cần đem một thân thể giấu tới, muốn chết đều khó. Thần nếu gặp phải tất chết nguy hiểm, tự bạo thân thể cũng không sao cả. Ngao Hi Thần lập tức nhịn không được cười lên thảo vận tiểu tử trên mặt bắc minh yến lộ ra vẻ chờ mong chờ cái gì đây nhanh bộc lộ tài năng a cho ngươi yến tỷ nhìn một chút ngươi có phải hay không thật có thể phân ra mặt khác một thân thể chương 442 ban cho long lân mang bắc minh yến đi long cực chương 442 ban cho long lân mang bắc minh yến đi long cực nhanh bộc lộ tài năng nhanh bộc lộ tài năng bắc minh yến thúc giục nói nô lương liếc nàng một cái cùng ngươi có cọng lông quan hệ a nhưng làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng nô lương lập tức thúc giục hư kình phân thân tiên vũ thiên vũ thuốc dục máy mắt, một cỗ xé rách cảm giác xuất hiện tại sâu trong linh hồn, Phản phất có một cái đau, muốn đem hắn theo tế bào cấp độ chém thành bình đẳng hai nửa đồng dạng. Chỉ là có chút nước ra khổ sở, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngô Lương thân thể bắt đầu nở rộ ánh sáng, cũng nhanh chóng một phân thành hai, tạo thành hai cái độc lập thân thể. Nhưng cả hai dùng chung linh hồn, vẫn như cũ thuộc về cùng một người. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới cảm giác, phản phất trước mặt có một tấm kính tồn tại, chiếu ra hai cỗ thân thể. Ngô Lương thở ra một hơi, trên mặt mang theo nồng đậm vui mừng. Phân hóa ra hai cỗ chân thần, ta vẫn như cũ là ta không chỉ như vậy pháp tắc cùng thể nội thế giới vẫn như cũ vẫn như cũ là dùng chung chỉ bất quá thực lực của ta hạ xuống rất nhiều cần tốn không ít thời gian tới khôi phục ngao hi thần nhàn nhạt gật đầu không sai thưa kình phân thân chỗ cường đại liền ở chỗ cái này cả hai đều là ngươi bản thân không có bất kỳ khác biệt gì dùng ngươi thực lực trước mắt không sai biệt lắm nửa tháng liền có thể khôi phục tới đỉnh phong đến lúc đó đem một thân thể ẩn giấu ở chỗ tối toàn lực tiềm tu mặt khác một thân thể đứng ở chỗ sáng cơ hội liền có thể bảo đảm chính mình không người có thể giết nhưng cái này vô pháp tránh thoát kết quả thậm chí một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù cần biết vạn sự vạn vật không có hão mỹ truyền thuyết một ít thần linh lực lượng có thể xóa đi một vài thứ tồn tại bao gồm tồn tại qua dấu tích đây cũng là nhân quả lực lượng cả hai chỉ cần có liên hệ liền sẽ thành lập được chuỗi nhân quả xối theo chuỗi nhân quả liền có thể tìm tới cùng liên quan hết thảy nhưng có thể khống chế loại lực lượng này thần linh cũng cực ít mà Ngô Lương còn có dục hỏa trùng sinh chi thuật bảo vệ năng lực xa không chỉ nơi này Bát Minh Yến vô ngôn Ngô Lương lực đáy mắt một bộ vẻ hâm mộ thiên phú này quá mạnh ta cũng thật mong muốn Ngao Hi Thần nhàn nhạt mở miệng năng lực thiên phú cùng huyết mạch liên quan cầu đối chỉ có có huyết mạch mới có thể thi triển, ngươi học không được, vi sư không gian pháp tắc truyền thừa cũng sẽ không so cái này yếu, học tốt không gian pháp tắc đầy đủ ngươi tại cái thế giới này xưng tôn. Hành bá, ta bác minh yến tương lai khẳng định cũng là tối cường. Nô Lương đem một bộ phân thân để vào thể nội trong thế giới khôi phục lực lượng, đồng thời tránh bạo lộ chính mình cái thiên phú này. Thiên phú này chỉ cần dùng tốt, tương lai liền là bướm độ. Ngao Hi thần đặt chén trà xuống, trong tay xuất hiện một mai màu bạc long lân. Trong cơ thể của ngươi thế giới hiện tại trấn áp bán thần chi nhãn, đây vốn là bản tôn nên làm, đã ngươi rút bản tôn Bản Tôn cũng sẽ không ngậm hỏi, cầm lấy bản Tôn Long Lân, dưới này bên trong cũng có người cảm tưởng ngươi xuất thủ, bản Tôn lẳng ngươi rứt hán, nhưng một một ít lâu la cũng đừng tìm bản Tôn, bản Tôn cũng không phải người rảnh rỗi. Nô lương mừng rỡ tiếp nhận Long Lân. Tiền bối, như thế nào mới xem như tiểu lâu la đây, ta hiện tại có thể mới đế giả cảnh mà thôi. Ngao Hi thần nhàn nhạt nhướng mày, đối với bản Tôn mà nói, tự nhiên phải là đế tôn cảnh mới không coi là tiểu lâu la, ngươi chẳng lẽ không ngất đế cảnh loại kia sâu kiến đều đánh không được, còn cần bản Tôn giúp ngươi. Nô lương, tiền bối, ta mới đế giả cảnh đẳng cấp cũng không phải là hoàn toàn là bình phán sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn. Bản tôn chỉ dựa vào không gian pháp tắc liền có thể chém đế tôn cảnh, cho dù là đối mặt đồng thời sử dụng bốn loại viên mãn pháp tắc đối thủ, bản tôn cũng có thể tùy tiện chém giết đối phương. Tầm mắt của ngươi cùng kiến thức quá mức hạn chế, không bận rộn nhìn một chút Seka, vô chi liền là ngu xuẩn. Thuật A, đa tạ tiền bối. Ngao hy Thần khinh thường tại đối đế giả cảnh trở xuống người xuất thủ, điểm này là nàng thân là cường giả tiêu nạo. Hơn nữa Ngô Lương tuy là đế giả cảnh, nhưng đã có chém giết đại đế cảnh thực lực, cho dù là gặp được thiên đế cảnh cường giả lợi dụng không gian pháp tắc cùng mấy đại siêu cấp thiên phú, đồng dạng chắc chắn bảo mệnh. đây chính là hắn hiện tại trên tay mấy chương vương nổ ngao hi thần mày liếu trao lên long tộc đã tới người các ngươi lui ra đi mặt khác tiểu yến ngươi đi cùng người nhà của ngươi cáo biệt vi sư chuẩn bị mang ngươi về long bực Bác minh yến gật đầu một cái tốt sư phụ chúng ta đại khái lúc nào xuất phát đây liền hôm nay mấy người rất mau lui lại ra khỏi phòng ở giữa Bác minh yến thở dài chúng ta thời gian qua đi thời gian dài như vậy không gặp vậy mới mấy ngày lại muốn ra lô lương mặt lộ cười khẽ đấy mắt mang theo vẻ chế nhạo ha ha ngươi cái này nho nhỏ hoàng cấp còn muốn giống như chúng ta làm đại sự à? Tiếp tục luyện một chút à? Bác Minh Yến biết miệng, thanh tuyết không giống nhau là hoàng cấp, nàng hiện tại đã là bán đế cấp, đột phá đế giả cảnh cũng liền thắng này. Bác Minh Yến lập tức biết ra, làm nửa ngày vẫn là nàng lót đáy. À, chờ ngươi yến tỷ học thành trở về, để các ngươi không với cao nổi, đi thanh tuyết chúng ta lại trò chuyện chút, sau đó phòng trưởng thời gian rất lâu không gặp được, nô lương lại không làm phiền bọn hắn tiểu tỷ bội ở giữa trò chuyện, trở lại gian phòng liền bắt đầu khôi phục hai cỗ thân thể. Trên đường nhỏ, Bắc Minh Yến cùng Lang Thanh Tuyết sánh vai mà đi. Trên mặt Bắc Minh Yến mang theo một vòng vẻ u sầu, Thanh Tuyết, ngươi nói ta đi Long tộc có thể hay không chịu bắt nạt ta, ta này cũng không hiểu nhiều Long tộc quy củ, bọn hắn đánh ta làm thế nào? Ngươi suy nghĩ nhiều. A, vì sao? Ta cái này vương gia trung kỳ thực lực, tại Long tộc chẳng phải là phần bị đánh. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Ngươi vẫn không hiểu sư phụ ngươi tại Long tộc bên trong địa vị. Hiện nay Long tộc có thể tại trên địa vị có thể cùng ngươi sư phụ sánh vai chỉ có bốn người, cũng liền là mặt khác tứ đại thánh Long mạch thánh chủ. Mà nếu bàn về thực lực, hiện nay toàn bộ vực ngoại chiến trường, sư phụ ngươi cũng có thể xếp vào trước 10 hàng ngũ. Ngươi xem như đồ đệ của nàng, không đi đánh bọn hắn cũng không thể rồi, bọn hắn dám đánh ngươi. Bác Minh Yến hít sâu một hơi, một đôi mắt trừng căng trọn. Ngươi Yến tỷ hiện tại như vậy tôn bị hư, nàng đều có chút không dám tin. Lăng Thanh Tuyết bố vô bờ vai của nàng, "Không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, bọn hắn không dám đối ngươi như thế nào, việc ngươi cần liền là tại ngươi sư tôn thủ hạ học được đồ vật, cũng tăng lên thực lực của mình. Ngươi sư tôn tự phong nhiều năm như vậy, thọ nguyên có lẽ không nhiều lắm, khả năng liền ngàn năm cũng chưa tới, ngươi nhất định cần trân quý cơ hội này cố gắng tăng lên, sau đó sư phụ ngút nhưng là làm không được ngươi bại bảo." Nghe vậy, Bắc Minh Yến sắc mặt biến đổi. Thế nào biết, sư phụ ta thực lực mạnh như vậy, thế nào sẽ liền không thọ nguyên, Long tộc không phải thọ nguyên dài nhất mấy đại trùng tộc ư. Lăng Thanh Tuyết thở dài phàm nhân, cho dù là tối cường trùng tộc, đạt tới đế tôn cảnh thọ nguyên một loại cũng không có khả năng vượt qua mười vạn năm. Mà ngươi sư tôn thế nhưng trăm vạn năm trước đỉnh tiêm cường giả, tự phong cũng không thể trăm phần trăm phong cấm thọ nguyên, chỉ có thể làm đến mức độ lớn nhất giảm xuống thọ nguyên trôi qua. Ngươi sư tôn có thể kiên trì đến hiện tại đã không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đều không mấy người có thể làm được. Bất quá này cũng mặt bên chứng minh thực lực của nàng mạnh, e rằng đã đạt tới thần linh dưới lĩnh vực thực hạn. Tại ngươi sư tôn thọ nguyên hao hết phía trước, nàng chắc chắn một lần cuối cùng trùng kích thần giai, đi tìm kiếm cái kia một chút thiêu đốt thần hỏa khả năng. Một bước này quá khó, cho dù là mạnh như nàng thành công sát xuất cũng không đủ một thành, mà thất bại liền là tất chết, bất luận cái gì thiên phú cùng thủ đoạn đều cứu không được nàng. Ngươi có thể không muốn cô phụ sư phụ ngươi đối ngươi bồi dưỡng cùng chờ mong. Bắc Minh nhíu trùng điểm gật đầu, trong mắt mang theo kiên định. Ta hiểu được tương lai ta cũng muốn thử xem cái kia tất cả người mong muốn mà không thể thành thần linh vị trí chương 443 nô lương sau đó từ bản tôn bảo bọc dùng hai tử để duy trì quan hệ giữa chúng ta chương 443 nô lương sau đó từ bản tôn bảo bọc dùng hai tử để duy trì quan hệ giữa chúng ta ngao hi thần trong phòng lạnh cùng nhiệt đang đan xen không bao lâu xuất hiện hai đạo khí tức hoàn toàn tương phản thân ảnh một người trong đó nô lương còn nhận thức chính là long tộc Lâm đông thánh long nhất mạch ngao lãnh nguyệt Về phần một người khác thì là sĩ diễm thánh long nhất tộc ngao thiên viêm hai người đều là thiên đế cảnh tồn tại, thực lực có thể nói siêu nhiên. mà giờ khắc này, hai người ánh mắt đều là mười phần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngao hi thần, hình như có thiên ngôn bạn ngữ muốn nói. ngài, ngài thật là trăm vạn năm trước hư không kính tượng thánh long nhất mạch ngao hi thần tiên tổ ư. ngao Lánh nguyệt run rẩy âm thanh hỏi. ngao hi thần cười nhạt một tiếng, thế nào, các ngươi đều cảm thấy bản tôn đã sớm chết ư? hai người lập tức lúng túng không thôi. chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ có người có thể sống trăm năm, cho dù là tự phong thọ nguyên cũng làm không được. phụ thân cho ta biết lúc. Ta thậm chí cho là ta nghe lầm. Sớm tại Ngao Hi thần giải trừ tự phong thời điểm, nàng lưu tại Long vực hồn ngọc liền lần nữa sáng lên, điều này đại biểu nàng khởi tự hoàn sinh. Đã từng trăm vạn năm trước đỉnh cao cường giả, lại lần nữa xuất hiện ở thời đại này, mặc cho ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đã là người bình thường không thể nào hiểu được thủ đoạn. Ngao Lánh Nguyệt có thể khẳng định, cho dù là phụ thân nàng, Lâm Đông Thánh Long nhất mạch thánh chủ cũng tuyệt không phải Ngao Hi thần đối thủ. Cùng là đế tôn cảnh, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Có người có thể cùng bán thần chém giết mà khu bại, nhưng cũng có người không lướt đế cảnh đều đánh không được. Pháp tác khống chế mới là giữa bọn hắn lớn nhất khoảng cách, mà muốn đi bản nguyên thần đạo, pháp tác cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Ngao Thiên Viêm hơi hơi cúi đầu xuống, tiên Tổ, ngài thế nào sẽ đợi tại nhân tộc loại này vắng vẻ địa phương, Long Bực một mực tại đợi ngài trở về. Ngao Hi Thần uống chén trà, thần sắc nhàn nhạt. Nơi này rất tốt, hơn nữa bản tôn làm việc, ngươi không tư cách hỏi đến. Ngao Thiên Viêm lập tức ảo não chính mình nhiều lời. Là văn bối bước qua, không biết tiên Tổ nhưng có cái gì chuyện gì cần chúng ta làm hay, gia phụ lần này giao trách nhiệm vãn bối nhất thiết phải đem Thiên Tổ mời về Long Bực. Ngao Hi Thần không vui nhăn đầu lông mày, thúc cái gì thúc, bản tôn muốn về đi tự nhiên sẽ trở về." Ngao Lãnh Nguyệt dùng một bộ nhìn đồ ngốc biểu tình nhìn xem, "Nào thiên viem? Gia hỏa này rõ ràng liền là cái nhị xoa tử, Ngao Hi Thần thân phận ở gì, có việc tự nhiên sẽ nói, nơi nào cần ngươi đi hỏi." Hơn nữa dùng Ngao Hi Thần thực lực tuyệt đối, muốn về long lực bất quá là cách xa một bước thôi. Ngươi cũng dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với đối phương? Không biết còn tưởng rằng sĩ Diễm Thánh Long nhất mạch thánh chủ mạnh hơn Ngao Hi Thần đây. Trên mặt Ngao Lãnh Nguyệt mang theo một vòng nụ cười, "Tiếc độ, bản đối nhìn nô lương trên mình hình như có ngải lưu lại lực lượng." Ngươi là rất xem trọng hắn lư. Ngay vậy, Ngao Hi Thần lường nàng một chút. Ngươi nhận thức hắn. Ngao Lăng Nguyệt khẽ gật đầu. Nhà muội cùng nô lương là bằng hữu. Phía trước văn bối đã từng xuất thủ đã giúp hắn một lần, xem như từng quen biết. Thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại đương đại cũng là đỉnh tiêm. Ngao Hi Thần lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, nô lương sau đó từ bản tôn bảo bọc. Ngươi cũng tại phong vân thần triều chiến tướng điện. Hắn nếu là gặp được làm phiền ngươi giúp đỡ một hai, không giải quyết được ngươi có thể thông chi bản tôn. Cần tuân tiên tổ mệnh lệnh. Nghe lấy hai người nói chuyện với nhau, Ngao Thiên Biêm cũng là một cô gặp quỷ biểu tình. Cái này đúng không? Căn Cứ Long tộc sách sử đi lại, Ngao Hi thần tính cách thế nhưng cực đoan lại giá cao ngạo. Lại có một ngày có thể theo đối phương trong miệng, nghe được ai ai ai nàng bảo hộ những lời này, quá khó mà tin nổi. Quan trọng nhất chính là, người kia vẫn là thao thiết, trên chiến trường bực ngoại chiêu danh người xấu thao thiết. Như không phải chính ai nghe thấy, hắn là tuyệt không có khả năng tin. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bác Minh Yến kích động chạy vào. "Sư phụ ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường." Trong hai mắt Ngao thiên biêm tiêu tán ra một vòng vẻ lạnh lùng. "Cá nhân ngươi tộc sâu kiến, dám sương ta tiên tổ vì sư phó" Ai cho ngươi là gan? Bát Minh Yến sợ trốn ở ngao hy thần sau lưng. Sư phụ người kia là ai a? ta cảm giác hắn muốn đánh ta. Ngao hy thần trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, bên mông không gian chi lực giống như là thủy triệu bộ phát ra. Một cỗ trọng áp rơi xuống, áp đến ngao thiên viêm quỷ dưới đất. Xí Diệm Thánh Long nhất mạch vẫn như cũ như vậy không coi ai ra gì, bản tôn không tại những ngày này, ngươi mạch này hành sự càng làm người ta sinh chán ghét, sau đó ít xuất hiện tại bản tôn trước mặt. Một đạo chỉ quang bay ra ngáy mắt đem ngao thiên viêm đánh vào vết nứt hư không bên trong, một cái hô hấp ở giữa ngao thiên viêm liền đã không biết do ném đến cái nào bên trong xó xỉnh đi. Ngao Hi Thần đứng lên, trước mặt một cái không gian thông đạo ở băng ngưng kết thành hình. Đổ Nhi, theo Vi sư về Long Động. Bát Minh Yến dập khuôn từng bước theo phía sau nàng. Nhưng Đổ Nhi này hai chữ lại đem ngao lánh nguyệt kinh tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thu một cái nhân tộc làm đồ đệ, cái này tại trong Long tộc còn chưa bao giờ có. Thật xứng đáng là nàng cái kia không theo sáo lộ hành sự tiên tổ. Theo lấy ngao lãnh nguyệt cũng đi vào không gian thông đạo, mấy người toàn bộ biến mất tại trong phòng. Nô lương mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng hoàng hốt. Thật mạnh a, thiên đế cảnh cường giả một đạo chỉ quang liền bị ném vào vết nước hư không. Nàng thực lực kia tại toàn bộ trên chiến trường bực ngoại e rằng đều có thể sương vô địch. Long tộc mặt khác bốn vị thánh chủ, tại trước mặt nàng cũng đều liền là tiểu đối mà thôi. Cái này bước cách quá cao. Nô lương muốn làm đến nàng loại trình độ này, còn không biết rõ phải bao lâu đây. E rằng cho dù là đi vào đế tôn cảnh, cũng không nhất định có chắc thắng. ngao hi thần thực lực ra cuối cùng một con đường đi đến thực hạ, cũng không nhất định sẽ yếu hơn hắn loại này. Đồng thời đi nhiều con đường người. Ngươi dự định lúc nào về chiến tướng điện? Lăng Thanh tuyết hỏi, "Ân, chờ ngươi đột phá đế giả cảnh a, dùng tốc độ của ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá, đuôi vận ta cũng cần một chút thời gian khôi phục trạng thái, chờ ta đem hai cỗ thân thể đều khôi phục lại đi phòng, thực lực thế nhưng cũng có thể nháy mắt tăng đột gấp 2." Nô Lương mặt mang vẻ kích động, hai cỗ thân thể đều xuất hiện tại trong phòng. Giống nhau như lúc thân thể, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương tự, không có chút nào khác biệt. Chỉ tiếc hư kình phân thân tiên phú chỉ có thể có hai cỗ thân thể, không giống hắc ám phân thân loại pháp tắc này, phân thân có thể vô hạn văn hóa. Nhưng nếu bản về biến thái cấp độ Thư Kình phân Thân cũng là muốn biến siêu hắc ám phân thân. Lô Lương nét mép cười một tiếng, "Tiểu Tuyết Tuyết, hiện tại ta có hai cơ thân thể, đây chính là hạnh phúc gấp đôi, ngươi sau đó có phúc khí." Ngay vậy, Lăng Thanh Tuyết khẽ gắt âm thanh, "Ngươi chớ làm loạn a, ta sẽ tức giận." Lô Lương quẹo miệng ngất ngất, "Tức cái gì à, chúng ta một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc có cái gì sai? Ngươi có thể trải qua trái ôm phải ấp sinh hoạt, đây chính là công lao của ta." Nhìn xem không ngừng đến gần Lô Lương, Lăng Thanh Tuyết một mặt hoảng sợ lui lại, "Ngươi chớ làm loạn, tính toán ta và ngươi được không?" Hai cái Lô Lương từng bước một tới gần. Trên mặt mang theo sáng loáng không có hảo ý quá khách khí à, chúng ta quan hệ gì? Đây chính là vào sinh ra tử giảng đồ à, ta liền muốn dùng hài tử để duy trì quan hệ giữa chúng ta mà thôi, ngươi nói ta có sai ư? Lô Lương, kiệt kiệt tuyệt. Chương 444, linh chiêu nguyện thực lực suy tính, không bao giờ làm vô pháp thực hiện mộng. Chương 444, linh chiêu nguyện thực lực suy tính, không bao giờ làm vô pháp thực hiện mộng. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, Lăng Thanh Tuyết thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đẳng cấp đột phá đế giả cảnh, đạt tới pháp tắc chi cảnh nàng, càng đến gần đã từng định phong cấp độ. Ngô Lương đã từng khống chế pháp tắc lực lượng lại tu luyện từ đầu trở về, tốc độ lại so với bình thường tu luyện nhanh nhiều. Mà Ngô Lương hai cỗ thân thể cũng toàn bộ đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Luận thực lực, hắn chém giết bình thường đại đế cảnh cũng rất đơn giản. Cuối cùng mấy loại cao cấp pháp tắc đã đạt tới 6 thành trở lên, dung hợp phía sau pháp tắc mạnh đến mức không còn gì để nói. Giờ phút này, cái kia hư không các ngũ các chủ e rằng đều muốn thua hắn hai phần. Hai đạo thân thể cùng nhau xuất thủ, ngũ các chủ tất bại. Làm lưu hào ác chủ bài, Ngô Lương đem chính mình một thân thể lưu tại trong cái bí cánh kia, chém giết trong đó yêu thú thu hoạch điểm tiến hóa bên cạnh đó dạng này cũng có thể để Ngô Lương tính an toàn càng cao có lẽ không bao lâu nữa Ngô Lương liền có thể đạt tới đại đế cảnh đẳng cấp trở lại rời khỏi mấy tháng chiến tướng điện không ít người nhìn thấy Ngô Lương liền chủ động cách xa chút Xích luyện gãi gãi đầu chủ nhân bọn hắn thế nào như vậy sợ ngươi mệt hẳn là lần trước cho ngươi cướp giao găm thời điểm quá thô lỗ ta cùng bọn hắn nói chuyện cẩn thận bọn hắn không nghe không để ta xúc động đi vào chuyên môn biệt thự trong phòng vẫn như cũ sạch sẽ như ban đầu cuối cùng có trí năng quản gia Nguyên Bảo mỗi ngày dọn dẹp trên bàn để đó một cái chữ vật vòng tay Nô lương cầm lấy tham dò vào nhận biết bên trong là trồng chất thành núi cực phẩm linh thạch. Cặp mắt của hắn phát sáng lên, Linh Triêu Nguyệt rõ ràng đem 500 vạn cực phẩm linh thạch toàn bộ cho ta, có giá trị khen ngợi. Ngược lại không tham hắn linh thạch, đều có giá trị khen ngợi. Đây là theo thượng viên tướng quân bảo ngọ giản nơi đó hô tới, Linh Triêu Nguyệt nguyên bản còn nói muốn rút một nửa, cảm tình là đùa giỡn. Thật cho là bản công chúa hiếm có ngươi chút linh thạch này ư? Linh Triêu Nguyệt nhẹ nhàng dọa nói theo ngoài cửa truyền bảo. Trường công chúa hôm nay tới trước là có chuyện. Linh Triêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, suy tính thực lực của ngươi. Chờ tại nhân tộc liên minh hai ba tháng. Rõ ràng đã có đại đế cảnh chiến lược, lại không đi trước đem chiến tướng đẳng cấp tăng lên tới thất tinh cấp, ngươi gần nhất quá phiêu." Nô lương trên mặt hiện lên nụ cười bất nan dĩ. "Ta thật không lãng phí thời gian, làm tăng thực lực lên ta thế, nhưng hạ đủ thời gian. Vậy liền đi thôi, cùng bản công chúa đi sân huấn luyện giao thủ một lần, để bản công chúa nhìn một chút ngươi tiến bộ." Hai người hướng về dưới đất sân huấn luyện đi tới. Tịch luyện quệ mắt hiện lên nhìn có chút hạ hê nụ cười. "Nữ chủ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không hoài nghi tới hai người bọn họ ở giữa có một chân ư? Bọn hắn đi cùng quá gần a." Lăng Thanh Tuyết thần sắc bình tĩnh, "Không có. Vì sao?" xin luyện nghi hoặc mà hỏi, bởi vì Linh Chiêu Nguyệt trướng mắt hắn. Nói lời này lúc, Lăng Thanh Tuyết trong giọng nói tràn ngập đố bán. Dưới đất sân huấn luyện, ánh đèn mở ra, chiếu ra hai người thân ảnh. Hai người đứng đối mặt nhau, quần thân đều là phát ra khí tức mạnh mẽ ba độ. Ra tay đi, để bản công chúa nhìn một chút người tiến bộ. Trong tay Linh Chiêu Nguyệt nắm lấy một thanh trường kiếm, trên mặt mang theo vẻ lạnh nhạt. Đã đột phá thiên đế cảnh, nàng thực lực có thể nói vô cùng tương đại, đại đế cảnh đều đã không phải nàng đối thủ. Suy tính Ngô Lương chọn mện đầy đủ. Vạch trầm thương xuất hiện tại Ngô Lương trong tay, khí tức tự vong nợ rộ mà ra. Mới vừa ra tay liền là diệt sạch sinh cơ minh vương thất tuyệt sát, không bố mũi thương bắn mạnh mà ra, miễn cưỡng đem hư không đều vỡ nát. Linh Chiêu Nguyệt vung ra một kiếm, tựa như ảo mộng lực lượng đem không gian cuốn lên, đồng thời chém nát đạo kia mũi thương. Đáy mắt của nàng mang tới một vòng thâm than. Không tệ, không gian pháp tắc của ngươi tăng lên cực kỳ nhanh chóng, đã vượt qua năm thành a, nhân tộc cái bí cảnh kia lại có loại cơ duyên này, coi là thật hiếm thấy. Trong bí cảnh hoàn toàn chính xác tồn tại không ít có thể tăng lên pháp tắc tài nguyên, nhưng tuyệt đối cực ít có thể xuất hiện có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem không gian pháp tắc theo một thành tăng lên tới năm thành trở lên chí bảo. Ee rằng cho dù là nàng nhón cường giả này cũng sẽ sinh ra tâm động. Nô lương giật giật khoe miệng, cái này còn không phải ta toàn lực, trưởng công chúa có thể nguyện thử một chút xem ta toàn bộ thực lực. đang có ý này, một câu rơi xuống, linh chiêu nguyệt liền thi triển ra mấy chiêu kiếm biết, nhiều loại pháp tát chi lực tại trên trường kiếm xen lẫn, một đạo màu trắng trắnguyền dài lùa ngang qua mà ra, tiêu tán ra huy năng phảng phất biển động khủng bố. Nô lương hít sâu một hơi, biểu u minh vương hóa thần mương kết mà ra, minh vương lâm thế sát, nhưng còn không xong, pháp tát nháy mắt hoàn thành dung hợp, cu quấn quanh ở quyền phải của hắn bên trên, toái tinh pháp tát thành chủ đạo cái khát pháp tắc làm vụ, ngoài ra có thể nói lực cực hạn một quyền, giải lụa phá thoái, dư ba trùng trùng điệp điệp hướng về tứ phương quyết tán. trên mặt linh chiêu nguyệt hiện lên nụ cười nhạt nhạt, rất không tệ, nhưng ngươi nếu có thể tiếp lấy ta tiếp xuống chiêu này, bản công chúa liền coi như ngươi những ngày này không đang sợ cá. thiên huyễn pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tự nhiên pháp tắc xen lẫn, cấu tạo ra một chuôi quán triệt thiên địa trường kiếm. thiên huyễn kiếm khí trạng, nô lương âm thầm kinh hãi, nắm chặt trường thương bàn tay tăng thêm mấy phần. đạo kiếm khí này mặt ngoài công là nhũ thân, nhưng chân chính công kích cũng là tinh thần, hảo đặc thù võ học thần huyễn pháp tắc cũng thật cũng giả, chính là huyễn cảnh thuộc tính loại pháp tắc bên trong đỉnh tiêm pháp tắc lực lượng. cho dù là nô lương cũng không dám có chút khinh thị. cuối cùng tinh thần của hắn cũng không có ưu thế tuyệt đối, hắn tối cường vẫn là công kích, mà không phải phòng thủ. nếu như thế, vậy liền cứng đối cứng a. nô lương cười lớn, chủ đạo pháp tắc đổi thành thôn vệ pháp tắc, chỉ một thoáng, cao tới bảy thành thôn vệ pháp tắc nở rộ mà ra, nháy mắt hiện lên một loại thôn tiên vệ địa bạo ngược tư thế. không gian, xí diễm, tóa tinh, tử vong, đủ loại pháp tắc hòa làm một thể, ra chỉ thôn vệ pháp tắc uy năng. thiên huyễn kiếm khí chạm rơi vào trong hắc động bạo tạc lực lượng chấn động, vẻ mạnh kém một chút liền triệt để đem hấp động cho nổ tung. Nhưng tốt xấu là chọn bệ ngăn lại. Tất nhiên, đây chính là Linh Chiêu Nguyệt toàn bộ thực lực. Thân là Thiên Đế Cảnh cường giả, Linh Chiêu Nguyệt một kích bảo lực, tuyệt đối có thể nháy mắt đánh sát nô lương. Đây là không thể nghi ngờ. Linh Chiêu Nguyệt thu hồi trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, ngươi quả nhiên không đang sơ cá. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đủ để cùng khoảng 7 phần 10 đại đế cảnh một trận chiến. Chỉ có đỉnh tiêm cấp độ đại đế cảnh mới có thể áp ngươi một đầu. Nhưng dùng ngươi tốc độ tiến triển, một khi đặt chân đại đế cảnh. Cái kia tại đại đế cảnh bên trong liền là vô địch. Nô lương cười nhạt một tiếng, bình thường một loại thế giới thứ ba. Ngươi còn tuổi lên, nô lương mặt mang nụ cười tự tin, hiện tại hoàn toàn chính xác có chút con lắc, nhưng rất nhanh liền có thể trở thành hiện thực. Mục tiêu của ta thế nhưng thần giai. Linh chiêu nguyệt hiện lên trêu tức đủ cười. Thần giai, ngươi cũng đã biết vượt ngoại chiến trường bao nhiêu sinh linh, từ xưa đến nay chân chính thành thần lại có mấy người. Mơ tưởng xa bởi không phải chuyện tốt, vẫn là cước đạp thực địa a, tiểu họa tử. Nô lương lập tức có chút không vui. Ta không bao giờ làm vô pháp thực hiện động, người khác được hay không ta không biết, nhưng ta nhất định được. Chương 445, Quả Dũng, hảo tỷ tỷ của ta. Đế chiến hắc. Chương 445, Quả Dũng, hảo tỷ tỷ của ta. Đế chiến hắc. Linh Chiêu Nguyệt lần này tới tìm Nô Lương, mặc dù trên miệng nói là suy tính thực lực, nhưng bất quá là viện của thôi. Nàng bây giờ đã đột phá thiên đế cảnh, thêm nữa vạn linh tộc huyết mạch siêu cường nguyên tố lực cảm giác. Nàng có thể tùy tiện cảm giác được Nô Lương thể nội tăng lên trên diện rộng pháp tắc cường độ. Nô Lương giờ phút này mạnh bao nhiêu, thật sự nàng một chút có thể nhìn ra định nổi đột phá đại đế cảnh, lại loại thứ hai pháp tác độ khống chế đạt tới chừng 5 thành đế cấp, tuyệt không vấn đề. Loại thực lực này, đều đã đủ để quét ngang vạn tộc bảng 200 vị trở xuống bất kỳ chủng tộc nào người mạnh nhất. 100 vị trí đầu trong chủng tộc đều có thiên đế cảnh tồn tại, Thiên Huyễn hồ tộc cũng là như vậy. Bàng Không nô Lương đã sớm đến cửa cấp thao thiết thi cốt. Linh Chiêu Nguyệt câu lên quẻ môi, nô Lương, nói thật à, ngươi đến cùng là như thế nào cùng Long tộc vị tiên trăm vạn năm trước hư không kính tượng Thánh Long Tiền Bối đáp lên quan hệ?" Nghe vậy, Ngô Lương hơi sử sở, "Làm sao ngươi biết?" Hán Lộ Ươ, dường như không có chứ? hơn nữa dùng ngao hi thần tính cách cũng sẽ không trắng trận truyền bá chính mình trở về tin tức mới đúng linh chiêu nguyệt hừ nhẹ một tiếng trên mặt mang theo ý cười nhạt vị kia hư không kính tưởng thánh long tiền bối đã mở lại hư không long vực cũng hướng toàn bộ vực ngoại chiến trường biểu lộ rõ ràng nàng đã trở về tin tức trong đó điểm trọng yếu nhất là được nàng nói nàng là người hộ đạo giả từ nàng xuất hiện ngày đó lên bất luận cái gì đế tôn cảnh không được đối với ngươi xuất thủ bằng không nàng sẽ xuất thủ diệt tộc liên bạo viêm phi hổ nhất tộc vị kia đế tôn cảnh cũng bị vị tiền bối kia tự thân lên cửa đánh dừng lại nghe nói không có một hai năm không khỏi được Lô lương hai mắt lập tức trừng so trung đồng còn lớn hơn. Hắn hậu trường đã cứng như vậy ư? Quá dũng, hảo tỷ tỷ của ta. Hiện tại cũng là minh bạch, vì sao vừa về tới chiến tướng điện người khác sẽ như vậy sợ hắn, không khác, mỗi cảnh quá cứng. Đây là lúc nào tin tức, ta thế nào đều không nghe thấy qua. Liên đại khái năm ngày trước à, vị tiền bối kia làm việc mười phần cao điệu, cho thấy thực lực cũng là khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi, cùng là đế tôn cảnh, nhưng nàng lại có thể tùy tiện chấn áp viêm bạo đế tôn, coi xuất thủ giáng vẻ, sợ liền ba thành lực đều không ra. Lúc nói những lời này, Linh Chiêu Nguyệt thuần sắc đều khát khao vô cùng tràn đầy ý tốt kính. Cho dù là mạnh như phong vân thần triều, cũng không tốt đắc tội tầm thứ này cường giả. Bước ngoại chiến trường rất lớn, không giới hạn, trong đó ẩn tàng cường giả sát suất lớn không phải số ít. Liên như là ngao hi thần như vậy, lâu không xuất thế, nhưng vừa ra tay liền chấn kinh tất cả người. Nhưng không thể nghi ngờ, ngao hi thần tuyệt đối đủ để đứng hàng bước ngoại chiến trường đỉnh phong bảng trước mười, lại bị lần con không thấp. Gặp nô lương đang ở người, linh chiêu nguyệt chân mảy cao lại. Mau nói a, làm gì mà ra? Nô lương cười cười, vị tiền bối kia chỉ sẽ bảo đảm tính mạng của ta, mà sẽ không xuất thủ giúp ta làm việc. Người nghĩ thông qua ta cùng nàng đáp lên quan hệ không thể nào, ta cũng mời không động nàng. Ta chỉ muốn tìm hiểu một chút thân phận của đối phương tin tức, cùng nàng đến cùng từ đâu mà tới mà thôi, Loại kia cường giả không thể lại trộn lẫn đủ đến hoàng quyền tranh đoạt bên trong tới, một điểm này ta rất rõ ràng. Linh Chiêu Nguyệt mở miệng giải thích. Gặp cái này, Nô Lương dứt khoát liền đơn giản giảng thuật một thoáng quá trình, cùng liên quan tới Ngao Hi thần một chút tin tức. Nhưng trong đó liên quan tới bán thần chi nhãn, cùng Ngao Hi thần tin tức trọng yếu, Nô Lương đương nhiên sẽ không lộ ra. Một chút có nhãn lực thấy người cũng sẽ không xâm nhập quá sâu đi điều tra Ngao Hi thần. Đối phương có thể sống qua trăm vạn năm tuế nguyện, cho dù là tự phong thọ nguyên, giờ phút này cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Nhiều nhất là năm, đối phương liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Trùng kích thần giai là nàng kéo dài tính mạng duy nhất cơ hội. Thời gian này tiết điểm cùng làm địch, đó chính là đang tìm cái chết. Ngao Hi Thần phát giận tới, coi như là bản tộc bảng bài danh trước mười trùng tộc cũng gánh không được. Nàng một người đều có thể trực tiếp san bằng bạo viêm phi hổ nhất tộc, chỉ có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung. Linh Chiêu Nguyệt trầm rãi đứng lên, ngươi vận khí còn rất tốt, bất quá hậu trường cứng rắn, không đại biểu liền có thể không chút kiến kỵ tôi thủ điểm vĩ củ a nô lương không vui nhất miệng ta thế nào không thủ vĩ củ ta chính là thái thú vĩ củ mới sẽ bị người nhầm vào. ha ha ngươi bây giờ thực lực đầy đủ vẫn là mau chóng đem chiến tướng đẳng cấp tăng lên a mặt hát nhàn dối cũng là nhàn dối không bằng đi chiến tướng điện bên trong đế chiến tháp mài ruồi thực lực A. có lẽ có hy vọng để ngươi vô địch lĩnh vực tiến thêm một bước cẩn ngộ ra vô địch phát tác đây chính là một loại cực kỳ cường đại phát tác nghe vậy nô lương ánh mắt đột nhiên phát sáng lên đế chiến tháp cái kia đời thứ nhất phong vân thần đế ban cho chiến tướng điện bảo vật linh chiêu nguyệt khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác đó là ta tiên tổ đã từng ban cho chiến tướng điện muốn để các vị chiến tướng ngoài ruồi thực lực mượn chiến đấu đến để thăng pháp tác cản nộ hiệu quả có chút không tệ căn cứ ta hoàng gia điện tịch nói ra cái kia đế chiến tháp chính là một kiện bán thần khí lại là thuần vi phụ trợ võ đạo tu hành đặc thù bán thần khí tam đại thần triều người xây dựng đều tới từ phía trên chiến trường vực ngoại thần giới nắm giữ bán thần khí cũng không kỳ quái. nô lương sớm đã theo chí năng quản gia nguyên bảo nơi đó biết qua đế chiến tháp tồn tại nhưng vẫn cho là đồ chơi kia không có gì dùng cho nên cũng liền chưa bao giờ đi qua bây giờ biết nó bán thần khí nội tình nô lương cao thấp là muốn đi qua thử xem mặt nhạt được, ta đã biết, gần đây ta liền sẽ đi nhận nhiệm vụ tăng lên tới thất tinh chiến tướng, như có thực lực đầy đủ, ta sẽ trong thời gian ngắn đạt tới bát tinh chiến tướng cấp độ, nhưng nếu muốn trở thành cửu tinh chiến tướng, còn cần không ngắn thời gian. cửu tinh chiến tướng có thể sánh ngang thần triều nhất phẩm đại thần, thừa tuyên tướng quân bàng ngọ giản cũng là nhất phẩm tướng quân, nhưng cho dù cùng là nhất phẩm cũng là tồn tại trên lệnh, mệnh mệnh cửu tinh chiến tướng cũng không có thực quyền liền có thể nhìn ra. nhưng cửu tinh chiến tướng thực lực có thể đến tiên đế cảnh, có thể trùng kích chuẩn chiến vương vị trí, chuẩn chiến vương nhưng là cùng bàng ngọ giản địa vị nửa điểm không kém. rất nhanh linh chiêu nguyện liền rời đi. Ngô Lương thực lực tốc độ tăng lên khả quan, cho thấy Thiên Phú hoàn toàn là có tư cách đi cạnh tranh cái kia chiến vương vị trí. Chỉ cần công thành, linh cảnh hành tại trận này hoàng bị tranh đoạt bên trong tuyệt không có khả năng thắng. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Ngô Lương liền đi cái kia đế chiến tháp. Trên đường đụng phải không ít người, trong đó còn có muốn lôi kéo làm quen, nhưng Ngô Lương cũng không phản ứng bất kỳ người nào. "Đã từ ta, ngươi chẳng thèm ngó tới. Hiện tại ta, để ngươi không với cao nổi." Cái kia hậu trường so sắt đều cứng rắn, hắn sợ cái quặp lông. Liên La Hổ Ngạo Tiên nhìn thấy hắn, đều chỉ có thể gắt gao cắn răng không nói tiếng nào phía trước còn dám sủa ấy ngỏi, bây giờ lại chỉ có thể thành thật bế mệnh, nên chết thao thiết, khẳng định là hắn giận dây vị kia Long tộc tiền bối đánh tộc ta tộc trưởng, chờ vị kia Long tộc tiền bối thọ nguyên hao hết, nhìn cái này thao thiết còn như thế nào tùy tiện, miễn cưỡng cắt ngang tộc trưởng một đầu cánh tay, cùng bảy cái xương sườn a, cái kia tiếng kêu giền ta cách lấy thật xa đều có thể nghe được, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Lúc trước nếu là có thể sớm chém giết thao thiết, nào có hôm nay cái này phiền phải lớn, nhị trưởng lão cũng muốn có lần trách, nhưng không phải hắn cho tuyên võ tướng quân đội nón xanh, sinh ra hổ diễm tiên cái kia nhiệt chướng. Tộc ta thế nào sẽ cùng thao thiết đối đầu? Ai, Hồ Diễm Tiên huyết mạch biến dị, nguyên bản thật tốt bội dưỡng có lẽ có thể để tộc ta tiến vào vạn tộc bảng trước 10, bây giờ lại làm thành cục diện này, tộc ta cao tầm thật là một nhóm đớp bất không lau miệng ngu xuẩn đồ chơi. Chương 446, tiến vào đế chiến tháp. Hồ vãn Nguyệt thỉnh cầu. Chương 446, tiến vào đế chiến tháp. Hồ vãn Nguyệt thỉnh cầu. So với người khác nghiến răng nghiến lợi, nô lương cũng là nhàn nhã không thôi. Hắn đi bộ nhàn nhã đi vào đế chiến trong tháp, nhân viên lập tức ân cần, cần lên trước phục vụ. Nô lương chỉ tướng, ngươi làm muốn dùng đế chiến tháp ư? Lô Lương nhàn nhạt gật đầu, "Không sai, có thể cần cái gì thủ tục các loại?" Nhân viên lộ ra một chút vẻ làm khó. Thủ tục ngược lại không có, nhưng đế chiến trong tháp không gian là có hạn, mặc dù có thể đồng thời cung ứng nhiều người sử dụng, cũng chỉ có 10 cái gian phòng. Đế chiến tháp quy củ là cần hẹn trước, mỗi ngày không điểm đổi mới, muốn sử dụng đều cần sớm hẹn trước, trừ phi hiện tại có bỏ không gian phòng. Lô Lương chiến tướng không có nói phía trước hẹn trước, lại giờ phút này cũng không có bỏ không gian phòng, ngài nhìn. Lô Lương nhíu mày hỏi, "Xem hàng, cần bao lâu?" Nhân viên đổi mới giao diện chước mắt hẹn trước biểu hiện, nhanh nhất cũng cần 5 giờ chiều sau mới có bỏ không. Nô lương chiến tướng có thể buổi chiều lại đến, hoặc là ngày khác sớm hẹn trước một toán. Tính toán, ta ngày khác trở lại. Nô lương có chút bất đắc dĩ chỉ có thể nên rời đi trước. võ đạo tu hành tài nguyên đều là hữu hàng. Chiến tướng điện bên trong chiến tướng tuy là đại bộ phận tới từ cường tộc, nhưng cường tộc bên trong cũng có đại lượng tộc nhân, mỗi người trong tay có thể phân phối tài nguyên có hạn. Muốn tăng lên chính mình, bản thân cũng cần trả giá đại lượng cố gắng mới được. rất nhiều người không biết cường tộc bên trong cạnh tranh áp lực càng lớn là bồi dưỡng dòng chính cùng Thiên Tư Tốt tồn tại, khả năng còn cần tộc nhân còn trả giá. Cho nên thèm muốn người khác vô dụng, không bằng tốn thời gian tăng lên chính mình. Ngô Lương chiến tướng quan đã. Ngay tại Ngô Lương dự định lúc rời đi, một thanh âm truyền tới. Lần theo âm thanh nhìn tới, một vị dung mạo tinh xảo, tư thái cực tốt nữ tử đi vào đế chiến tháp, giữa lông mày mang theo một vòng mị sắc, có chút tương tự hồ mộc ly loại kia. Tao, ngươi là Thiên Nguyệt Hồ tộc Hồ Vấn Nguyệt. Hồ Vấn Nguyệt, Thiên Nguyệt Hồ tộc tại chiến tướng điện Thiên Tư Tốt nhất người, đại đế cảnh cấp độ, đứng hàng thất tinh chiến tướng. Nếu muốn bàn về thực lực giờ phút này Ngô Lương có hết sức tự tin bắt lại đối phương. Thiên Nguyệt Hồ tộc cùng hắn ở giữa mâu thuẫn đã sớm vô pháp điều hòa. Hồ Bát Nguyệt chủ động tìm hắn, ngược lại hiếm thấy. Hồ Bát Nguyệt mỉm cười, ta vừa vận đặt trước đế chiến tháp gian phòng. Ngô Lương chiến tướng nếu là cần tiểu nữ nhưng để ngươi chút dùng. Ngô Lương cười lạnh một tiếng, ngươi biểu hiện không khỏi quá mức rõ ràng. Cao Minh hơn Hồ Ngộ Ly không đến đi đâu, hắn lại không phải người ngu, cái này còn có thể mắc lửa. Hồ Bát Nguyệt sắc mặt tái nhợt mấy phần, mang theo điểm vẻ xấu hổ. Ngô Lương chiến tướng, nơi đây cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương, ta dự định gian phòng có thể cho ngươi dùng chỉ cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, chúng ta có thể tìm cái tự mình thời gian trò chuyện chút, ngay tại chiến tướng điện bên trong. nhưng chúng ta ở giữa hình như không có gì hảo nói chuyện a. nô lương ngữ khí lãnh đạo, hồ văn nguyệt tựa như mang tới điểm thỉnh cầu thân sắc. mới ngô lương chiến tướng cho cái cơ hội, tiểu nữ bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. nô lương hơi suy tư, đưa tay nhận lấy trong tay hồ văn nguyệt bảng hiệu. tối nay 6 điểm, tại biệt thự của ngươi cho ta. tốt. hồ văn nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa cũng không có lại chờ tại đế chiến trong tháp. Nô lương hoàn toàn chính xác không rõ ràng đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng tại chiến tướng điện bên trong còn không người dám giết người. Cho dù là linh cảnh hành đều không dám, huống chi là thiên nguyệt hồ tổng, hắn còn có át chủ bài tại tay, căn bản không sợ đối phương ra vẻ. Nô lương đem bảng hiệu đưa cho nhân viên. Hiện tại tổng bộ a, có thể, có thể, gian phòng này cả ngày đều về nô lương chiến tướng sử dụng. Bên cạnh đó, nô lương chiến tướng sau đó nếu như cần sử dụng đế chiến tháp, lại lười đến sớm hẹn trước, có thể phát cái tin tức cho ta, ta thay thao tác cũng là có thể. Nhân viên cười lấy giải thích, tư thế khiêm tốn. Nô lương cười nhạt một tiếng, rất tốt, ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Nhân viên lập tức vui vô cùng, phục vụ càng chu đáo lên, còn cố ý dẫn Nô lương tìm tới cửa phòng. Cái này gọi là chuyên ngành. Ngao Hi Thần chủ động công bố nàng sẽ thành Nô lương hộ đạo giả thân phận sau, muốn định bỡ Nô lương quá nhiều người, há tiểu nhân vật như vậy liền xếp hàng đều chưa có xếp hạng, cuối cùng có thể bỡ đỡ được Nô lương, liền có thể trèo lên long tộc cái này cứng cảnh tới cao. Tiến vào gian phòng, xung quanh trào lên không gian pháp tắc khí tức. Đế chiến tháp chiếm diện tích chiếm diện tích cũng không lớn, theo phần ngoài nhìn cũng liền mấy trăm bình thôi, nhưng muốn đủ hộ đế cấp trở lên chiến đấu điểm ấy không gian sao đủ nhóm cường giả này công kích dư ba đều có thể khuếch tán tối cao vạn km bên ngoài mà không gian pháp tắc lực lượng càng là trong đó người nổi bật mấy vạn km bên ngoài lấy đầu người đều là dễ như trở bàn tay đứng ở trong phòng xung quanh sáng trưng một mảnh không có bất kỳ cảnh vật phản phất một tòa tiểu thiên địa đồng dạng nô lương hiếu kỳ quan sát bốn phía bán thần khí trong đó đã có một chút thần tính lực lượng sẽ có được phản khí không thể so sánh đặc thù lực lượng trong đó thậm chí khả năng sẽ có khí linh tồn tại nắm giữ khí linh vũ khí có thể chủ động tác chiến, đồng thời có thể khống chế vũ khí nội ẩn chứa pháp tắc lực lượng, là võ giả trợ thủ tốt nhất. Khống chế loại vũ khí này, đối với thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Đột nhiên, lỗ lương phía trước một đạo thân ảnh chậm chậm ngưng kết thành hình. Hắn hoàn toàn do pháp tắc năng lượng cấu thành, có thể thi triển pháp tắc công kích, thực lực cũng không yếu. Đế chiến tháp quy tắc liền là, mỗi lần đánh bại một cái đối thủ, ngưng tụ ra đối thủ liền sẽ căn mạnh, thậm chí số lượng cũng sẽ càng nhiều, cư hẳn có thể đạt tới thiên đế cảnh đỉnh phong chỉ cần đánh không được, những pháp tắc này hóa thân liền sẽ tự mình tiêu tán, loại trình độ này tôi luyện thật khí, nội bộ không có khí linh ngô lương đều không tin. Hắn đáy mắt hiện lên hừng hực chiến ý, bạch trầm thương nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Tới đánh đi, nhìn một chút ta đến cùng có thể hay không đánh vỡ bình cảnh, đem vô địch pháp tắc cho cảm nộ đi ra. Hắn tại Lam Tinh thời điểm liền đã nắm giữ vô địch lĩnh vực, phía sau tại cùng trọng thương đế gia cảnh huyết sát thú trong đại chiến đột phá cực hạn ngưng tụ ra lĩnh vực khả năng, vô địch kim thân. Nhưng vô địch pháp tắc nhưng vẫn không có triệt để cảm nộ đi ra. Càng là cao đẳng pháp tắc, cảm nộ độ khó liền càng lớn. Nói thật ta, nô lương trên mình tất cả pháp tắc đều không phải hắn cảm ngộ đi ra, không phải trời sinh kèm theo, liền là thôn phệ mà đến. Hệ thống cùng thao thiết huyết mạch giúp hắn đem pháp tắc cách ra thành cẩn thận nhất pháp tắc cảm ngộ, để hắn nhanh chóng khống chế cũng tăng lên pháp tắc. Thật là nếu bản về cảm ngộ, hắn mèn mẹn chỉ cảm thấy ngộ ra được vô địch ý chí một loại. Vô địch pháp tắc không cảm ngộ đi ra, ngược lại lộ ra hắn thật thuần rựa và hắc. Như vậy sao được? Trường Thương bẻ ngang, một đạo tử vong núi thương quán triệt mà ra. Trước mặt pháp tắc hóa thân nắm chặt nắm đấm, đánh ra một bổng chấn nhiếp thiên địa quyền mang. Nhưng đạo này vừa mang tại gặp được mũi thương sau nháy mắt liền tan thành mấy khói. Pháp tắc hóa thân sử sở đứng tại chỗ, tựa hồ là còn không phản ứng lại. Đồng dạng pháp tắc độ không chế, hắn pháp tắc bị xuống đất an đòi rồi. Phía trước không phải như thế a? Đế chiến triệt để khai hỏa, nô lương chỉ là xuất thủ mấy chiêu liền đem đánh nát. Rất nhanh liền lại có mạnh hơn pháp tắc hóa thân ngưng kết mà ra, đồng thời số lượng cũng đang tăng thêm. Nô lương triệt để đắm chìm tại chiến đấu trong hưng phấn. Chương 447, Đế chiến tháp hiệu quả, gặp hồ Văn Nguyệt. Chương 447, Đế chiến tháp hiệu quả, gặp hồ Văn Nguyệt là sát toàn phong sát, mũi thương quán triệt hư không, thậm chí ngay cả bình trướng đều đánh nát. Một kích triệt để đánh nát lần thứ tư, ngưng tụ ra pháp tắc hóa thân, phái tinh pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, xí diễm pháp tắc thay thế thi triển, công kích còn tại nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hóa thân thực lực đã đạt tới đại đế cảnh cấp độ, nhưng còn không phải cực hạn của ta. Vòng thứ 5. vòng thứ 6. vòng thứ 7. nô lương cứ thế mà kiên trì tới vòng thứ 8 hóa thân ngưng kết mà ra. Tám vị thực lực đỉnh tiêm đại đế cảnh hóa thân đứng ở nô lương trước mặt, tản ra pháp tắc lực lượng phảng phất có thể áp đảo tương cung. Lô Lương bật hết hỏa lực, Minh Vương thất tuyệt sát cùng dung hợp pháp tắc bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Một tràng khói lửa đi qua. Lô Lương thẳng đến 6 giờ chiều mới đi ra đế chiến tháp, khí tức trên thân còn mơ hồ mang theo cuồng bạo ý nghĩ. Cái này đế chiến tháp đích thật là cái thứ tốt đa, nhưng cái kia hóa thân hẳn là bán thần khí khí linh đang thao túng. Mặc dù trí tuệ không bằng chúng ta những cái này trí tuệ sinh linh, nhưng viện siêu những khôi lỗi kia cùng cơ giáp các loại tử vật, hóa thân có thể mô phỏng ra đến gần chân thực chiến đấu chín thành tình huống đối với pháp tắc khống chế cũng tinh chuẩn vô cùng, đến đằng sau ta đều đánh không được, đích đích xác xác là ta hiện tại thích hợp nhất lịch luyện chi địa. Nô lương đáy mắt mang theo tư phấn, cũng không vì không có đánh bỡ bình cảnh mà nhủ trí. Như đỉnh tiêm pháp tắc cũng có thể tùy tiện cảm ngộ mà ra, nô lương mới thật muốn chất vấn nó cường đại chỗ. Bằng không vô địch pháp tắc chẳng phải thành nát phố lớn tồn tại? Có thể hiện thực cũng là, nô lương tới bây giờ chưa từng nghe có ai chân chính nắm trong tay vô địch pháp tắc. Có lẽ có, nhưng mặc dù có phòng trường cũng liền lắc đắc mấy người thôi. Có thể thấy được muốn khống chế nó đến cùng có nhiều khó khăn. Nô lương bước ra một bước. Không gian pháp tắc lực lượng trực tiếp mang theo hắn xuyên qua tới bên ngoài biệt thự của Hồ Bác Nguyệt. Nhìn thấy Ngô Lương đến, Hồ Bác Nguyệt lập tức đem hắn mời đi vào. Ngồi trong phòng khách, Ngô Lương ánh mắt nhàn nhạt, nhạt rơi vào trên người của nàng. Nói đi, ngươi tìm mục đích của ta là cái gì? Nếu là như Hồ Mộc Ly lúc trước dạng kia lời nói ngu xuẩn, ngươi có thể trực tiếp mở miệng. Hồ Bác Nguyệt liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng nhìn về phía trước sắc mặt lãnh đạm nam nhân, tư thế bảy đến lại rất thấp. Ngô Lương, lúc trước sự kiện kia thật là tộc ta không đúng. Tộc ta cũng không nên hướng viêm ma tộc cùng tử tinh tộc tạo áp lực, để nó tiến công nhân tộc. nhưng cái này sai lầm tộc ta đều có thể bù đắp. Lần này ta thỉnh cầu cùng ngươi gặp mặt, là muốn cầu cho ngươi tha thứ, hóa giải hai ta tổ cân đoán. Ngươi có điều kiện gì đều có thể nâng. Tài nguyên, pháp tắc kết tinh, đế cấp vũ khí, các loại. Còn có cái kia đã từng chết đi thao thiết thi cốt, tộc ta cũng có thể vô điều kiện giao cho ngươi. Bởi vì có dung hợp thao thiết huyết mạch mục đích tại thiên nguyệt hồ trong tộc tồn tại thao thiết thi cốt bí mật này, chưa bao giờ nói với bất kỳ người nào. Cho dù là lúc trước linh cảnh hành coi trọng hồ ngọc ly, thiên nguyệt hồ tộc cũng không có lựa chọn đem nó nói cho hắn biết. Cuối cùng truyền bá ra ngoài, cuối cùng đến sắc người tuyệt không phải là thiên nguyệt hồ tộc. Thao thiết thôn vệ pháp tắc rất mạnh, tại một đám cao cấp pháp tắc tất trung không yếu. Chỉ cần có thể giành được thôn vệ pháp tắc lực lượng, có hy vọng cho thiên nguyệt hồ tộc đổi dưỡng được một vị đỉnh tiêm thiên đế cảnh cường giả. Nô lương bắt chéo hai chân, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường. Các ngươi muốn thế nào liền như thế nào, dưới gầm trời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Giờ phút này gặp thực lực của ta đến, sau đó không lâu có lẽ liền có thể nắm giữ địch nổi tiên đế cảnh thực lực. Sau lưng càng có Long tộc cường giả hộ đạo, các ngươi không ngồi yên được nữa, lo lắng ta trả thù, trực tiếp lên cửa đi cho nên bắt đầu cầu xin tha thứ, tính toán đánh thật tốt. Có thể, ta dựa vào cái gì muốn thả các ngươi? Điểm này bé nhỏ tài nguyên, tại ta mà nói rất trọng yếu sao? Bây giờ thực lực của ta sớm đã đầy đủ, thao thiết thi cốt ta muốn cầm, ngươi có thể đỡ nổi ư? Ngô Lương mỗi chữ mỗi câu gõ tại hồ vãn nguyệt trên đáy lòng, để nàng có chút không ngẩng nổi đầu. Những lời này nàng đều vô pháp phủ nhận. Lúc trước Thiên Nguyệt Hồ tộc hoàn toàn chính xác suy nghĩ không thuần, có nhu cầu Ngô Lương thao thiết huyết mạch từ tâm tại. Đồng thời còn để Ngô Lương Triệt để đắc tội linh cảnh hành. Trong quá trình này, Thiên Nguyệt Hồ tộc không có thu được mảy may chỗ tốt, bị linh cảnh hành trúng ý hồ mập ly còn chết. Thiên Nguyệt Hồ tộc đứng hàng bạn tộc bảng 85 vị, nhưng còn không tới bị linh cảnh hành bạn phần xem trọng trình độ. Chết một cái hắn trúng ý nữ nhân, hắn đổi một cái liền tốt. Thiên Nguyệt Hồ tộc linh cảnh hành sớm đã chẳng quan tâm. Như vậy, Thiên Nguyệt Hồ tộc liền là hai bên không có kết quả tốt, chẳng những một phần chỗ tốt đều không loạn, còn trêu chọc phải một vị tiềm lực to lớn tiến tiêu. Giờ phút này lại không tìm hảo đường lui, hắn Thiên Nguyệt Hồ tộc tuyệt đối sẽ thê thảm kết thúc, đây là tất nhiên đỉnh phong kỳ thao thiết tĩnh tình cùng nỗ hỏa cũng không phải thiên nguyệt hồ tộc có thể tiếp nhận hồ bá nguyệt mấp máy môi sắc mặt có chút tái nhợt ta có thể giải thích tộc ta chưa bao giờ có giết ngươi ý nghĩ chỉ là muốn đem ngươi kéo vào trong tộc ta dự dụng ra dung hợp thiên nguyệt thần hồ cùng thao thiết hai đại huyết mạch hậu đại tộc ta theo tôn này chết đi thao thiết thi cốt bên trong cũng phát hiện một chút tin tức hữu dụng thao thiết huyết mạch vô cùng cường đại nhưng quyết điểm lớn nhất liền là sẽ cải biến tính cách dễ giận cùng tham lam thao thiết huyết mạch sẽ biến mất tại vực ngoại chiến trường hình như nghe vậy nỗ lương trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh. Các ngươi nhất tộc biết cái gì?" Lô Lương lạnh giọng hỏi. "Tộc ta biết đến cũng không tính nhiều, e rằng chỉ có chân chính cường giả đứng đầu mới biết được cả kẽ. nhưng tộc ta có thể khẳng định một điểm là được, là thế giới ý chí không được các ngươi thao thiết loại này tứ hung huyết mạch." Hồ Bán Nguyệt thở dài, thần sắc bất đắc dĩ. Kỳ thực tử vừa mới bắt đầu tộc ta tộc trưởng phái Hồ Mộc Ly đến gần ngươi, muốn em ngươi mang về tộc ta, ta là phản đối. Một ngươi, Hồ Mộc Ly bị đại hoàng tử chú ý, nhất định không có khả năng cùng ngươi kết hợp sinh ra hậu đại, nhưng Hồ Mộc Ly đích thật là tộc ta huyết mạch độ tinh khiết cao nhất, dung mạo cũng là thượng tự nhất." Sát xuất thành công tự nhiên cũng càng cao, nhưng Hồ Ngọc Ly tâm trí không đủ thành thủ, chỉ là một lần tiếp xúc liền triệt để chọc giận ngươi, đồng thời mười phần không sáng suốt cùng ngươi bày ra sinh tử đại chiến, đây là sự ngu xuẩn của nàng. Còn nữa, ta Thiên Nguyệt Hồ tộc trời sinh linh hồn cường đại, nhưng cũng không nhất định có thể bảo đảm để thao thiết huyết mạch sẽ không hướng đi mất khống chế, nhưng linh hồn cường đại sát thực đối với thao thiết tham lam thuộc tính lực chống tự tối cường, đây là tộc ta nhiều năm nghiên cứu ra được, nhưng ngươi là một ngoại lệ, tộc ta tộc trưởng không bỏ nổi tiềm lực của ngươi, cuối cùng đánh nhị quyết định cả kiện sự tình. Đến gần ngươi cái lựa chọn này, đánh cược thành phần quá lớn. Nhưng ta hoài nghi tộc ta tộc trưởng tại thời gian giải tiếp xúc thao thiết thi cốt trong quá trình, bị thao thiết thể bên trong tham lam thuộc tính cho ô nhiễm tinh thần, cho nên mới sẽ như cái này được ăn cả ngã về không. Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng ta nói đều là lời nói thật, không có nửa câu nói ngoa. Lần này ta là toàn tâm muốn cùng ngươi hòa giải, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể nâng, chỉ cần tộc ta có thể làm đến. Chương 448, Hồ Bát Nguyệt thần phục. Nô lương phòng đoán. Chương 448, Hồ Bát Nguyệt thần phục. Nô lương phòng đoán. Hồ Bán Nguyệt là thiên nguyệt hồ tộc thế hệ này tiên tử tộc nhất. Tương lai có hy vọng trở thành thiên đế cảnh tồn tại. Từ nàng ra mặt cũng tích hợp nhất. Nhưng nàng làm sao có thể không minh bạch, muốn triệt để cùng Ngô Lương hòa giải, độ khó quá lớn. Uy hiếp nhân tộc, để Ngô Lương đắc tội linh cảnh hành, hai cái này sai lầm là khó khăn nhất tha thứ. Nguyên bản mua bán không tại nhân nghĩa tại, Thiên nguyện Hồ tộc cũng không có mấy may tổn thất. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể xấu chính là ở chỗ Hồ Mộc Ly khỏa này nắc cỡ. Ỷ vào chính mình là Thiên nguyện Hồ tộc, ỷ vào chính mình đạt được linh cảnh hành dẫn dụ. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng đem Ngô Lương để ở trong mắt dẫn đến chiêu này nát bài rơi vào trong tay hồ văn nguyệt nàng lại có thể làm thế nào nàng cũng không phải thần hồ văn nguyệt mười phần cuốn bách nhìn xem nô lương nô lương ngươi suy tính như thế nào yêu cầu của ngươi tộc ta đều sẽ hết sức thỏa mãn nô lương lãnh đạm cười một tiếng ngươi cho ta quỳ một cái ta liền tin lời của ngươi nói thật ta chưa từng gặp người cơ hồ không có suy nghĩ hồ văn nguyệt liền quỳ xuống một vị đại đế cảnh đã từng cương giả thất tinh chiến tướng thân phận, toàn bộ vượt mọi chiến trường có thể để nàng quỳ xuống người đều không nhiều chỉ là nô lương một câu nàng dĩ nhiên thà quỳ cái này trong Ngô Lương đều cho làm không biết, còn cần ta làm cái gì ư? Nếu là ngươi nguyện ý cùng hiểu, ta có thể đem hồn huyết giao đến trong tay ngươi. cùng nàng khởi nhẹ quần áo, lộ ra màng lớn trắng non da thịt. ta có thể làm ngươi tôi tớ, chỉ cầu trinh cho ngươi tha thứ. nàng hai tay kéo lên hồn huyết đưa tới Ngô Lương trước mặt, tư thế thấp có thể vùi vào trong đất. Ngô Lương đấy mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. cái này đúng không? hắn nhưng là cho là hồ vãn nguyệt muốn cùng hắn đàm phán, tới lần cuối một tràng sắt mình chém giết. hiện tại cục diện này, không đúng lắm a. Ngô Lương đưa tay tiếp nhận hồn huyết. Trong lòng bàn tay hiện lên từng sợi pháp tắc chi lực. Hồ Vãn Nguyệt trong môi đỏ vang lên rên lên một tiếng, đau nhói linh hồn cảm giác quét sạch toàn thân, cho dù là đại đế cảnh cường giả, hồn huyết vẫn như cũ có thể tùy tiện bắt chẹt đối phương. Hồn huyết cùng linh hồn độ cao khóa lại, chính là một người thứ trọng yếu nhất. Dưới tình huống bình thường, hồn huyết sẽ không lộ ra tính tồn tại ở thể nội, mà là phân tán, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách bị lấy ra, phải tự mình chủ động ngưng kết mới được. Giao ra hồn huyết, mang ý nghĩa chủ động làm nô. Đây có lẽ là duy nhất sống sót cơ hội, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi tôn nghiêm. Đừng phải một cái tốt chủ nhân vẫn được được phải không đứa người, kết quả có thể nghĩ mà biết. Làm nô người, liền sâu kiến cũng không sánh bằng, tại chủ nhân hắn trong mắt bất quá một kiện đồ vật, một kiện có thể tùy ý vứt đồ vật. Nô lương cụm mắt nhìn về phía nàng. Thiên phú của ngươi thô dại, tương lai có sáu thành khả năng thăng cấp thiên đế cảnh, thiên nguyệt hồ tộc đời tiếp theo tộc trưởng vị trí sớm tối rơi vào trong tay của ngươi. Thân là thất tinh chỉ tướng, vốn có thể có càng quang minh tương lai, làm nô lệ của ta, ngươi cam thông Hồ bát nguyên tái nhợt như mặt, thần sát hiệu quan. Mỗi người đều muốn vì mình sai lầm tính tiền, đây là ta số mệnh. Nô lương cười nhạt một tiếng có thể sai người không phải ngươi chính như lời ngươi nói ngay từ đầu ngươi là phản đối thái độ sai người hẳn là người khác mới đúng cái này đại giới lại muốn ngươi tới còn, cực kỳ không công bằng hồ văn miệt lắc đầu cái thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng ta cũng là thiên miệt hồ tộc một thành viên như ban đầu ta hung ác quyết tâm ngăn cản hết thảy cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ cục diện nói cho cùng ta cũng có sai chỉ cần ngươi nguyện ý cùng tộc ta hòa giải ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì bao cuộc chết nô lương cười cười tướng hồn máu thu bảo rất làm cho người khác cảm động trùng tộc kính dân tinh thần nhưng từ nay về sau ngươi chỉ có thể hướng ta kính dâng trung thành ngươi chủng tộc liền cùng ngươi không có quan hệ gì tuân mệnh chủ nhân lên a ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú ta thế nhưng nam nhân có gia đình hồ vãn nguyệt chậm chậm đứng lên liền yên tĩnh đứng ở một bên chủ nhân nhưng có dặn dò gì ngươi về thiên nguyệt hồ tộc đi a đem việc này bẩm báo cho các ngươi tộc trưởng mặt khác làm xong cắt đứt sau đó ngươi cũng đem đi theo ta hơn nữa ít hôm ta sẽ đi một chuyến thiên nguyệt hồ tộc tộc ngươi đến lúc đó mang ta đi cái kia thao thiết thi cốt chỗ tồn tại hồ vãn nguyệt hơi hơi không lời tốt chủ nhân ta ngày mai liền trở về thiên nguyện hồ tộc lặng lẽ đợi chủ nhân đến. không bao lâu, nô lương liền rời đi hồ vãn nguyệt biệt thự. hắn yên tâm như thế hồ vãn nguyệt, có nhiều cái nguyên nhân. thứ nhất liền là hồn huyết, khống chế hồn huyết có thể khống chế đối phương hít thở, bao gồm tư tưởng, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể để nó nháy mắt chết đi. sợ là liền thần đô vô pháp ngăn cản, trừ phi thần tại nô lương sinh ra ý niệm phía trước đem hắn giải quyết, nhưng giải quyết hắn hồ vãn nguyệt cũng sẽ chết. hồn huyết được xưng là hoàn mỹ nhất nô lệ đủ điều khiển, không phải không có đạo lý. thứ yếu, hồ vãn nguyệt có thể làm trung tập kính dân hết thảy, tinh thần đáng khen tựa như ba đồ đồng dạng, tuy là đứng ở hắn mặt đối lập, nhưng là chân chính chiến sĩ. Nô lương cực kỳ thưởng thức người như vậy, nhưng những cái này đều không phải nô lương thả thiên nguyệt hồ tộc nguyên nhân trọng yếu nhất. Hồ văn nguyệt có một câu có lẽ thật có khả năng, thao thiết xem như cao cấp nhất trung tộc, cho dù là chết lực lượng cũng có thể ảnh hưởng hết thể trung quanh, thậm chí khả năng còn có lưu tàn hồn. Thiên nguyệt hồ tộc tộc trưởng sinh ra mãnh liệt như thế, muốn đem ta đưa vào thiên nguyệt hồ tộc địa bàn ý nghĩ, ở trong đó cũng không hợp lý, không chừng đây là đầu kia chết đi thao thiết hướng ta phát ra tín hiệu. Chính là bởi vì khả năng này, nô lương mới lựa chọn thả thiên nguyệt hồ tộc. Thiên Nguyệt Hồ tộc tinh thần lực cực mạnh, nguyên nhân chính là như vậy trí tuệ mạnh hơn đại đa số trung tộc. bọn hắn không có khả năng phân tích không ra dẫn vào thao thiết huyết mạch sầu được mất. Hồ Bát Nguyệt đều có thể thấy rõ trong đó lợi và hại chỗ tồn tại, Thiên Nguyệt Hồ tộc tộc trưởng không có lý do nhìn không ra. Khả năng rất lớn thật là bởi vì bị ảnh hưởng tới tinh thần, mới sẽ dạng này. Như suy đoán của hắn chính xác, tôn này chết đi thao thiết liền có thể có thể có muốn nói cho hắn một chút gì. Cho dù suy đoán đều là sai lầm, cũng không sao. Nô lương đem Hồ Bát Nguyệt thu làm nô, để Thiên Nguyệt Hồ tộc không còn đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế một khi thiên nguyện hồ tộc tộc trưởng bị tiêu duy nhất thiên đế cảnh chết thiên nguyện hồ tộc thực lực tổng hợp nháy mắt liền sẽ rơi xuống tương lai hơn phân nửa không có gì kết quả tốt bộ tộc này đã không ảnh hưởng tới hắn bao nhiêu cũng không đáng đến hắn tiếp tục lãng phí tâm thần thiên nguyện hồ tộc thân có thiên nguyện thần hồ huyết mạch trời sinh linh hồn cường đại tinh thần lực mười phần xuất chúng huyết mạch độ tinh khiết càng cao thiên tư liền càng kinh người nếu là đi theo tiểu tuyết tuyết bố trí linh trận cũng có thể cho ta cung cấp không ít trợ giúp hồ bá nguyệt cái này tôi tớ ngược lại cũng còn đáng kiếm lời không kiếm lời ta không rõ ràng nhưng ta khẳng định không tuệ thiện lương tinh thần lực không chiếm ưu thế. Muốn cưỡng ép đem cái này nhược điểm bổ lên cực kỳ khó, hơn nữa hầu như không tồn tại không có bất kỳ nhược điểm tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngô Lương rất ít chủ động đi tu hành tăng lên hắn tinh thần lực võ học. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có nhược điểm lại như thế nào? Thu nhiều mấy cái tinh thần lực cường đại tôi tớ, như cũ có thể vì hắn phục vụ. Khéo ư? Chương 449, Hồ Thanh Uyển hối hận. Tuy nói hại người, nhưng lợi mình a. Chương 449, Hồ Thanh Uyển hối hận. Tuy nói hại người, nhưng lợi mình a. Thiên Nguyệt Hồ tộc trưởng. Hồ Bán Nguyệt rơi vào hồ tiên trước điện, sắc mặt bình thản như nước trong điện có một mỹ phụ chính giữa viện trán suy tư điều gì trên mặt vững vàng một vòng ngục sắc. người này chính là thiên nguyệt hồ tộc tộc trưởng đồng thời cũng là hồ bát nguyệt mẫu thân thiên Đế cảnh võ giả hồ thanh uyển nghe được cấp hương nàng mới hơi hơi ngẩng đầu bát nguyệt nô lương bên kia nói như thế nào hắn có bằng lòng hay không hòa giải hồ bát nguyệt nhàn nhạt gật đầu cũng chậm chậm quỳ gối hồ thanh uyển trước mặt gặp một màn này hồ thanh uyển hơi kinh hãi bát nguyệt đây là làm cái gì mẫu thân biết để ngươi ra mặt khó khăn cho ngươi nhưng nhưng mẫu thân cũng là không có biện pháp hồ bát nguyệt ngẩng đầu mẫu thân đây là ta một lần cuối cùng xưng hô với ngươi như vậy. làm thu thập thiên nguyện hồ tộc cục diện rồi dám, ta nhận ngô lương làm chủ, từ nay về sau cùng thiên nguyện hồ tộc lại không liên quan hệ. mẫu thân không cần cái khác dư thừa sự tình, lại làm nổi giận hắn, thiên nguyện hồ tộc liền triệt để xong. lần này ta phụng mệnh lệnh của hắn trở về cùng thiên nguyện hồ tộc phân cách, in hôm hắn tới đây lấy đi thao thiết thi quất, sau khi kết thúc hết thể liền kết thúc. hồ thanh nguyện sắc mặt nháy mắt trợn nhìn xuống tới, đấy mắt tràn đầy không thể tin. hắn, hắn sao có thể nâng điều kiện như vậy? hồ bát nguyện nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, cũng không phải hắn nâng, mà là ta chủ động giao ra huyết. Loại trừ biện pháp này, Thiên Nguyệt Hồ tộc không có bất kỳ khả năng hấp dẫn hắn địa phương. Hắn hôm nay sớm đã không phải mặc người bắt trẻ tiểu nhân vật. Hắn hôm nay cho dù là chủng tộc người cũng đến cho ba phần mặt mũi. Chúng ta đắc tội không nổi hắn. Hồ Thanh Nguyệt thần sắc hữu quạng xuống tới, vội môi ngập ngừng nói. Nửa ngày Hồ Bát Nguyệt mới đứng lên, nhớ kỹ đừng có lại làm chuyện dư thừa. Bằng không chờ đợi Thiên Nguyệt Hồ tộc chính là thay hoạn ngập đầu, tiếp một lần không ai có thể lại có thể đứng đi ra. Nói xong câu đó, nàng liền rời đi. Hồ Thanh Nguyệt ngốc ngốc đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp đến khó dùng lại thêm. Đấy mắt của nàng hiện lên một vệt hắc khí biểu tình đều vặn vẹo mấy phần, đều là bởi vì ta, ha muốn những cái kia vô pháp khống chế đồ vật, lúc trước thật không nên làm ra cái kia lựa chọn, lại càng không nên tiếp xúc thao thiết thi cốt. Như không phải tiếp xúc thao thiết thi cốt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã không có chút ý nghĩa nào. Đế chiến tháp, liên tiếp nhiều ngày, nô lương đều tại đế chiến trong tháp cùng khí linh khống chế pháp tắc hóa thân chém giết. Một thân chém giết chi thuật có không nhỏ tinh tiến, những pháp tắc này hóa thân có thể cho hắn không nhỏ áp lực, chém giết số lần càng nhiều, đối phương liền càng mạnh, mạnh đến cuối cùng cho dù là hắn cũng sẽ bị thương nhưng loại bảo vật này chỗ đặc thù liền là sẽ không đả thương đến bộ phận quan trọng, dùng đế cấp cường hãn sinh mệnh lực, tùy tiện liền có thể khôi phục thương thế, càng đừng đề cập nô lương loại này không chế hồng liên nghiệp hỏa tồn tại. Bạch trầm thương đột nhiên đâm ra, tựa là hủy diệt khí tức tử vong bắn ra ra, không bố tuyệt luân mũi thương liên tục xuyên thủng hai đạo hóa thân mới dừng lại. Loại công kích này đã đủ để đánh sát bình thường đại đế cảnh tử giả, đế giả cảnh có thể làm được loại trình độ này, đúng là hiếm thấy. lại là mấy chiêu thương thuật đánh ra, lôi hỏa chi lực bạo hưởng bầu trời sấm sét bao rội, lôi đỉnh chúa tể thiên phú toàn diện bạo phát hướng về Ngô Lương công tới pháp tắc phân thân từng cái bị lôi đỉnh vỡ nát cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán hồi lâu sau Ngô Lương trên mình tràn ngập lên hùng hậu kim quang sáng chói mắt nhưng quả thực là kẹt ở cực hạn vô pháp tiến thêm được nữa tựa như đã cởi quần lại nói cho hắn biết hôm nay không tiện đồng đạo Ngô Lương rơi trên mặt đất bất đắc dĩ vị bông tiếng thở dài thật là khiến người ta phiền nào à nhiều như vậy tiên cố gắng vô địch pháp tắc vẫn là kém một chút còn thiếu một chút như vậy điều kỳ quái nhất chính là ta tử vong pháp tắc độ không chế đều theo ba thành tăng tới bốn thành thậm chí còn cẳng ngộ ra lôi đỉnh pháp tắc. Không liên quan gì phát tắc tiến bộ khả quan, lát đắt mấy ngày liền có rõ ràng tăng lên. Tính nhắm vào huấn luyện vô địch phát tắc, lại không lúc đích. Tình cảnh lúng túng như vậy, nô Lương cũng cực kỳ phiền não. Muốn trách chỉ trách có thể cảm ngộ ra vô địch pháp tắc thiên tài quá ít, bằng không hắn ăn hai cái vô địch pháp tắc liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Tuy nói hại người, nhưng lợi mình a? Cái này mua bán nhiều có lợi. Như loại này chân quý lại cường đại phát tắc, nô Lương muốn không chế, cũng chỉ có thể thông qua cố gắng của mình, không đổi bằng được. May mắn, tốc độ tiến bộ của hắn có tăng bọn. Ngao Hi Thần hư kình phân thân thiên phú rất thích hợp hắn có hai cỗ thân thể, một người làm chủ, một người làm phụ. giờ phút này, một cái khác nô lương ngay tại nhân tộc bí cảnh bên trong mỗi ngày chém giết yêu thú tăng lên nhục thân thuộc tính, cùng tích lũy điểm tiến hóa tiến hành thêm điểm. coi như theo lấy thời gian chuyển rời yêu thú số lượng sẽ biến ít, lại chậm một tháng cũng có thể tích lũy đủ một ngàn vạn điểm tiến hóa. nói cách khác nhiều nhất ba tháng bên trong, là hắn có thể vươn vàng đột phá đại đế cảnh. trong vòng một năm, tuyệt đối có thể đạt tới thiên đế cảnh. quá mạnh. muốn từ đại đế cảnh đạt tới thiên đế cảnh, đệ viêm thiên tiêu đều cần mấy trăm năm thời gian tích lũy tháng ngày tu luyện mới được. mà hắn nhiều nhất một năm. thêm điểm liền lạc như vậy giản dị tự nhiên. nô lương cảm thán biết, vậy mới thu hồi bạch trầm thương đi ra khỏi phòng. tiểu hoàng tiếp xuống không cần lại mỗi ngày làm ta dự định ra phòng, ta cần phải đi làm nhiệm vụ. có nhu cầu ta lại tìm ngươi. cái kia gọi tiểu hoàng nhân viên vẻ mặt tươi cười đi tới. được rồi, lương gia có nhu cầu tùy thời cùng ta phát tin tức là được. ta một mực tại cái này đi làm, giúp lương gia bàn bạc sống vẫn là rất đơn giản. nô lương lộ ra vẻ hài lòng, ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, tại cái này làm quá cốt tài, mai đầu ta cho ngươi chủ quản phát cái biểu phẩm, để hắn cho ngươi thăng thang trước. Xem như ngươi khoảng thời gian này giúp ta làm việc tù lao." Tiểu Hoàng hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, thậm chí có chút muốn bị xuống đến cho Ngô Lương đập một cái. Cuối cùng có người nhìn thấy tài hoa của hắn, phía trước hắn không phải không làm cho người ta hẹn trước qua gian phỏng, nhưng những người khác không coi hắn là gì to tát, chỉ có Ngô Lương cho hắn thăng trước. Ai nói thao thiết tính tình lớn, mù mấy cái nói lung tung. Cái này thao thiết tính tình có thể quá tốt rồi. Tiểu Hoàng lao chua xót nước mắt, lương ra, phải cảm tạ ngài, sau đó có việc vật là ta có thể rút, lương ra ngài một câu ta liền tới bọn hắn đều nói lương gia giết người không chớm mắt nhưng ta cảm thấy lương gia ngươi là người tốt hơn phân nửa là những người kia chủ động kiếm chuyện còn muốn phá lương gia thanh danh loại người này đáng chết nghe nói như thế nô lương lập tức giật nảy mình hắn đưa tay vô vô tiểu hoàng bà bay chủ quản ta muốn thăng ngươi làm chủ quản con mẹ nó ngươi quá hiểu ta lão tử chưa từng giết lung tung người đều là những người kia chủ động tự tìm cái chết nhiều năm như vậy cũng liền ngươi hiểu ta sau khi trở về ta liền để nguyên bảo cho chiến tướng điện phát biểu phẩm cuối cùng có người phát hiện trận tướng thật là có một đôi tuệ nhân a thế đạo này Biết ăn nói người vẫn phải có. Cái này trước mắt chẳng phải có một cái. Tiểu Hoàng nháy mắt bị cảm giác hạnh phúc làm cho hôn mê, em chút không đứng vững. Lương gia đi thong thả, cẩn thận bậc thang, lần sau ngài tới ta lại đặc biệt dọn dẹp mấy lần đế chiến tháp, ngài ơn chi ngộ tiểu nhân ghi khắc cả một đời. Chương 450, tuyển định lục tinh nhà mộ. Trấn áp loạn ma hải. Chương 450, tuyển định lục tinh nhà mộ. Trấn áp loạn ma hải. Nô Lương trở lại biệt thự, thời gian đã là trạm và tối. Mấy ngày này hắn đang toàn lực tu luyện tăng thực lực lên, Lăng Thanh Tuyết cũng không có nhàn rỗi, cũng đã làm hắn chọn lựa thích hợp nhất lục tinh nhà mộ. Hoàn thành lục tinh nhiệm vụ, hàn chiến tướng đẳng cấp liền có thể đạt tới thất tinh. Khoảng cách hổ ngạo thiên loại kia cựu tinh chiến tướng cũng không xa. Chí năng quản gia nguyên bảo mở ra máy chiếu kỹ thuật số, đem nhiệm vụ tin tức hình chiếu tại không trung. Nhiệm vụ, chấn áp loạn ma hải tinh cấp, lục tinh nhiệm vụ tưởng tình. Loạn ma hải mỗi 3 năm sẽ bạo phát một lần, trong đó như là bông dương hắc ma yêu sẽ tuôn ra bên dưới, sớm chiếm xung quanh thành trì. xác nhận nhiệm vụ người cần phối hợp đóng giữ loạn ma hải quân đội chấn áp hắc ma yêu, cũng làm sạch hắc ma yêu tiêu tán ra thực cốt ma khí. Nhiệm vụ nhân số, hai người xem như lục tinh nhiệm vụ tự lực nhất định cần đạt tới đại đế cảnh mới có hoàn thành người này nhiệm vụ khả năng. Hơn nữa nhiệm vụ này chính là chiến tướng điện bên trong trường kỳ nhiệm vụ mỗi 3 năm liền sẽ phái phát một lần, rất nhiều người đều đối cái này rất quen thuộc. Đối với Ngô Lương mà nói, có mưa gió thần siêu quân đội phối hợp, nhiệm vụ cũng không khó khăn. Lăng Thanh Tuyết chậm chậm mở miệng. Loạn Ma Hải là đã từng một vị chết đi nhiều năm cường đại ma đầu thi thể biến hóa, tuy bị hư viễn nhưng kỳ thật là một mảnh ma khí hải dương mà thôi, bản chất chính là lục địa. Vị tiêu ma đầu trước khi chết chính là Đế Tôn Đỉnh, chấp niệm mạnh, lưu lại lực lượng hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh chung quanh tạo thành loạn ma hải tùy tiện vô pháp bị phá hủy, trừ phi có đỉnh tiêm đại năng xuất thủ. nhưng dạng này nhiệm vụ nhỏ cũng không đối phương xuất thủ. loạn ma hải tuy có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần mỗi 3 năm chấn áp một lần, liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. đồng thời có thể coi như một cái mười phần không tệ lịch luyện địa phương. ta căn cứ yêu cầu của ngươi tiến hành phối hợp, loạn ma hải liền là thích hợp nhất người, cũng là có thể nhanh nhất hoàn thành lục tinh nhiệm vụ. nô lương hết sức hài lòng gật đầu một cái. chấn áp loạn ma hải, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng không cần thời gian quá dài. mà số lượng khủng bố hắc ma yêu, với hắn mà nói liền ngang với lượng lớn điểm tiến hóa. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời còn có thể tiến hành thêm điểm, cái kia có thể thật thích hợp. Không tệ, không tệ, nhiệm vụ này sát thực mười phần thích hợp ta. Bất quá vì sao nhất định phải hai người? Ta cảm giác một mình ta đủ, có thể để nhiệm vụ đổi thành một cái không? Nhiều tới một người, hắn sẽ phải giảm rất nhiều điểm tiến hóa. Lăng Thanh Tuyết cười cười, không được, vượt qua Lục Tinh chiến tướng nhiệm vụ, cơ hội đều cần nhiều người một chỗ hoàn thành, bởi vì vượt qua đại đế cảnh cấp độ, thực lực liền khó có thể tinh chuẩn dự đoán, cũng liền là dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Lục Tinh trở lên chiến tướng nhiệm vụ nhất định cần ít nhất hai người tham dự, đây là quy củ. Cung La Đại Đế Cảnh có chút người có lẽ ẩn giấu thực lực đủ để sánh vai mới vào Thiên Đế Cảnh tồn tại. Cái này tại phía trên chiến trường bực ngoại cũng không hiếm thấy. Tương phản, rất nhiều người đều chết bởi loại này giả heo ăn thịt hổ cũ kỹ nội dung truyện tình tiết phía dưới. Trong đó thậm chí không thiếu một chút đỉnh tiêm Thiên Tiêu. Xem thường người khác chết có lẽ liền là chính mình. Chiến tướng điện bên trong chiến tướng là Phong vân Thần triều tỉ mị chọn lựa ra Thiên Tiêu là Thần Triệu sau này trụ cột, đồng thời cũng là trong tay Phong Vận Thần Đế lớn nhất bài có địa vị trọng yếu như vậy. Phương hữu tài nhiều như vậy nhằm vào chiến tướng bảo vệ thủ đoạn. Lục Tinh trở lên nhiệm vụ nhất định cần nhiều người hợp tác, cũng ở chỗ cái này. Người thường chết một cái, không có người sẽ quan tâm, cuối cùng cái thế giới này người thường nhiều vô số kể. Nhưng thiên tài chết một cái, vậy coi như thật thiếu đi một cái, có thể bị chân chính khai quật ra thiên tài số lượng là có hạn. Nô lương bất đắc dĩ gật đầu một cái, được thôi, vậy chúng ta có thể sớm biết một người khác là ai chăng? Nếu là Đại Hoàng Tử bên kia người, hơn phân nửa lại muốn kéo ta chân sau, thậm chí đâm lưng ta. Lang Thanh Tuyết mở ra nhiệm vụ tưởng tình, hình ảnh nháy mắt biến đổi một vị khác xác nhận nhiệm vụ chiến tướng tin tức, liền đã bất ngờ tại mắt. Lôi thương. cùng Nô Lương một dạng là lục tinh chiến tướng, Lôi Đỉnh Vĩ Niu nhất tộc tiên tiêu, đại đế cảnh cường giả. Nô Lương quẹo miệng hơi hơi câu lên, này ngược lại là có thể tiếp nhận. Lôi Đỉnh Vĩ Niu nhất tộc không tham dự hai vị hoàng tử ở giữa chiến đấu, thuộc về hoàn toàn phe trung lập, cùng người như vậy làm nhiệm vụ liền dễ chịu không ít. Lúc trước hắn mới vào chiến tướng nhiệm lúc, tại Lôi Đỉnh cung luyện thể liền cùng Lôi Đỉnh Vĩ Niu nhất tộc Lôi Tiêu từng đại chiến một trận. cái kia Lôi Tiêu tính tình hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng nói thẳng tiếp, tính cách thẳng thắn. Nô Lương đối người như vậy tương đối thuận mắt. Loại kia 800 cái tâm nhãn ra hỏa, nô lương cầm gấp nhất. Không phải hắn cũng não, trên cổ cái này con to chẳng phải là nào đi. Thao thiết càng tôn trọng điểm võ lực, chơi nào không phải cường hạng, cái này đến thừa nhận. Nhưng không thích cũng là thật, nhưng Lăng Thanh Tuyết không tính. Người khác gọi là tâm hắc, Lăng Thanh Tuyết cái này gọi trí tuệ. Không giống nhau. Lăng Thanh Tuyết đóng lại hình chiếu. Loạn Ma Hải bạo phát thời gian ngay tại 3 ngày sau, cho nên chúng ta sáng mai liền đến ra phát, ta đã làm người sớm liên hệ tốt Lôi thường ngày mai hắn sẽ ở chiến tướng quảng trường truyền tông trận phía trước chờ chúng ta. Cái này gọi là chuyên ngành có dạng này một cái hiền nội trợ, nô lương bất lo quá nhiều, chỉ cần hung hăng cố gắng tu luyện là được rồi. có lăng thanh tuyết giúp hắn quy hoạch nhiệm vụ cùng võ đạo tu luyện, hắn có thể ít đi rất nhiều đường vòng. đại hoàng tử trong điện, bà ngọ gian ngồi tại linh cảnh hành một bên. đại hoàng tử, lần này đưa tin ta tới, thế nhưng có việc. linh cảnh hành đưa tới một chén trà, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tất nhiên là có việc, băng không thế nào sẽ phiền vải tướng quân đi một chuyến, việc này chỉ có tướng quân có thể làm. bà ngọ gian màu mắt biến đổi, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt. không biết đại hoàng tử cần ta làm cái gì. Căn cứ bổn điện theo chiến tướng điện có được tin tức, Ngô Lương tiếp loạn ma hải lục tinh nhiệm vụ, mà đóng giữ loạn ma hải quân đội lệ thuộc vào ngươi, tướng quân có thể minh bạch bổn điện ý tứ gì?" Tiếng nói vừa ra, bà ngọ dạn hít thở đều nặng mấy phần, đồng thời trên mặt hiện lên khó coi. Hắn làm sao có khả năng không hiểu linh cảnh hành nắm chỉ? Đây là hắn muốn mượn lần này loạn ma hải nhiệm vụ, dùng trong tay hắn loại trừ Ngô Lương. Có thể Ngô Lương đã không phải là phía trước Ngô Lương, đó căn bản không có khả năng. Bà ngọ dạn căn răng, "Đại hoàng tử, Ngô Lương đã có long tộc chí cường giả hộ đạo, đừng nói là ta một cái nho nhỏ thiên đế cảnh." Cho dù là Đế Tôn Cảnh hướng hắn xuất thủ đều là chết, ta không có khả năng giết được hắn. Linh Cảnh Hành nâng ly trà lên nhấp một ngụm trà, trên mặt mây trôi nước chảy. Vị Tiêu Long tộc tiền bối chỉ nói Đế Tôn Cảnh không thể hướng Ngô Lương xuất thủ, Thiên Đế Cảnh cũng là có thể. Loạn Ma Hải bên trong pháp tắc hỗn loạn, Phong Vân Bảng cũng không cách nào hoàn mỹ giám sát. Dung tướng quân thực lực, chém giết Ngô Lương dễ như trở bàn tay. Vị Tiêu Long tộc tiền bối cũng không thể lại ra mặt. Bả ngọ gian lập tức trầm mặt xuống, đấy mắt đẻ nén nội hỏa. Chuyện này ta làm không được. Nghe vậy, Linh Cảnh Hành đấy mắt tiêu tán ra một vòng lanh mang. Tướng quân nghĩ thông suốt, bổn điện sẽ không bức tướng quân. Bất quá, bất quá nhà ngươi ba cái kia đần độn muốn tại ta trong điện ở mấy ngày, bổn điện cực kỳ thưởng thức hắn cho nên liền đáp ứng. Chỉ cần tướng quân giúp bổn điện làm thành chuyện này, tương lai ba xả nhất tộc chắc chắn có thể đứng hàng vạn tộc bảng trước người, lại vĩnh viễn đạt được bổn điện che chở. Chương 451, Tâm Thật hung Ác Ga đến loạn Ma Hải. Chương 451, Tâm Thật hung Ác Ga đến loạn Ma Hải. Nói nhảm. Tất cả đều là nói nhảm. Hắn muốn buông tha ta, mở tay của ta giết Nô Lương. Tâm Thật Ung Ác ca trở lại tướng quân phủ bà ngọ giản đấy mắt tràn ngập nỗi hỏa. liền trong phòng đồ vật đều bị hắn đập nát không ít xem như một vị tiêu bùng bà ngọ giản làm sao có khả năng không mò ra linh cảnh hành điểm này tâm địa gian dạ nô lương bây giờ có so trưởng công chúa càng lớn hậu trường nếu là ra tay với hắn liền đế tôn cảnh đều có chết nguy hiểm bà ngọ giản đáp ứng việc này không có bất kỳ chỗ tốt linh cảnh hành đáp ứng những vật kia bất quá đều là hư không có một chút thực tế chỗ tốt nhưng nếu là không đáp ứng con của hắn sẽ chết hắn ba xã nhất tộc cũng sẽ gặp nạn linh cảnh hành cái này cách làm chọn mẹ liền là bung tha hắn cái quân cờ này, đổi đi Ngô Lương mệnh. Ngô Lương bây giờ cho thấy tiềm lực, đã đến liền linh cảnh hành đều hoảng sợ tình trạng. Còn đế giả cảnh, liên đại đế cảnh đều có thể tiện tay chém giết. bước lui ngư không các ngũ các chủ, thậm chí bây giờ còn có ngao hy thần bị kia trí cường long tộc tồn tại làm ngộ đạo giả. tiếp tục mặc cho Ngô Lương trưởng thành tiếp, hắn có cực lớn khả năng giành được cái kia chiến vương vị trí. mất đi chiến tướng địa ủng hộ, hắn tam thành sẽ bại vào linh chiêu nguyệt. Ngô Lương đã thành linh cảnh hành lớn nhất cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lại đến không thể không giết tình trạng. lúc trước hắn vẫn là quá coi thường Ngô Lương bá ngọ già nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. linh cảnh hành, ngươi không xứng làm cái này thần triều chi chủ. trận tranh đấu này, bản tướng quân rút khỏi. phong vân thần triều từ xưa dùng nhân nghĩa trị quốc, nhưng linh cảnh hành ngẫu nhiên đã đi lên một cái cực đoan. làm hoa bị, hắn có thể buông tha bất luận kẻ nào. chiến tướng quảng trường, thân hình cao lớn như là một đầu man hùng lôi thương, đứng ở chuyển tống trận phía trước yên tinh trở lấy. lôi lương cũng tới đúng lúc nơi đây. nhìn thấy ngươi tới, lôi thương cười nhạt một tiếng. thật không nghĩ tới, ta lục tinh nhiệm vụ sẽ cùng ngươi một chỗ làm, có lẽ dùng ta hai người lực lượng nhiệm vụ chắc chắn thoải mái giải quyết. Nô Lương đưa tay ép xuống một chút, sớm mở trạm ẩn thế nhưng tối kỵ, lời nói này nhiều sẽ xui xẹo. Lôi Thương chế nhạo một tiếng, trước thực lực tuyệt đối, phiền vãi lại thêm lại như thế nào? Ngươi thật cùng à? Lôi Thương cười lớn, ngươi là thao thiết, ngươi có lẽ do so ta cùng hơn mới đúng, lúc trước đánh đệ đệ ta thời điểm ngươi không phải cũng rất khoa chương sao? Vậy mới bao lâu liền lộ tuyến đều biến. Đệ đệ ngươi? Lôi Tiêu. Nô Lô Lương hiếu kỳ hỏi. Đúng à, ta là Hán thân đại ca, lúc trước hắn thua ở trong tay ngươi, tuy là vẫn là không phục lắm, nhưng tương tự khâm phục thực lực của ngươi cùng tiên phủ. Đi đi đi, chúng ta bên cạnh bên đường trò chuyện. Cùng loại này thẳng thắn người giao tiếp liền là có ý tứ một điểm, căn bản không cần che giấu. Ha ha, lôi thương lão ca, lúc trước đệ đệ ngươi còn nói muốn ta tự bị lôi đỉnh chúa tể thiên phu đây, ngươi lôi đỉnh quý nhiêu nhất tộc còn có ý tưởng này ư. Ngô lương cười nói, lôi thương liếc mắt nhìn hắn, thử lạnh một tiếng. Ngươi trang cái quạm lông đây. Lời này còn phải hỏi. Ngô lương không có ngao hi thần xem như hộ đạo giả thời điểm, lôi đỉnh quý nhiêu nhất tộc đều không có chủ động vấn trách tại Ngô lương. Bây giờ Ngô lương đều trưởng thành. Lôi đỉnh Quý Nưu nhất tộc liền càng thêm sẽ không nói cái gì. Tuy nói mỗi cái chủng tộc Thiên Phú đối với bản thân mà nói đều vô cùng trọng yếu, Thiên Phú bị trùng lấy, nếu là bị phát hiện Thiên Phú bên trong lực điểm chỗ tồn tại, tổn hại liền là bọn hắn bộ tộc này lợi ích. Nguyên nhân chính là như vậy, cơ hồ tất cả chủng tộc đối với Thiên Phú đều có thể cầm tuyệt đối bảo thủ thái độ. Nhưng nếu là cầm ngươi Thiên Phú người ngươi căn bản động cũng được, cái kia cầm cầm à, cũng không thể tự chiến a. Lôi đỉnh Quý Nưu nhất tộc đã là như thế phần hệ, từ đầu đến cuối cũng chỉ có giao thủ với hắn qua tay lôi điêu, cảnh cáo qua hắn một câu thôi. Truyền tống trận chần chờ nhiều, tại tiêu một ngày thời gian sau rốt cục đến loạn ma hải. Nếu là Ngô Lương nguyện ý thi triển không gian pháp tắc lực lượng, nhưng thật ra là có khả năng càng nhanh tới đến. Truyền tống trận truyền tống năng lực rất mạnh, nhưng sử dụng cuối cùng cũng là không gian pháp tắc lực lượng phân chi thôi. Tại Ngô Lương cao tới 6 thành không gian pháp tắc, còn chưa đủ nhìn. Nhưng ưu thế lớn nhất liền là bất lo bản thân không tiêu hao, đồng thời điểm trọng yếu nhất, chiến tướng bằng chiến tướng lệnh có thể miễn phí ngồi. Miễn phí, không dùng tí phí. Đi ra truyền tống trận, loạn ma hải rộng lớn cảnh tượng đập vào mi mắt. Xen xẹt đến tia sáng đều không thể xuyên thấu ma khí hải dương, phạm vi chiếm cứ cực lớn, đường kính vượt qua và giảm. Không lột như thế khu vực, chỉ là một vị chết đi cường giả thi thể mà biến thành dạng này, đủ để có thể thấy được chân chính cường giả đứng đầu đến cùng có nhiều đáng sợ. Lôi Thương nhìn xem loạn ma hải, mười phần cảm thán. Một vị chết đi vô tận tuế nguyệt cường giả, vẫn như cũ có thể lưu lại như vậy một cọc kỳ cảnh, thật là đáng sợ. Chỉ tiếp, tục truyền nói nói ra, vị cường giả kia tại thử nghiệm tiêu đốt thần hỏa trong quá trình thất bại, cuối cùng ma niệm chiếm cứ linh hồn, biến thành một vị giết chóc ma đầu. Kết quả không ra bất ngờ chết bởi những cường giả khác trong tay, bởi vì ma niệm cường đại tính ăn mòn, nó thi thể cùng pháp tắc lực lượng hoàn toàn thay đổi cái này vạn dạng địa phương, cuối cùng diễn biến thành dạng này cũng là có chút làm người thổ túc. Nô lương lộ ra vẻ kinh ngạc, thiêu đốt thần hỏa nguy hiểm như thế à, lại còn biết bị ma niệm chiếm cứ linh hồn, lôi thương tự mình gật đầu, vậy cũng không, thiêu đốt thần hỏa nhưng chính là bản thần, mười vị cao cấp nhất đế tôn cảnh cũng khó có một người có thể thành công, vậy thì càng đừng đề cập những cái tia thực lực yếu chút đế tôn cảnh. Ta từng nghe ta a gia nói qua thiêu đốt thần hỏa mấu chốt ở chỗ linh hồn cung pháp tắc chi lực đại khái ý tứ liền là linh hồn càng tinh khiết hơn tín nhiệm càng mạnh, tăng thêm pháp tắc cường hành thiêu đốt thần hỏa cơ hội liền sẽ rất lớn nhưng thiêu đốt thần hỏa chỉ là bước đầu tiên mà thôi thần hỏa thiêu đốt sau còn cần chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ như vậy mới có thể thành bản thần con đường thành thần quá khó khăn nô lương chép miệng tắt lưỡi lúc trước nghe ngao hi thần nói luôn cảm giác nhẹ nhàng chỉ từ người ngoài trong miệng nghe ròng điểm ấy thần hỏa thành cựu thần gia cấp độ độ khó không phải bình thường lớn a co tốt hắn còn có không ít thời gian hơn nữa hắn pháp tắc cường độ viễn siêu người ngoài Cơ hội tự nhiên cũng liền so người khác lớn hơn. Tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, một vị người mặc quân phục nam nhân đi tới. Cảm tạ hai vị chiến tướng đại nhân tới trước tương trợ, ta là chấn Ma quân đoàn phó tướng Thiết Vân Phạm, hiện tại phụ trách quân đoàn thành biên điều hành cùng chỉ huy, tướng quân thị sẽ ở ngày mai đến nơi đây, làm hai ngày sau bạo phát ma triều làm chuẩn bị. Ta đã làm hai vị đại nhân chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi, còn mời hai vị đại nhân đi theo ta. Thiết Vân Phạm tại phía trước dẫn đường, mang nô lương hai người tiến về chỗ nghỉ ngơi. Thiết phó tướng, ma triều lúc bộc phát, chúng ta là cần cùng các ngươi một chỗ ngăn cản ma triều vẫn là mỗi người xuất thủ đi sâu loạn ma hải bên trong chém giết hắc ma yêu liền có thể nô lương mở miệng hỏi hồi chiến tướng đại nhân đây là cần xem tình huống mà định ra thiết vân phàm cười cười mở ra trên cổ tay quân dụng máy truyền tin mở ra hình chiếu công năng toàn bộ loạn ma hải bản đồ liền xuất hiện ở trước mắt.